Chuyện được phát miễn phí tại nghe Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, cứu tế quan bạc bị kiếp, tạc sơn 130 người chết thảm, trấn nhỏ thi hành khắp nơi, huyết quả nho mê hoặc nhân tâm, biến mất 10 năm nữ nhi, thu ở nửa đêm sướng nổi lên ca dao. Quỷ quyệt kinh sư, quỷ dị án kiện, lưới trời lồng lộng, tuy thưa khó lỏ. Chưng một đêm mưa hung thủ, lệch cạch, dây dơm một chân giấm nhập mềm mề nước bùn tức khắc theo ống quần vẩy ra, hát ở thợ săn thô ráp trên mặt, ở cao ngất trong mây trong rừng mặt đất cực nhỏ nhìn thấy ánh nắng, hàng năm trồng chất lá rụng đã sớm lặn một tầng lại một tầng, ngầm cũng không biết trôn nhiều ít động vật thi hài, hiện giờ liên tiếp hạ bảy ngày vũ, mặt đất đã sớm lặn thấu. mãnh liệt mùi hôi thối hắn có thể chịu đựng, hơn nữa hiện tại mùi hắn muốn ở nước mưa tìm một loại khác hương vị, cái loại này khí vị thân là thợ săn hắn rất quen thuộc, huyết, hắn mới vừa dùng cung tiện bắn bị thương một đầu lợn rừng, không có đâm chúng mệnh môn. Lợn rừng đào tẩu, cũng không biết bỏ chạy đi nơi nào. Thợ săn một đường truy tung, ý đồ tìm được kia có thể bán đến giá cao con ngồi. Hắn càng là đi phía trước liền càng bất an, lại hướng lên trên bò chính là sơn tặc trại tử. Nhưng kia cổ mùi máu tươi cũng càng thêm nùng liệt, bị thương lợn rừng ở dụ hoặc hắn đi phía trước, hắn tưởng chạy nhanh bắt được con ngồi trở về, này mùa xuân thiên, vũ nhiều, mà lạ, khó đi. Tổ cấp ở hơn 100 sơn tặc, tuy nói bọn họ chỉ bắt cóc qua đường người, không kiếp phụ cận thôn dân. Nhưng vạn nhất lợn rừng rơi vào bọn họ trong tay, hắn nơi nào còn tốt trở về. Thợ săn như thế lo lắng, ở mùi máu tươi cơ hồ tràn ngập mạng hắn xoang mũi khi, hắn cũng thấy sơn trại đại môn. Môn cao ba trượng, lúc này ở trong mưa trở nên hôi mông mê ly. Lạch cạch, dây dơm lại dơm lạn hố, bọt nước vẩy ra đến trên mặt, hắn chán ghét mà nhấc chân, nhưng chân lại cưng ở giữa không trung. Rách nát giày bị nhuộm thành màu đỏ, phía dưới thế nhưng tất cả đều là rơi máu loãng một cổ nùng liệt mùi máu tươi nháy mắt phân muối. đây là giết mấy chỉ gà đâu? vẫn là giết heo. ta lợn rừng. thợ săn một tay lau sạch trên mặt huyết, thấy kia đại môn hở khép không có quan, liền đi qua. các vị đại gia quấy gì a? xin hỏi các ngươi có hay không nhìn thấy một đầu giả thợ săn thật cẩn thận đặt câu hỏi. thanh âm cơ hồ xuyên không ra này, giọt mưa rơi xuống mặt đất tạt âm. hắn nói một nửa, người đã hoảng sợ. trước mắt là sơn trại đại viện, một mảnh trên đất bằng lại nằm dậm dạp người bọn họ ngã trái ngã phải, thân thể lấy quái dị tư thế vật mèo, đôi mắt nổi lên, bộ mặt dữ tợn, mỗi người khoẹt miệng đều chảy huyết, liền một ngụm hàm răng đều nhiễm đến huyết hồng. Nay một trăm nhiều kẻ cắp, thế nhưng đều khí tuyệt bỏ mình. Huyết theo nước mưa chảy xuôi hội tụ, chảy về phía địa thế thấp bé đại môn, ngưng tụ thành dòng suối. Một cái đỏ đậm tanh hôi huyết hả, đang từ thợ săn dưới chân chạy qua. Thợ săn đột nhiên nghĩ đến vừa rồi dưới chân dẫm đến chính là cái gì, lại là cái gì bắn tung tóe tại hắn trên mặt. Hắn nhịn không được túi người nôn khan. Thực mau hắn liền phát hiện mênh ngông trong mưa đứng một người. Thợ săn nhìn chăm chú nhìn trầm trầm xem, màn mưa bên trong, một người tuổi trẻ mạo mỹ nữ nhân đứng lặng ở thượng trăng thi thể trùng, tay cầm đao nhọn, lưỡi dao huyết thuận vũ mà rơi, tựa thành huyết vũ. Cô, cô nương. Thợ săn run run phát ra tiếng, nhưng kia cô nương lại đột nhiên túi người, dùng trong tay đao nhọn đột nhiên thư hướng trên mặt đất thi thể cổ, tức khắc máu loãng vẩy ra, nhiễm hồng cô nương trắng non khuôn mặt, nàng lạnh lùng cười tựa địa ngục các quỷ muốn thực kia đầy đất thi thể thợ săn ngã ngồi trên mặt đất hoảng sợ thét chói tai sắt giết người ba ngày sau mưa đã cạn lại thấy ánh nắng huyện nha ngoài cửa ngục tốt cao rộng độc phụ mẫu thị trộn cướp quan bạc độc sát đồng lõa 130 người thủ đoạn tàn nhẫn tội ác tại trời tức khắc gắp giải nhập kinh giao đại lý tự hậu thẩm ảm ảm ảm ảm ảm tuy nước mưa đã đỉnh nhưng buồn lộ gặp mười ngày mưa to cọ rửa đã sớm lạn đến giống cháo khó có thể đặt chân. Môi đi một bước đế dày bùn lầy liền nhiều mặt một tầng, đặc biệt là này bình đế quan lủng, bùn phi ba thước, hát mặt biến thành một bãi màu vàng. Bộ đầu tôn đại tề nhìn đằng trước có khối sạch sẽ cục đá, chạy nhanh ngồi xuống cởi giày dùng sức ở thảo thượng cọ bùn. Tống an đức nhìn thấy, lập tức nói, bộ đầu chúng ta đi nhanh đi, vội vàng đem phạm nhân áp nhập hoàng thành đâu. Đại nhân dặn dò mấy trăm lần không thể chậm trễ thời gian. Tôn đại tề cười nhạo, như thế nào? Giết 130 người nàng là người, chúng ta phụ trách gáp giải liền không phải người A. Chúng ta cũng đến nghỉ có được không? Từ trong huyện ra tới đuổi 2 ngày 2 đêm lộ, ta mí mắt là không hợp quá một hồi. Tống an đức người cần mẫn, nhưng cũng nhát gan, hắn nói thầm ngươi ban đêm không ngủ đến rất hương, xem phạm nhân chính là ta. Nhưng hắn không để, lấy bên hông thủy đưa cho hắn, chính mình cũng uống mấy khẩu. Uống nước khe hở hai người ánh mắt nhìn về phía ngồi ở một khắc tảng đá thượng nữ tủ, một là giám thị, nhị là đánh giá. Nữ nhân dáng người cao gầy tinh tế, có chút gầy yếu, nàng sống lưng thực thẳng, tóc đen như mực, chỉ dùng một cây châm cài quấn quanh, có chút huấn độn mà buông xuống ở nàng tái nhợt trên má. Cho dù là trang dung như thế rơ loạn, nhưng như cũ che giấu không được nàng tiểu mỹ dung mạo, giống đôi đẹp ngày sau trên mặt hồ mềm nhẹ sóng gợn, nhẹ nhàng dạng cách ngạn nóng nhìn nhân tâm. Nàng lông mi hơi rũ, ánh mắt ở tán loạn tóc đen xoáy ảnh hạ như ẩn như hiện, đó là một đôi thật xinh đẹp đôi mắt, trong vắt, thấu triệt, lại cứng cỏi. Không thể nghi ngờ nàng thực mỹ, nhưng không thể nghi ngờ nàng cũng rất nguy hiểm. Tôn Đại Tề nuốt nuốt trong miệng tàn lưu thủy, từng tủng người khác cánh tay, nói: "Ngươi nói lớn lên như vậy đẹp người, như thế nào liền ẩn giấu một bộ hắc tâm chẳng?" Tống An Đức cũng thực buồn bực, hắn lắc đầu, ta tổng cảm thấy nàng không phải hung thủ. Tôn Đại Tề cười khẽ lên, chứng cứ vô cùng xác thực, hơn nữa nàng nếu không phải hung thủ, làm gì thẩm vấn thời điểm một câu cũng không bị giải. Nói là dọa choáng váng cũng không giống. Cái nào ngốc tử giống nàng đôi mắt như vậy sáng sủa. Tống An Đức nhập hành 3 năm, không dám ở nhập hành 13 năm tiền bối trước mặt làm càn lên tiếng. Chỉ là, hắn lại ngẩng đầu nhìn xem nữ tử, như vậy tinh tế nhu nhược mỹ nhân, sao có thể giết người A. Hơn nữa vẫn là ở Sơn tặc Diệu Hạ Thạch Tín, độc sát suốt 130 danh Sơn tặc. Những cái đó Sơn tặc mới vừa bắt cóc quan bạc, thường ngày cũng phạm vào nhiều khởi án mạng, tội ác ngập trời, liền tính thật là nàng giết, kia cũng là mở rộng chính nghĩa đi. Nhưng những lời này hắn không dám nói. Sơn tặc bỏ mạng sự tiểu, mất đi cứu tế quan bạc mới là đại sự, làm duy nhất ở Sơn trại thượng mạng số người, nàng một ngày không mở miệng, bọn họ huyện Nha Môn liền một ngày không được can bình. Đóng ba ngày dùng hết khổ hình nàng đều không cung khai, sợ tới mức huyện lao ra vội vàng đem nàng áp giải đại lý tự. Chỉ là nàng án kiện quá lớn, đen nhìn nghịt đi theo mười dư hai mươi người nói, ven đường bá tánh đều sẽ biết này nữ tù chính là kia độc phụ, sợ sẽ đưa tới giết người liền chỉ coi như bình thường tù phạm áp giải. Hơn nữa sơn tắc án tử quá lớn, nháo ba cánh nhân tâm hoảng sợ, mỗi ngày tới nha môn thảo cách nói, chỗ đó nhân thủ nếu là không đủ, nha môn đều đến bị hủy đi. Nhưng áp giải ngại phạm trách nhiệm quá lớn, từ rời đi huyện nha kia một khắc bắt đầu, Tống An Đức liền cảm thấy cổ lạnh lạnh. Đó là tùy thời muốn rơi đầu lo lắng. Hắn chiều nữ nhân hô: "Ngươi uống nước sao?" Nữ nhân ngẩng đầu hơi hơi nhìn hắn một cái, đào hoa mắt hạnh, mỹ đến câu hồn. Nàng không có trả lời, An tinh đến giống một tôn mỹ nhân tượng đá. Tôn đại tề mới lười đến hầu hạ này rắn giết nữ nhân, đứng dậy nói, đi thôi, lại đi nửa ngày đằng trước có cái trạm dịch, đêm nay ở kia nghỉ chân. Quan gia trạm dịch phần lớn ở hẻo lánh nơi, cung qua đường trên quan đạo người nghỉ tạm. Nhưng tôn đại tề phát hiện này một cái trên đường cũng chưa người đi đường, này thực sự kỳ quái, này lộ hắn đi qua không dưới 20 thứ, tuy nói người không nhiều lắm, nhưng tổng nên thấy được đến mấy cái lên đường người. Hắn đầy cõi lòng nghi vấn. Tống An Đức để sát vào đặt câu hỏi nói, ngươi có hay không ngửi được cái gì xú vị? Tôn Đại Tề ngửi ngửi, ngửi những mày nói là rất xú. Hắn nhìn xung quanh mọi nơi, tứ phía đều là cao ngất bụi cỏ, đem tầm mắt chắn đến kín mít. Hắn la gan đại, cất bước liền phải đi qua. Lúc này một đường cũng không nôn ngữ Khương Tân Di lạnh giọng, đường qua đi. Tống An Đức kinh ngạc, ngươi không phải người câm A. Tôn Đại Tề khinh thường cười khẽ, ta còn muốn nghe ngươi không thành, giết người phạm. Khương Tân Di mặt mày hơi trọn. Nhìn theo hắn đẩy ra bụi cỏ sải bước mà đạp bộ đi vào. Chỉ là một lát, liền truyền đến hắn tiếng kêu sợ hãi. Tống An Đức cuống quít để sát vào. Làm sao vậy? Bộ đầu ngươi nhìn thấy cái gì? Tôn Đại Tề vẻ mặt xanh mét mà bước nhanh đi ra, vừa đi vừa mắng biên phủi quần áo, phi một ngụm mới nói. Đen mũi, bên trong ẩn giấu cổ thi thể, nhìn dáng vẻ đã chết sắp có năm ngày. Tống An Đức kinh hãi, trên người kia chạy nhanh báo quan Á nguyên lai like này xú vị là là. Khương Tân Di nói tiếp thi xú, nói chưa dứt lời, vừa nói này, xú vị tựa hồ càng thêm hứng mũi, trực tiếp đâm tiến tống an đức xoang mũi chỗ sâu tròng, lê tẩm nháy mắt phiên bội, hắn chạy đến một khắc sườn bụi cỏ nốt han, còn không có nhổ ra, dư quang lại thấy phía dưới xuất hiện một đôi ăn mặc dải rơm hư thối chân, cái này hắn nhổ ra. khương tân di hướng bên kia nhìn lại, cũng thấy tiếc như ẩn như hiện thối giữa chân, rồi chúng mua số, phi phác ở thi thể thượng cơ khát mà cắn nuốt chúng nó trong mắt mỹ thực. Ngay cả thấy nhiều việc đời tôn đại tề đều tưởng buồn luôn Bên hai thiết liêu len ken rung động, tôn đại tề cảnh giác mà nhìn chầm chầm hướng Khương Tân Ninh Di, phát hiện nàng thế nhưng đi đến bụi cỏ trước, đẩy ra rồi cao ngất rầm rạp thảo. Hắn vội vàng theo sau, sợ nàng đào tẩu muốn đem nàng túng trở về. Có thể đi đến nàng một bên, phóng nhãn nhìn lại, lại thấy này bụi cỏ sớm bị ép tới bẻ gãy vô lượng, đổ một tầng lớn. Bị cái gì áp Thi thể. Tất cả đều là thi thể. Này đó thi thể ít nói cũng có 5-60 người, hơn nữa tử trạng thê thảm, lại đã sớm có mùi thối phát lạ, xa so với kia chút sơn tặc bị chết còn muốn đáng sợ. Cách trở thi xú vị bụi cỏ bị sốc lên, xú số vị càng thêm nồng đậm, tôn đại tề cũng túi người phun ra lên. Khương Tân Di lạnh lùng ánh mắt dừng ở bọn họ trên mặt, thẳng đến nhìn đến bọn họ chưa hợp hai mắt tất cả đều đỏ đậm, không khỏi vi lăng, tựa hồ nhớ tới cái gì, lập tức sau này lùi bước, đâm cho trên chân thiết liêu loảng xoảng loảng xoảng loạn hưởng. Phá lệ thanh thúy tiếng vang quanh quần tại đây tĩnh mịch bụi cỏ chung. Đi mau. Chương hai hoang vu chạm dịch. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Liên tính chạy như điên một giam mà, tới chạm dịch cổng lớn, tôn đại tề còn kinh hồn chưa định. Hắn cảm thấy đừng nói hắn làm bộ đầu 13 năm, liên tính là làm 30 năm, cũng chưa chắc sẽ gặp phải loại này đáng sợ cảnh tượng. Đều là người chết, tất cả đều là người chết a. Nay một nhắm mắt buổi tối còn không được làm ác ngộng. Hắn thấy Tống An Đức không nói một lời chỉ là vẻ mặt trắng bệnh, hỏi, ngươi không sợ a? Tống An Đức cứng đờ mà nghiêng đầu xem hắn, nhìn chăm chăm hắn nhìn một hồi lâu, đột nhiên một hơi không xuyên đi lên, lập tức ngã xuống đất, rất giống khôi khắc gỗ thẳng ngã xuống, khai đến mặt đất phanh mà phát ra vang lớn. Tôn Đại Tề sợ tới mức mặt càng trắng, cuống quít túi người ôm hắn thẳng hoảng, la lớn, Tống Lão đệ, Tống Lão đệ ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Khương Tân Di lạnh giọng, ngươi lại hoảng hắn liền thật sự đã chết. Nàng sơ sơ túi, không có sở đến cái gì. Tìm tìm thấy Monsoon có cây mang thứ thụ, rồi tay rút cây châm liền phải hướng Tống An Đức trên mặt chat. Bang, tôn đại tề một cái tát đem tay nàng chủ bay, cả giận nói, độc phụ, ngươi muốn làm cái gì? Khương Tân Di cười lạnh, hắn kinh hách quá độ, khí huyết vận hành thất thường, lại không cho hắn thông suốt tình não, một hồi run rẩy đã có thể khó làm. Nàng thấy hắn vẫn gắt gao bảo vệ hắn, thanh âm lạnh hơn, ngươi xem hắn đồng tử có phải hay không khuyết tán, tứ chi có phải hay không lạnh băng, ngay cả mạch đập cũng ở biến yếu. Tôn đại tề bán tín bán nghi, một bắt hắn mi mắt, đồng tử quả thực quyết tán. Hắn lại sờ hắn tứ chi, lạnh như băng điểu. Bắt mạch hắn sẽ không, nhưng giờ phút này hắn tin nàng lời nói. Ta đây cũng không thể làm người dùng này thứ đâm hắn. Khương Tân Di cũng không có kiên nhẫn, đem thứ một ném, vậy đổi cái đơn giản biện pháp, người véo người khắc chung. Người trung chi vị có phân chấn thần cơ tỉnh não thông suốt chi hiệu. Đúng vậy ấn huyệt nhân chung. Tôn đại tề ước lượng hạ việc này ổn thỏa. Hắn sức lực đại Một lát móng tay hám sâu đối phương thịt, Khương Tân Di cảm thấy này, bộ đầu nếu là tỉnh lại không phải bởi vì veo đúng rồi người vị, mà là sống sờ sờ đau tỉnh. Khu, Tống An Đức đại thở hổn hển một hơi, phảng phất đem hồn phách đều cấp hút đã trở lại. "Thỉnh a." Tôn Đại Tề vừa kinh vừa sợ, "Ta không bị kia thi thể hủ chết, đảo bị ngươi hủ chết." Câm miệng. Khương Tân Di đánh gậy hắn nói, hắn hiện tại khí huyết chưa thông, ngươi nhắc lại việc này, hắn lại đến khí tửu. Tôn Đại Tề vội vàng câm miệng. Tống An Đức còn không có hoàn toàn hoàn hồn, hắn ngẩn ngơ nhìn âm u vòng trời, hồi tưởng khởi kia trong đuổi cỏ thi thể, thật lớn sợ hãi cùng bi thương đánh úp lại, tức khắc rơi xuống nước mắt, khóc dòng nói, đã chết thật nhiều người. Thật nhiều người a, Cỡ nào? Khương Tân Di nói còn chưa nói xong, tôn đại tề liền mắng, so với ngươi một hơi giết 130 cái sơn tạc tới, đương nhiên không nhiều lắm. Khương Tân Di liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt tuấn lánh, tạo ý tứ là, kia trong đuổi cỏ thi thể cũng không nhiều bởi vì phía trước chỉ biết càng nhiều. Tống An Đức sắc mặt đại biến, hoảng sợ, vì sao nói như vậy? Con đường kia đều không phải là chủ nói, ít người hành tẩu, nhưng thi thể lại như vậy chồng chất ở bên nhau, có thể thấy được là phụ cận thị trấn người ném kia đi. Nhưng vì sao không táng ở thị trấn bên trong? Chỉ có một nguyên nhân, Nghĩa Trang đã không bỏ xuống được. Hai người cũng không toàn tin, chính là càng nghĩ càng rắc sống lưng rách run. Tôn Đại T đều không biết chính mình cái chán chảy ra hãn, một hồi lâu mới hỏi nói. Ngươi đi qua con đường kia, vì cái gì nói nó không phải chủ nói. Khương Tân Di lạnh lùng cười, ngươi gặp qua phồn vinh trên đường hội trưởng mãn thảo sao. Phần 2. Con đường kia thật là trùi lủi, tôn đại tề cũng biết kia lộ sắc thật thực hẻo lánh, kia cũng nói không chừng. Nói không chừng là một đám người đi ngang qua, bị người kiếp sát vứt sát đâu. Ngươi không gặp bọn họ thảm trạng. Hai mắt đỏ đậm, đầy miệng máu tươi, treo ở bên miệng đầu lưỡi như có hát thứ, này căn bản không phải bình thường cách chết. An Đức si ngốc hỏi. Là bị hạ độc. Khương Tân Di lắc đầu. Đó là cái gì? Nàng mặc mặc, ta không có nhìn thấy số người bệnh, không thể chuẩn xác phán đoán, nhưng căn cứ thi thể cực kỳ nhất trí bộ dáng tới xem, bước đầu kết luận là Ôn dịch. Hai người đồng thời kinh hô, ôn dịch. Đúng vậy. Hai người chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ròng ròng, hai mặt nhìn nhau lại rắc con đường phía trước giống như 18 tầng địa ngục đáng sợ. Lại đi phía trước, đó chính là thu mệnh sự A. Tôn Đại Tế hỏi. Ngươi một cái cô nương như thế nào hiểu nhiều như vậy? Hạ độc hạ nhiều, tự học thành tài. Khương Tân Di liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn thử xem. Tôn đại tề vội vàng xua tay, ta nhưng không có. Thống An đứng hỏi, chúng ta đây kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Khương Tân Di gom lại tán loạn tóc dài, thần thái lười biếng, ta tùy ý, không sợ đi trước, vô vị lui về phía sau. Các ngươi nếu sợ chết có thể trở về, ta sẽ chính mình đi đến đại lý tự nhận tội. Độc phụ, mơ tưởng tùy thời đào tẩu. Tôn đại tề tâm một hành, trời sắp tối rồi, trước tiên ở trạm dịch ở một đêm rồi nói sau. Hắn gõ gõ đại môn liền phải gọi thành, ai ngờ môn không quan, y y hề nha y y hề nha mà khai. Sau đó ba người liền thấy trạm dịch mãn viện hoàn phủ, trước cửa còn treo bảo kiếm. Trên mặt đất hương khói sớm đã chấm tẫn, có lẽ là bị vũ tới quá, đầy đất hơi thủy, không thấy minh hỏa. Tôn đại tề trong chiều đầu gọi vài tiếng không thấy bóng người, cẩn thận tìm một lần mới ra tới nói, không ai ở. Thống an đức nhỏ giọng hỏi cũng không chết người đi. Không có. Tôn Đại Tề nói, trước trụ hạ đi, sáng mai lại nói. Đại môn một quan, kia bên ngoài ôn dịch dường như cũng bị môn chắn bên ngoài, nói cái gì đều so đi bên ngoài chịu chết đến cùng. Tống An Đức đi phòng bếp tìm nồi nhiệt hạ tùy thân mang màn đầu, cấp thương Tân Di cầm hai cái. Nhân là ngại phạm, Khương Tân Di tay chân đều mang xiềng xích, liền tính là ngủ cũng không thể gỡ xuống tới. Nàng dựa ở cây cột thượng, Tôn Đại Tề liền thủy gặp màn đầu, cũng không đem tâm tư đặt ở nàng trên người. Thấy Tống An Đức yên lặng ăn uống, nói, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiếp tục đi phía trước chính là tử lộ một cái đi. Tống An Đức nói, quay đầu lại cũng là tử lộ một cái. Mẹ nó, Tôn Đại Tề cũng không biết đang mang ai, trong lòng nghẹn khuất thật sự, tuy nói không nghĩ đắc tội kia độc phụ, nhưng hắn tâm sinh oán hận, giơ tay liền đem Linh hệnh ở nàng trước mặt, cả giận nói, đều là bởi vì ngươi này độc phụ, lao tử mới rơi xuống loại này muốn mệnh nông nỗi. Ly bị rơi dập nát, Khương Tân Di chỉ là ăn màn đầu. Không nói gì. Tôn Đại tề vừa thấy nàng thờ ở bộ dáng càng thêm tức giận, tiến lên méo nàng cổ áo mắng. Ngươi muốn chết chính mình đi tìm chết, còn muốn kéo lên lão tử. Tống An Đức Tún chặt hắn, khuyên đủ, bộ đầu ngươi nếu là đánh chết nàng chúng ta giống nhau sẽ chết. Ta hận A. Tôn Đại tề thiếu chút nữa khóc lớn, ta còn không có nhìn ta khuê nữ xuất giá đâu. Ta không muốn chết A. Ai nói ngươi sẽ chết? Khương Tân Di nói, xem ngươi thân thể như vậy chắc định, ngao mấy ngày không là vấn đề. Liền tính ngươi được ôn dịch, ta cũng có cơ hội đem đem người cứu sống. Ngày mai sáng sớm liền tiếp tục lên đường, đưa ta đến đại lý tự. Tôn đại tề dùng sức phi nàng một ngụm, độc phụ, được ôn dịch ngươi còn có thể cứu. lựa ai đâu, ngươi là muốn mượn cơ giết ta đào tẩu đi. Khương Tân Di không để ý tới hắn. Ngoài cửa tiếng vang, Tống An Đức nghe môn thanh gõ rất nhiều lần cũng không đình, nói, sẽ đến trạm dịch nghỉ chân đều là quan gia người, ta đi mở cửa đi. Sắc trời đã đen. Tống An Đức lấy dưới mái hiên đèn lồng mở cửa đi lên, ngoài cửa đứng hai người trẻ tuổi. Cái đầu so cao nam tử sinh đến phong thần tu lãng, ánh mắt hàm chứa một cẩu nghiêm nghị chính khí, hắn thân hình thập phần rắn chắc, liếc mắt một cái nhìn lại chính là cái người biết võ. Bên cạnh nam tử khuôn mặt tương đối non nớt, trong tay còn ôm ô che mưa cùng bọc hành lý, nhìn trang hẳn là nam tử người hầu. Nhưng bọn hắn bên người không có ngựa. Lý Phi Bạch sáng công văn, khách khí nói, tại hạ Lý Phi Bạch, tiến đến kinh sư phó trước, tại đây ở một đêm. Tống An Đức vô tâm tại đây, đèn lồng cũng không lượng, không có thấy rõ công văn thượng tự, chỉ biết là người của triều đình. Hắn nói, chúng ta cũng là đi ngang qua nơi này tá túc nha sai, phụ mệnh áp giải phạm nhân, hai vị xin cứ tự nhiên đi. Bảo độ pha rác kỳ quái, hỏi, đại ca, nơi này dịch thừa cùng dịch tốt đâu? Ta cũng không biết, chúng ta chủ tiến vào thời điểm liền chưa thấy được bọn họ người. Bảo độ lẩm bẩm kỳ quái kỳ quái, trước một bước đi vào, bị này mãn viện phiêu đáng hoàng phù hoàng sợ, đây là nhảy đại thần đâu. Lý Phi bạch theo sau đi vào, chỉ thấy mãn viện đều là hoàng phủ, ngay cả dưới mái hiên đều dán rầm rạp phù ấn, cây cột thượng hỏa mãn chu sa vẽ bừa, vừa thấy chính là đuổi quỷ trừ tà đồ vật. Trạm dịch là triều đình sở kiến, lại tràn đầy thần thần thao thao đồ vật, dịch tốt cũng không biết tung tích, này thực sự quỷ dị. Bảo độ tim đập nhanh nói, hảo hảo trạm dịch làm cho cùng quỷ hoa dường như. Tống An Đức muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nói, đằng trước giống như nháo ơn dịch, nghề hà đó là vào kinh nhất định phải đi qua nơi các ngươi thả tiểu tâm đi. Lý Phi Bạch nói, xem ngươi ăn mặc là địa phương nha dịch, lại là áp giải phạm nhân vào kinh, lý nên còn chưa đi chấn nhỏ, nhưng ngươi như thế nào biết nháo dịch? Một cái cô nương nói, chúng ta đi đường bộ, nơi đó đôi không ít thi thể, nàng nhìn thoáng qua nói nhất định là nháo dịch. Chỉ là xem một cái liền kết luận là dịch. Ân. khi nói chuyện ba người đã tới rồi vùng trong, ngồi dưới đất gặm thực màn thầu cô nương thật sự là quá chọc người chú ngủ. Lý Phi Bạch đi vào liền trước thấy nàng. Nữ tử dung mạo thập phần mỹ lệ, nhưng trên mặt lại có nhỏ vụn vết thương, quần áo cũng thấy vết máu, có thể thấy được phía trước là chịu quá khổ hình. Đối một cái cô nương dùng khổ hình, rốt cuộc là phạm cái gì án tử. Khương Tân Di nhận thấy được có người tiến vào, cũng không có ngẩng đầu. Nàng còn ở hồi tưởng trên đường những cái đó tử thi, bọn họ diện bạo, bọn họ máu, còn có bọn họ thân thể nhăn sắc, Rốt cuộc là loại nào ôn dịch, như vậy hung ác có thể ở trong thời gian ngắn muốn như vậy nhiều người mệnh nàng nhất định xem qua ít nhất là ở cái gì y thư thượng xem qua rốt cuộc là nơi nào lý phi bạch mới vừa ngồi xuống kia nữ tù đột nhiên ngẩng đầu mục tượng ngưng hỏa là dịch chuột nàng đối mấy người nói phía trước thị trấn bạo phát dịch chuột trương ba trấn nhỏ dịch chuột dịch chuột tôn đại tề vừa nghe cả kinh quả thực tưởng cất bước liền chạy nếu không phải không có đường rút lui hắn thật sự liền chạy nay sẽ hắn sắc mặt sợ tới mức xanh mét Không còn có ngày thường bắt bẻ bộ dáng, hắn lẩm bẩm nói, này không phải tự lộ một cái sao? Ta trở về không được sao? Rốt cuộc nhìn không thấy ta khuê nữ, khóc cái gì? Khương Tân Di không kiên nhẫn nói, nhiễm dịch chuột cũng đều không phải là nhất định sẽ chết người, chỉ là chết khả năng tính rất lớn. Tôn Đại Tề lại nhảy dựng lên, chỉ vào nàng mắng, độc phụ, ta cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi cùng nhau chôn cùng. Mắt thấy kia nha sai một bộ muốn bóp chết nữ tù bộ dáng, Lý Phi Bạch mở miệng nói, Cô nương như thế chấn định, chính là hiểu y địa thuật. Tôn Đại tề nói, nàng biết cái gì? Nàng chính là tử lộ một cái, cho nên không sợ chết. Tống An Đức nói, nàng hiểu, ta mới vừa ké xịu nàng còn đã cứu ta một mạng. Là lao tử cho ngươi véo người chung. Tôn Đại tề lớn tiếng nói, hắn đã sắp điên rồi, các ngươi không sợ chết các ngươi đi, ta không đi, trên đường người chết người không thấy sao. Nhiều thảm A. Nhiều thảm A. Hắn lại nhịn không được bò bàn khóc giống, ta còn muốn gặp ta bà nương. Thấy ta khuê nữ. Xem nàng xuất giá. Ta liền như vậy một cái nữ nhi, nàng như thế nào có thể không có cha A. Tống An Đức Trấn An nói, bộ đầu, chúng ta sẽ có đường sống, ngươi đừng lo lắng. Kia chính là dịch chuột. Bảo Độ nói, nàng nói dịch chuột chính là dịch chuột A, nàng chính là tù phạm, nói không chừng là ở hù các ngươi, làm cho các ngươi quay đầu trở về, nhân cơ hội đào tẩu đâu. Lý Phi Bạch xem hắn, Bảo Độ, không cần vọng tự phỏng đoán người khác. Nga. Bảo Độ le lưỡi không nói bừa. Lý Phi Bạch đi đến Khương Tân Di trước mặt, ngồi sổm thân hỏi, cô nương, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi là dựa vào cái gì kết luận phía trước thị trấn có ôn dịch. Khương Tân Di nhìn trước mắt này tuổi trẻ nam tử, biểu tình đã lười biếng lại đạm mạc, nàng lười biếng dựa vào cây cột, nói, biện chứng. Đại phu chú trọng biện chứng, tuy rằng trên đường người đều đã chết, nhưng người chết cũng sẽ nói chuyện. Bọn họ hai mắt đỏ đậm, bừa lười lao hoảng, lười có hát thứ, miệng phun máu. Này cùng quá vãng phát sinh quá dịch chuột rất giống Nhưng có giải pháp Khương Tân Di hơi đốn Ánh mắt nhìn thẳng hắn Hỏi Người tin Lý Phi Bạch gật đầu Ta tin Vì sao tin Khương Tân Di hỏi lại khinh miệt cười nói Ta chính là tù phạm Vẫn là tử tù Đã muốn áp nhập kinh sư hậu thẩm kia án tử đó là còn có điểm đáng ngờ còn chưa định án Đã chưa định án ngươi liền chỉ là ngại phạm Mà Phi tù phạm Cũng không tử tù Nga vậy ngươi vì sao tin ta theo như lời thị trấn có ôn dịch đêm nay chúng ta dừng chân tại đây ngày mai mới đi nếu có đêm nay ta thỉnh giáo cô nương những lời này liền có thể có tác dụng nếu vô kia cũng quyền đường cùng cô nương tán gẫu cũng không sẽ tổn thất cái gì Khương tân di nhưng thật ra thích cùng loại này lưu loát quyết đoán người trẻ tuổi giao tiếp nàng cười cười lại đem thân mình nghỉ trở về ngươi có thể đi trước đường bộ thượng nhìn xem những cái đó thi thể nhưng ngàn vạn đường phương nga lý phi bạch ngoại ý muốn nói Ngươi bằng gì kết luận chúng ta không phải từ con đường kia tới Các ngươi tiến vào khi không có ngựa thanh âm Đế dày cũng sạch sẽ Không thấy bụi bặm. Quan trọng nhất chính là Các ngươi sắc mặt trấn định Trên người cũng không có một chút thi xú vị Tống An Đức nói Ta coi qua Trạm dịch chuồng ngựa kia còn có 2-3 con ngựa Ta mới vừa vi no rồi Đại nhân có thể cưỡi ngựa tiến đến Lý Phi Bạch hiểu rõ Hắn ôm ôm quyền nói thanh đa tạ Theo sau liền đi đi thông trạm dịch đường bộ xem xét Bảo độ muốn đi nhưng tưởng tượng nơi đó cảnh tượng chỉ sợ sẽ thực khủng bố, lại khiếp ở nệ bước. Đêm nay không gió vương nguyệt, bóng đêm đêmảm đạm, một con quái mã buôn tẩu ở đen tối màn trời dưới. Lý Phi Bạch một bộ màu xám trường y gì tại đây trong bóng đêm tựa hồ biến thành thập phần thấy được màu trắng, ngựa la cùng qua đường triều đình người đổi mới sử dụng, chọn lựa mã thể trạng thập phần kiện thạc chấp địch, lại dịu ngoan nghe lời. Không bao lâu Lý Phi Bạch liền đến một dạng màng ngoại. Hán thực mo đã nghe tới rồi một cổ không giống bình thường sú vị. Hu dây cương lôi kéo giăn mã dần dần ngừng lại lý phi bạch còn chưa xuống ngựa, liền nghe thấy cao ngất bụi cỏ trung truyền đến tiếng khóc thập phần ai hoán ai ở bên trong hắn lớn tiếng hỏi thực mong liền có năm sáu người đi ra bọn họ người mặc bố y ỉ biểu tình tiểu thụy hai chỉ mắt sớm đã khóc đến sưng đỏ bọn họ đều là tụ bảo chấn chấn dân không nhận biết người này nhưng nhận được chạm dịch mã biết là người của triều đình liền đánh lên tinh thần vân an nói gặp qua đại nhân chúng ta là thị trấn người Lý Phi Bạch xuống ngựa hỏi, bóng đêm đã thâm, các đồng hương ở chỗ này làm cái gì? Một người dừng một chút, lời nói đến bên miệng nước mắt đã lan xuống, vướt xác. Lý Phi Bạch hơi đốn, người nọ còn nói thêm, xem ra đại nhân cũng không phải triều đình phái tới cứu chúng ta người. Huyện lệnh chết sống không muốn đem việc này báo thượng triều đình, sợ triều đình hỏi trách, chậm chê hắn quan đồ. Một người khác biểu tình xúc động phẫn nộ, máng, đáng giận cổ quan. Thế nào cũng phải chờ đến người đều chết sạch mới cam tâm đi. Hắn khẽ Chính mình trốn đến tranh nóng sơn trang đi tị nạn Lại làm chúng ta tự sinh tự diệt Nếu không phải nơi này ly kinh thành quá xa Ta thế nào cũng phải đi Cáo hắn không thể Đối Cáo hắn Cáo cái gì Nha sai đã sớm đem lộ cấp ngăn cản Chúng ta không qua được Kia trưởng giả nhìn Lý Phi Bạch Chỉ cảm thấy người này tướng mạo thập phần chính khí Đại nhân có không có thể cứu cứu chúng ta Cứu cứu chân trên bọn nhỏ Lại không tới người Chúng ta liền đều đã chết ta Hắn vừa khóc Bên cạnh mấy người cũng ức chế không được bi phẫn, khóc thảm thiết lên. Chỉ có thể đi tìm Hoàng Thiên Sư lại ban thuốc. Dược cũng không dùng được a. Thiên Sư nói, tâm thành tắc linh, là chúng ta tâm còn chưa đủ thần phục, Nương trong tay bọn họ đèn lồng, Lý Phi Bạch thấy dấu ở trong bụi cỏ trồng chất thi thể. Màu trắng đèn lồng chiếu dọi ra mờ nhạt ngọn đèn dầu, dưng ở bọn họ huyết sắc toàn vô trên mặt, như vậy an tĩnh, như vậy thê lương. Hán đại khái minh bạch bọn họ ý tứ, trong thành náo loạn ôn dịch. Nhưng huyện lệnh vì bảo chiến tích chưa đem việc này đăng báo, nhưng lại bó tay không biện pháp, dứt khoát trốn đến trong sân trang, mặc kệ bá cánh chết sống. Hiện giờ bọn họ là tưởng cầu viện rồi lại bị nha sai ngăn trở, chỉ có thể hướng nam đi, không thể hướng kinh sư phương hướng đi. hắn hỏi, trong thành chính là náo loạn ôn dịch. Một người nói, Hoàng Thiên Sư nói là chúng ta đắc tội thần minh, không phải ôn dịch. Lý Phi bạch hỏi, ai là Hoàng Thiên Sư? Một cái đắc đạo cao nhân, nha môn mặc kệ chúng ta, Thiên Sư Quảng, cứu thật nhiều người còn là cứu không được như vậy nhiều người. Lý Phi Bạch không tin quỷ thần là cái gì cũng không tin cái gì thiên sư, này căn bản chính là ôn dịch. hắn hỏi, các ngươi chấn trên việc này là khi nào bắt đầu? Phần 3. Nửa tháng trước đi. Đi bao nhiêu người? Ta đánh giá đều đã sắp chết tiểu một nửa người. Nam nhân lại khóc ròng nói, kia bị bệnh người phát bệnh cực nhanh, chiều nhiễm tịch vong, thiên sư nước đùa đều không kịp uống người liền không có. Nay bệnh lại thập phần hung ác, cả nhà phúc tuyệt cũng có. Này trấn nhỏ bất quá 7.000 hơn người, nhưng mọi nhà có người chết, hàng đêm tiếng khóc không dứt ta này chết người trấn trên đều đôi không được. Lý Phi Bạch ngây người, một cổ lửa giận tẩm thượng trong lòng, hắn nói, ta hiện tại liền khởi hành đi trấn trên, xem cái đến tuột cùng. Mọi người vừa nghe hắn thế nhưng nguyện tới, vui mừng quá đỗi vội vàng quỳ xuống đất triều hắn dập đầu, ân nhân A, đại nhân là đại ân nhân A. Lý Phi Bạch vội đem bọn họ nâng dậy, theo sau xoay người lên ngựa, lại giá mã trở về trạm dịch. trạm dịch nội Dịch tốt như cũ không thấy bóng dáng. Tôn đại tề về phòng nghỉ ngơi. Tống an đức ở đại sảnh trông coi phạm nhân. Từ khi ghé vào trên bàn nửa ngủ nửa tỉnh, nghe thấy tiếng bước chân hắn lập tức tỉnh lại, tay đã ấn ở bên hông đau thượng Thấy là lý phi bạch, mới buông lòng tay. Đại nhân đã trở lại. Ân. Lý phi bạch nhìn xem trên mặt đất nhắm mắt mà miên cô đường, đối tống an đức nói, nàng hiểu y y thuật, ta muốn mang nàng đi tụ bảo chấn trên nhìn xem tình huống. Tống an đức nói, không đợi bình minh. Chờ không được. Hành, ta đây kêu tôn bộ đầu đi. Hắn thực mau liền đi vào kêu người, nhưng tôn đại tề ngủ đến mơ màng hồ đồ, bị người đánh thức sau vừa nghe muốn đi chấn trên, nháy mắt hoảng sợ, ta không đi. Các ngươi ai ái đi liền đi. Tống an đức quyên đủ, ta sợ ta một người xem không được nàng, tài giá ném chúng ta vẫn là sẽ chết. Sớm chết vãn chết đều là chết, kia không bằng trễ chế chút chết. Tôn đại tề không nghe, chân một buồn, run run rẩy rẩy mà không muốn ra ổ chăn. Tống an đức vô pháp, đành phải đi ra ngoài từ ta áp nàng cùng đại nhân một khối đi thôi. cuối cùng hắn lại hỏi, còn không biết đại nhân đi kinh thành cái nào nha môn. lý phi bạch nói, đại lý tự. Tống an đức bừng tỉnh đại ngộ, ẩn ẩn lại giác can tâm, phảng phất có loại tha hương nộ cố chi kinh hỉ cảm. phải biết rằng hắn muốn đi, nhưng chính là đại lý tự a, nhưng là hắn không tiện nói ra nữ tù sở phạm sự, liền không có nhiều lời. hắn đi đến nữ tù trước mặt nhẹ nhàng cơ quơ nàng, thấp giọng, cô nương, ngươi tỉnh tỉnh. khương tân di mấy ngày liền lên đường. Hôm nay lại phí rất nhiều tâm tư ở cân nhắc này bệnh, này phương thuốc thượng, ngủ đến hôn mê. Thằng đến có người hoàng nàng, nàng mới chậm rãi thức tỉnh, làm chi? Lý Phi Bạch nói, ta đi bụi cỏ trở về, gặp được một ít chẩn dân, bọn họ hiện giờ thân ở địa ngục, huyện quan giấu giếm tình hình bệnh dịch không báo. Cô Nương hiểu ý y thuật, tại hạ tưởng thỉnh cô Nương cùng đi trước tụ bảo chấn, vì chẩn dân xem bệnh, nhìn xem hay không có thể trị liệu. Ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Lý Phi Bạch nói, ngươi là đại phu đi. Ta tin tưởng so với bất luận cái gì một loại uy hiếp tới, thiên chức của ngươi càng có thể điều khiển ngươi đi chấn nhỏ cứu trị bệnh hoạn. Khương Tân Di hồi lâu mới nói nói, hảo, nhưng ta có một việc muốn ngươi làm được, ta mới có thể tùy ngươi đi. Cô nương mới nói, này siêng xích quá mức trầm trọng, tay đều phải phế đi, tay phế đi liền chắc không chuẩn trầm, ta muốn đem chúng nó lấy. Tống An Đức lập tức đoạt lời nói nói, không thể, ngươi là ngại phạm, một ngày không đến đại lý tự liền một ngày không thể gỡ xuống. Ta sẽ không trốn. Ta nếu muốn chạy trốn, các ngươi căn bản chảo không được." Tống An Đức lắc đầu, không muốn đáp ứng. Lý Phi Bạch ôm quyền nói, "Tống Bộ Đầu, có không vì nàng cởi bỏ xiềng xích, ta nguyện đem tính mạng đảm bảo, sẽ không làm nàng chạy thoát." "Không được." Tống An Đức lại đem tay đè ở vỏ đao thượng, cố chấp nói, "Này không hợp quy củ, huống chi nàng vô cùng có khả năng đào tẩu." Khương Tân Di nhướng mày, lại lười nhác dựa hồi cây cột, chờ xem bọn họ như thế nào ràng co. Nhưng Lý Phi Bạch sớm có quyết đoán, hắn nói thanh đắc tội, Khương Tân Di liền thấy hắn thân hình trận lóe, điểm Tống An Đức mấy chỗ huyệt đạo. Tống An Đức nháy mắt không thể động đậy, ngay cả tiếng hô đều phát không ra. Ta sẽ đem nàng mang về. Lý Phi Bạch rút ra trường kiếm, nhất kiếm chặt đứt nàng tay chân thượng siềng xích, theo sau bắt được nàng đầu vai, ra bên ngoài mang đi. Tới rồi bên ngoài, hắn lại nói một tiếng đắc tội, liền đem nàng bế lên lưng ngựa, chính mình cũng ngay sau đó lên ngựa. Khương Tân Di hiếu kỳ nói, ta ở trong tay ngươi chỉ là một cục đông sao. Như vậy nhẹ nhàng. Lý Phi Bạch gật đầu, cô nương quá mức gầy yếu đi. Hắn lại hỏi, còn chưa hỏi cô nương Phương danh. Khương Tân Di ngưng ngưng mắt, nghiêng đầu nhìn này không sợ tử vong tuổi trẻ quan viên. Hoan Thanh nói, Khương Tân Di, tại hạ Lý Phi Bạch. Lý Phi Bạch một xả dây cương, đầu ngựa thuận thế dựng lên, khương cô nương nắm chặt tiên ngựa, đi. Võ ngựa chạy như bay, lọt vào này ám giả trùng, chạy về phía kia lệ khí hoành hành địa ngục chấn nhỏ. Trương Bốn Y giả giả nhân tâm, tôn đại tề ngủ đến nửa đêm lên như sì lại thấy thính đường đèn đuốc sáng trưng, hắn biên hệ lương còn biên hướng kia đi, hô, tống lao đệ ngươi tỉnh châm đến, tiểu tâm quay đầu lại dịch thừa đám tôn tử kia tìm chúng ta phiền toái, chúng ta quan tiểu, so không được những cái đó quan lão gia nhóm có thể tùy ý tiêu xài, lời còn chưa dứt đã đỉnh chạy bên miệng, thính đường tống an đức động tác vô cùng kỳ quái mà cường tại chỗ, nhưng kia cây cột trước lại đã không thấy nữ phạm thân ảnh, hắn trong lòng kinh sợ hoảng sợ, chạy như bay tiến lên bắt được tống an đức đầu vai, tê thăng, cái kia độc phụ đầu. Tống An Đức bị Lý Phi Bạch phong bế huyệt đạo, căn bản trương không được khẩu, cũng không biết là phong huyệt canh giờ tới rồi vẫn là bị tôn đại tề này nhói lên. Tống An Đức thế nhưng chậm rãi hoán lại đây, tứ chi mới vừa năng động, hắn liền gian nan thông thả mà đề đau đi ra ngoài, tiết hầu vẫn giống bị khóa lại như vậy lỏng không được. Khản khàn thanh âm nói, đi. Cái kia Lý đại nhân đem nàng mang đi. Nói muốn đi kia ôn dịch chấn nhỏ nhìn xem, cầu nương dưỡng a. Tôn đại tề nằm liệt ngồi ở trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, thảm. Tử tụ chạy, chúng ta cũng mất mạng. Lý đại nhân nhiều lần bảo đảm. sẽ xe xem trọng nàng, sẽ không vứt, chúng ta cũng mau đi. Chấn nhỏ đi. Tôn đại tề mắng, liền ngươi tin hắn này chuyện ma quỷ. Hắn rốt cuộc có phải hay không đại lý tự người còn không biết đâu. Lộng không hảo chính là cùng này độc phụ nội ứng ngoại hợp tôn tử. Tống an đức a tống an đức, ta như thế nào liền quán thượng ngươi người này rồi. Liền cá nhân đều xem không được, ngươi hại thảm ta a. Nghĩ đến chính mình đã là tử lộ một cái. Tôn Đại Tề khóc giống lên. Tống An Đức đã khôi phục đến không sai biệt lắm, hắn tin tưởng Lý Phi Bạch nói, trong lòng cũng không tuyệt vọng. Hắn nói, chúng ta vẫn là mau đi chấn nhỏ tìm người đi. Muốn đi ngươi đi, ta không đi. Nơi đó có ôn dịch, sẽ chết người. Tôn Đại Tề trong đầu tất cả đều là đầy dối, hắn đứng dậy nói, đúng đúng, chạy nhanh chạy, lao tử mới không đi chịu chết. Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Ai cần ngươi lo? Tôn Đại Tề trở về phòng thu thập tay nải đi. Tống An Đức theo ở phía sau tận tình khuyên bảo khuyên. Nhưng hắn căn bản không nghe, đại thu thập hảo tay mải, liền đem còn ở khuyên lẩm bẩm Tống An Đức một phen đẩy ra, nổi giận nói, Lão tử mới sẽ không theo ngươi đi chịu chết. Tống An Đức tuyệt vọng mà nhìn đồng liêu lên ngựa chạy, hắn nghĩ nghĩ, lại nhìn xem mã, vẫn là kiên quyết cưỡi lên mã, cũng hướng tụ bảo chấn đi. Mặc dù đó là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đem phạm nhân tìm trở về, mang đi kinh sư thẩm vấn. Ở trong phòng ngủ say bảo độ chỉ nghe thấy chuồng ngựa kia lục tục có tiếng vó ngựa vang, vốn định đứng dậy xem cái đến to cùng, chính là này ổ chăn thật sự là quá thoải mái. Hắn trở mình, tiếp tục hô hô ngủ nhiều. Bóng đêm chấm hậu, không thấy minh nguyệt ở nông thôn buồn trên đường mãn nhĩ đều là vó ngựa của nước át bùn đất bay lên bùn lầy thanh. Lộc cộc, lộc cộc, đắc. Ban đêm gió lớn, lạnh đến tận xương, Khương Tân Di ôm Lý Phi Bạch vùi đầu ở hắn phía sau lưng, nương hắn khoan thật phía sau lưng chống đỡ gió lạnh. So với cảm nhiệm phong tà tới, lại so với lao niên phong hàn thấu cốt hậu hòa tới, nàng giờ phút này không thèm quan tâm kia cái gì nam nữ có khác. Hơn nữa đối ý giả mà nói, nam nữ vô giới hạn. Có giới hạn bất quá là thế tục ánh mắt thôi. Cố tình nàng đã sớm không để bụng người khác đối nàng cái nhìn, Kia đều là chó má, ai nguyện để ý chó má. Sắc trời dần dần trong sáng, hai người đuổi tới tụ bảo chấn khi, sương mù quanh quẩn, thanh lãnh dị thường, không có người đi đường đi lại cũng không dậy sớm người bán rong rau hàng không nghe thấy một kia pháo hoa khí chỉ có đầy đất hoàng phù hương khói giống ba cánh đem cả tòa thị trấn đều tế thiên thần lý phi bạch xuống ngựa muốn đem nàng kế tiếp ai ngờ nàng chính mình xuống dưới động tác nhanh nhẹ, nhẹ nhàng nhìn dáng vẻ cũng là sẽ cưới ngựa hắn liền phải đi vào khương tân di gọi lại hắn theo sau túi người đem chính mình làn váy xà lạng sẽ xuống một khối mảnh vải giao cho hắn chính mình lại sẽ một cái hệ cầm một mũi nói ôn dịch chi lưu Kiên kỵ nhất khi không thông hành, con muỗi chim chạy hỉ thực thì thối, không độc khí đã sớm hoành hành chấn nhỏ, làm tốt đơn giản phòng hộ, để tránh quá nhanh chúng chiêu. Lý Phi bạch hỏi, hiện giờ chúng ta đi trước nơi nào? Tiên tiến chấn nhỏ xem cái đến tuật cùng. Khương Tân Di lại dặn dò nói, không đến đói chết khát chết trình độ tuyệt không ăn bên trong đồ ăn. Bên trong đã là địa ngục chi cảnh, phảng phất liền không khí đều tràn ngập độc tố. Hảo! Hai người nhìn về phía thị trấn chỗ sâu trong, sâu thẳm không thấy người sống. Khương Tân Di lại nói, ngươi cùng lúc có năm xưa vết thương cũ, tuổi trẻ khi thân thể chắc nịch không cảm giác được gì thường, nhưng tuổi già khi xương cốt nước bọt tiệm tiêu, này bệnh kín liền sẽ tái phát, giống một cây thứ ngày ngày thứ ngươi cốt đủ, cho nên tốt nhất tìm ra y y quán, khai chút rửa côn uống, đi bệnh cũ. Lý Phi Bạch không khỏi sờ hướng tả lạc, nơi đó đúng là trước 2 năm chịu quá thương, mỗi vùng ngày mưa sẽ ẩn ẩn làm đau, nhưng không quá đáng ngại hắn cũng vẫn luôn không có đi xem qua đại phu. Hiện giờ nàng vây quanh chính mình bên hông liền do ra tới, lại liên tưởng đến nàng đối chấn nhỏ ôn dịch một chuyện cái nhìn, liền hỏi nói, xin hỏi cô nương ý thuật là sư thừa hà gia, Khương Tân Di Đạm Mạc mà hướng thị trấn Đại Môn đi đến, ta không đáp. Liền cái có lệ lấy cơ nàng đều lười đến suy nghĩ. Lý Phi bạch dừng một chút, giống nhau giống nàng tuổi này cô nương phần lớn thiên chân vô tả, rực rỡ đáng yêu, nhưng nàng lại như xa thế khác băng, xa cách người với ngàn dặm ở ngoài. Cũng không biết rốt cuộc trải qua quá cái gì. Hôm nay không gió, dòng khí không thông, chỉ là đi vào chấn nhỏ hai ba trượng, hai người cách trước núi trường bố đã ngửi được từng trận mùi hôi thi vị, mùi hôi chi nồng đậm hơn xa một khối bố có thể ngăn trở, ngay cả Lý Phi Bạch đều túc khẩn mày, cực lực nhấn mạnh. Nhưng hắn nhìn về phía bên cạnh cô Nương, lại thấy nàng sắc mặt bình đẳng, phảng phất là cái mũi không nhẹ nhàng không thấy mùi hôi. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến là lướt tiếng động, hình như có mấy chục người ở nhẹ giọng ngâm sướng, dùng kỳ quái làn điệu hừ nghe không do nói, từ xa tới gần từ xương ngủ chung đi tới vốn dĩ an tĩnh thị trấn trong khoảnh khắc nhiều rất nhiều người ba cánh lục tục từ trong nhà đi ra thành kính mà quỳ trên mặt đất triều nơi xa quỳ lạy lý phi bạch lôi kéo khương tân di thối lui đến một bên chỉ thấy mười dư người đi đường đi ở trên đường động tác cực kỳ thong thả mỗi người đều ở hử chú ngữ nói từng bước một xuyên qua đường phố vọng đến trung gian liền thấy có cố kiệu cao nâng từ phía hoàng bố buông xuống mơ hồ có thể thấy mặt trên ngồi cái nam nhân thiên sư chúc phúc Đuổi đi tà ám đi. Cầu thiên sư trừ tà, cứu cứu ta hài tử. Đội ngũ càng đi càng xa, dần dần biến mất ở sương ngủ sắt chung. Đại Khương Tân Di thu hồi ánh mắt, quay đầu lại nhìn lại, vốn dĩ mãn quỷ xuống đất thượng người. Giờ phút này thế nhưng lặng yên không một tiếng động không thấy bóng dáng kia hẳn là chính là Hoàng Thiên Sư. Lý Phi bạch nói. Không tìm dược vật cứu người, lại tin cái gì thiên sư, thật đáng buồn. Khương Tân Di nói, đi trước tìm người đi. ân Thực mau hai người liền ở trong sương mù thấy đệ nhất cổ thi thể. Thi thể ngã vào cửa hàng dưới mái hiên, mặt chiều hạ, trên mặt đất huyết đã đọc lại, phẳng phất bãi bùn lạn ở trên mặt đất. Khương Tân Di đi qua, muốn đem hắn lật qua tới, nề hà nàng sức lực tiểu, đã nhiều ngày lại quá mức buôn ba thiếu thực, nhất thời không lật qua tới. Lý Phi bạch túi người giúp một phen, dễ dàng đem thi thể phiên qua đi. Chỉ thấy người này giống nhau là hai mắt đỏ đậm, đầy miệng là huyết. Nàng tìm gậy gỗ treo chọc khai hắn miệng đầu lưỡi bọc mãn hắt thứ Lý Phi Bạch nói đi theo bụi cỏ chung phát hiện thi thể giống nhau bệnh trạng Ân Khương Tân Di nói ta còn muốn đi xem nhiễm bệnh chưa vong người hỏi một chút bọn họ một ít việc mới có thể đoạn chứng khai dược thử xem ta đi tìm muốn tìm được sống bệnh hoạn cũng không phải việc khó Lý Phi Bạch trực tiếp đi tìm hiệu thuốc chỗ đó đại môn đã khai ngoài cửa không thấy người đi vào bên trong nho nhỏ thính đường tràn đầy sắc mặt khốn quẫn ba cánh bọn họ tê ở một chỗ nghe tiếng ngừng đầu Ham sâu móc mắt tựa hồ đã bị đoạt đi qua mang. Một người nói, "Đường tới, đại phu mới vừa chặt đức khí, vẫn là đi tìm Hoàng Thiên sư đi." Lý Phi Bạch dừng một chút, đi nhanh bước vào bên trong. Kia án kỷ trước một lão giả khom lưng cúi đầu, đã mất sinh khí, nhưng trong tay vẫn chấp bút mực, bút pháp mực nước đã sớm thẩm thấu trang giấy, vượng khai một mảnh hát chỉ. Chưa khai xong phương thuốc, Vĩnh Viễn cũng biết không xong rồi. Hắn tư thế là bi tráng, vĩnh hằng. Lý Phi Bạch hơi hơi ngây người, chiều hắn chỉnh trọng hành lễ đưa tiến vị này đến chết vẫn tâm hệ bệnh giả hạnh lâm tiền bối hắn quay đầu lại nhìn tạ hồ đã từ bỏ dễ rua các ba cánh hắn hỏi các ngươi trung gian nhưng có bệnh hoạn có vị cô nương hiểu y y thuật nàng liền ở bên ngoài các ngươi nếu tin nàng có không làm nàng nhìn xem nay trong phòng mười hơn người hai mặt nhìn nhau nhưng không ai động hắn ôm quyền nói ta biết chư vị trong lòng đau khổ kinh sợ chỉ là nếu có một tia mạng sống cơ hội còn thỉnh tiếp tục sống sót một người thê lương cười nói còn sống làm cái gì Không bằng lấy một cây dây thừng trực tiếp thắt cổ còn càng nhẹ nhàng chút, miễn cho lại chịu này tà bệnh tra tấn. Phần 4. ngươi nếu còn có người nhà, liền đem những lời này thu hồi tới, chết tử tế không bằng lại sống. Khương Tân Di đi vào bên trong, liếc mắt một cái liền thấy trong đó người bệnh. Nàng đi đến nằm liệt trên ghế trên mặt đất mấy người, tinh tế xem xét bọn họ sắc mặt. Không có người ngăn trở, nhưng cũng không người lộ ra vui sướng, bọn họ kéo dài hơi tàn, biết sẽ chết, lại vô lực trước tiên kết thúc tánh mạng mà thôi. Có thể ra bên ngoài trốn đều đã đào tẩu, lưu lại đều là không biện pháp trốn. Một cái lão giả chỉ nói hai câu đã là lão lệ tung hành, lão hủ sống 80 năm, liền tính là chiến loạn cũng chưa từng gặp qua nhiều như vậy người chết. Ai, ta thả rằng chết trận xa trường, cũng không cần xem nhân gian này thảm tượng. Thật sự đã chết quá nhiều người, gia môn tuyết hậu, chỉ sống cái trẻ con, chỉ chờ cái đầu bạc lão nhân, quá thảm. Một hồi quái bệnh làm người nhìn thấu bao nhiêu người tâm a ngày thường hiếu tử ném xuống chân cẳng không tốt lao mâu thân mang theo thê nhi suốt đêm chạy thoát đi thời điểm liền một cái mẹ cũng chưa cấp lao nhân ra lưu lại người khác phụ vừa nói nói đều đến loại này lúc còn có người nhân cơ hội phá phách cướp bóc đồ vật này giúp thiên giết người huyện quan sợ gánh trách đem thị trấn khóa chết chính hắn lại ở trong sơn cốc tị nạn mặc kệ chúng ta chết sống mọi người ngươi một lời ta một ngữ khuyên khắc khương tân di đã xem xong bệnh hoạn chính mắt thấy mắt xích rêu hoàng lưỡi hồng cũng thấy huyết đàm tay tham suốt cao nghe thấy ho khan thở gấp gáp, mạch tượng cực nhanh không xong. Lý Phi Bạch cưỡng chế trong lòng lửa giận, hỏi, huyện quan ở đâu tòa sơn cốc? lập tức có người chỉ phương hướng cho hắn xem, nói, hướng này tây hành ba dặm mà liền đến, ta có thể khai dược. Khương Tân Di tìm thủy tẩy sạch tay, nhìn về phía mọi người nói, đây là dịch chuột, trừ bỏ uống dược trừ tận, quan trọng nhất chính là muốn bảo đảm dòng khí không bị ngăn trở, phòng ốc sạch sẽ trong sáng, ngay cả mương máng đều phải quét tước sạch sẽ, làm nước chảy thông hành. Nếu là phụ cận có thi thể, vô luận là người hoặc cầm thú, đều phải lập tức rời đi, lại làm người che lại miệng mũi giải lấy vôi phấn, đem này đốt cháy. Mọi người vốn dĩ ở lắng nghe, nhưng nghe thấy cuối cùng một câu, bọn họ đầu tiên là sửng sốt, theo sau đó là phẫn nộ. Kia chẳng phải là thi cốt vô tổn, Chí thân mất đã là thống khổ vô cùng, ngươi lại muốn giải vôi phấn còn muốn thiêu bọn họ, yêu nữ. Ngươi là từ đâu ra lang băm. Ta xem ngươi lạ mặt, căn bản không phải trong thị trấn người định là kia cậu quan phái tới chui chúng ta tâm làm hoàng thiên sư đến xem ngươi là từ đâu ra yêu nghiệt mọi người cùng xúc động phẫn nộ đẩy nhương muốn đem nàng dâm chết bọn họ phẫn nộ đã động lại lâu lắm không chỗ phát tiết Khương tân di cũng không cùng bọn họ cái cổ kết quả này nàng có thể dự đoán được thế nhân ấy lòng âm ngoan nàng đã sớm đã linh giáo rồi nàng tùy ý bọn họ đẩy nhương lý phi bạch tiến lên ngăn lại bọn họ hắn có thể lấy một địch trăm nhưng hắn không thể đối đã nhận hết cực khổ ba thánh động thủ Cuối cùng hắn lôi kéo nàng rời đi cái này thị phi nơi. Chúng ta đi tìm quan phủ người, mặc dù huyện quan buông tay mặc kệ, nhưng nha môn trên dưới luôn có người ở chủ trì đại cục. Lý phi bạch biên lôi kéo nàng đi biên nói, một hồi mới phản ứng lại đây hắn vượt qua, vội buông ra tay nàng. Xin lỗi, Khương cô nương, ta. Liên dùng cái này phương thuốc đi. Khương tân di nhìn hắn nói, để giải độc lưu thông máu canh là chủ. Đào nhân tám tiền, hoa hồng năm tiền, xài hồ nhị tiền, dễ sắn nhị tiền, hậu pháp một tiền. Cam thảo nhị tiền, đương quy một tiền nửa, xích thược tam tiền, liền kiều tam tiền, sinh địa năm tiền. Nàng suy nghĩ một lát còn nói thêm, không, hoa hồng vật hy dưới ngẩn, bình thường bá tánh ăn không nổi. Đáp dụng giá rẻ dược liệu thay thế, làm bá tánh đều dùng đến khởi cũng dễ dàng tìm được. Đối, đổi thành tô một đi, chúng nó công năng gần, đều có lưu thông máu khư ứ chi hiệu. Lý phi bạch ngây người, từ vừa rồi nàng bị đẩy ra hiệu thuốc liền vẫn luôn ngây ra, nguyên lai không phải bị dọa tới rồi. Mà là suy nghĩ phương thuốc. Cho dù là bị nơi này bá tánh phỉ nhổ đánh chửi, nàng cũng cũng không có để ở trong lòng, thậm chí liền loại nào dược liệu càng giá rẻ phổ cập đều vì bọn họ nghĩ tới. Nàng rốt cuộc là phạm vào tội gì, bị định nghĩa vì tử tù, muốn quan binh áp giải đến đại lý tự thẩm vấn. Lý Phi bạch hỏi, mới vừa rồi ta nói cái gì ngươi nhưng nghe thấy được. Cái gì? Nơi này bá tánh đã bị ôn dịch tra tấn đến ma trướng, chỉ sợ sẽ không tiếp thu chúng ta thi dược, chỉ có đi tìm nha môn ra mặt. Khương Tân Di xem kỳ hắn, cũng không nóng lòng trả lời, mà là hỏi, ngươi tin ta. Tin. Vì sao tin? Bọn họ bất quá là bèo nước gặp nhau, hơn nữa nàng vẫn là cái thân phụ án mạng tù phạm. Hắn một cái quan viên như thế tin nàng, còn tự mình mang nàng thoát đi, không sợ bị hỏi trách hủy hoại tiền đồ sao. Lý Phi bạch mặc mặc nói, trực giác, đi đại lý tự ngươi có lẽ có thể lật lại bản án vô tội, nhưng ngươi lại nguyện ý tới đây mạo hiểm. Nếu không phải định liệu trước năm chắc chữa bệnh, lại như thế nào tới? bất quá cũng hoặc là ta cũng không có khác càng tốt biện pháp như tuyển khương tân di cười cười nàng thích như vậy ngay thẳng nam tử nàng nói đi nha môn đi làm cho bọn họ ngao du phát trương năm chào cậu quan nha môn cửa xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn hiểu quan nơi đó không người hành tẩu cũng không có người canh gác trên mặt đất tràn đầy vải bố trắng bạch đen lồng tựa hồ là bị ba tánh ném tới nơi này cho hà giận tràn ngập nguyền rủa ý vị gió lạnh rào rạt phất đến trên mặt đất hóa đơn tạm bay lên huấn thượng xa xôi vòng trời. Khương Tân Di xa mục nhìn ra xa, đã giác chuyến này vô vọng. Nàng nói, ba cánh đối nha môn tâm sinh oán hận, chỉ sợ mặc dù nha môn ra mặt, cũng không có ba cánh tin phủ. Lý Đại Nhân, không cần phải đi. Lý Phi Bạch đã cất bước hướng bậc thang đi, cầm lấy cổ đồng nói, ít nhất phải thử một chút. Vường phí công phu. Khương Tân Di cũng không để ý tới hắn, trong lòng nghĩ lại nàng theo như lời phương thuốc, hay không còn có muốn hoàn thiện chỗ. Đông, đông, đông. Đang văn cổ nặng nghề thật lớn tiếng vang phiêu đãng ở nha môn trên không, làm vỡ nát bao phủ ở chấn nhỏ thượng tĩnh mịch. Nhưng cổ vang mấy chục hạ đều không người mở cửa, nhưng thật ra đưa tới một ít bá cánh vây xem. Bọn họ sắc mặt gầy vàng như nến, mắt có hơi hơi tơ máu, nhưng Khương Tân Di biết bọn họ không phải bệnh hoạn, xem bộ dáng càng như là chưa từng ngủ yên quá. Đông, đông, đông, tiếng trống quanh quần không dứ, như cũ vô nhà dịch ra tới. Càng ngày càng nhiều bá cánh nghe tiếng lại đây nhìn cái kia người trẻ tuổi đem cổ gõ vang một chút hai hạ gõ 15 phút nha môn đại môn rốt cuộc mở ra một cái trung niên bộ đầu từ bên trong đi ra thi minh anh vốn định gân cổ lên quát lớn gõ cổ người nhưng nhìn lên cửa đều đen nghìn nhịn đứng thượng trăm trấn dân hắn kinh sợ kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng Xông lên đem hắn coi như phát tiết lửa giận người chịu tội thay liền thu hồi kia trách cứ bộ dáng đối gõ cổ người ta nói nói ngươi làm cái gì đâu cổ đều phải bị gõ lạ Lý Phi Bạch phóng hảo cổ đồng, lệnh giọng nói, này đăng văn cổ đều phải bị gõ lạ, các ngươi lại hiện giờ mới ra tới, nha môn cổ là bài trí không thành. Hắc, ta cho ngươi sắc mặt tốt ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Thi Minh Anh vén lên tay háo liền phải động đao, dư quang thấy đám người hơi co xôn xao, lại nhìn xuống, ngươi rốt cuộc làm cái gì đâu. Lý Phi Bạch nói, các ngươi huyện lệnh ở nơi nào? Ta nào biết, không ở này. Lý Phi Bạch lại hỏi, ta trên tay có một phương thuốc có lẽ có thể trừ bỏ ôn dịch. Ngươi có không thỉnh có thể chủ sự người ra tới vừa thấy. Thi Minh Anh không kiên nhẫn nói, không có chủ sự người, chỉ có huyện lệnh đại nhân có thể quyết định việc này. Ta nói ngươi ai à, cái gì ôn dịch, đây là chấn dân đắc tội thiên thần, bị thiên thần trách tội. Hảo hảo đi hiến tế trời cao không phải được, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, kia chất phác vây xem bá cánh phẫn nộ nói, ngươi nói nói gì vậy. Nhà ngươi thân nhân bên ngoài, ngươi cũng bình yên vô sự, đương nhiên không phải cái gì cùng lắm thì sự. Ngươi làm trông coi người đi, làm chúng ta đi." Thi Minh anh liền phải đóng cửa, lại bị người một tay ấn ở trên cửa chặn, hắn dùng sức tưởng đóng cửa, nhưng người nọ chỉ là một bàn tay liền phảng phất giữ cửa cấp khóa chết, lăng là không làm hắn hoạt động nửa phần. Lý Phi bạch sắc mặt trầm lẫm, nói, "Trong lòng vô ba cánh, ngươi căn bản không xứng xuyên này thân quần áo." Không đợi đối phương mắng chửi người, Lý Phi Bạch đã lấy ra bội kiếm, nhất kiếm cắt qua kia thân nhà sai công phục, cắt cái nát nhừ. Thi Minh anh quỷ kêu lên, Bên trong rốt cuộc chạy ra mởi dư nha dịch. Lý Phi Bạch trường thân đứng lặng, tay cầm lợi kiếm, nhất thời bọn nha dịch hai mặt tương xem, không dám tiến lên. Lý Phi Bạch đối diện ngoại ba cánh nói, tại hạ Lý Phi Bạch, trong tay có một cách hay, chư vị nếu tin ta nhóm, liền lấy đi thôi. Các ba cánh thấy hắn như thế kiên định, lòng có dao động, nhưng nhất thời không người tiến lên. Lý Phi Bạch ôm quyền nói, thỉnh lấy đi thử thử đi. Lúc này một cái gầy yếu hán tử ra tới nói, này háo cũng là chết. Liền ngựa chết coi như ngựa sống chạy chưa đi. Ta muốn một chương phương thuốc. Nhưng cũng chỉ này một người. Nay nửa tháng tới bọn họ sớm bị ôn dịch tra tấn đến đã không có sống ý niệm, cái gì biện pháp đều thử, cũng không tác dụng. Đảo cũng có người muốn thử, nhưng thấy khai phương thuốc chính là cái tiểu cô đương, quay đầu liền đi rồi. Vẫn là đi tìm Hoàng Thiên Sư lấy dự đi. Khương Tân Di cảm thấy bi ai, mặc dù tới rồi loại tình trạng này, bọn họ như cũ tin quỷ thần, mà không tin đại phu. Khương Tân Di chính giác sự tình lâm vào cục diện bế tắc, đồng nhiên nghe thấy Lý Phi Bạch nói, ta sẽ đi nửa giảm ngoại trong sơn cốc tóm được huyện quan trở về, làm hắn cấp chư vị một công đạo. Nếu ta trở về, lấy đăng văn cổ vì tín hiệu. Nàng đột nhiên minh bạch Lý Phi Bạch tới đây chân chính ý đồ, một đường hiểu biết hắn sao lại không biết nha môn sớm đã không thể tin, cũng không tin phục lực. Hắn muốn mượn bất quá là cửa này khẩu chống to triệu tập ba tánh tiền đến, lại xem hắn tóm được huyện quan, như thế liền có thể nhanh chóng mà làm ba tánh khi đó lại phái dược xa xôi như vậy tận tình khuyên bảo hữu hiệu Lý Phi Bạch nghiêng đầu hỏi nàng huyện quan bên người chắc chắn có không ít nha dịch ngươi lưu tại nơi đây vẫn là cùng ta đồng hành Khương Tân Di không có nghĩ nhiều nói đồng hành hai người ngay sau đó lại cưỡi lên tuấn mã hướng sơn cốc chạy đi sơn cốc ở thị trấn phương tây nơi đó không phải thượng kinh sư lộ cũng không có người trông coi ngăn trở ba dặm mà bất quá một hồi tử công phu liền phải tới rồi sơn cốc có nha dịch trông coi Bọn họ thấy nơi xa chạy tới ngựa, sớm làm chuẩn bị, nhưng người nọ kỵ hành tốc độ cực nhanh cực nhanh, đái bọn họ rơ lên trường thương, người nọ thế nhưng cũng không ngừng, đại mã xẹt qua khoảnh khắc, chỉ cảm thấy bàn tay đau đớn, lại vừa thấy trường thương chặt đứt một nửa, cả người lẫn ngựa đều không thấy. Bọn họ kinh hô, có thích khách. Lý Phi bạch một đường chưa đỉnh, theo thạch lộ tới rồi một tòa đại chạch trước. Hắn xoay người xuống ngựa, rút kiếm nên hướng vọt tới thủ vệ. Những cái đó thủ vệ nơi nào là đối thủ của hắn? Bất quá mấy kiếm liền tá bọn họ binh khí. Khương Tân Di liền mã cũng chưa hạ, liền nhìn một hồi chờ hay. "Huyện lệnh ở đâu?" Mấy người xin tha tránh lui nói, "Ở bên trong." Lý Phi Bạch hướng trong đi đến, Khương Tân Di xuống ngựa đi theo phía sau hắn, thấy mấy người còn muốn theo tới, xoay người lánh nhìn chằm chằm bọn họ, hỏi, "Các ngươi như vậy bán mạng, là huyện lệnh không đủ dư đâu, vẫn là hắn kiếm không đủ hung đâu, lại hoặc là?" "Trấn trên ba tánh còn chưa đủ thảm." Mấy người ngây người Tức khắc mất đi nắm lấy trong tay binh khí lực lượng. Bọn họ đem binh khí một ném, lại không muốn đi bảo hộ kia cầu quan. Nay tòa nhà cửa là tránh nóng sân trang, kiến tạo đến không bằng kinh sư bên kia huy hoàng to lớn, nhưng là tiểu địa phương Sơn cốc có chúng nó chính mình ưu thế, trăm năm cọc cây nơi trốn có thể thấy được, như buồn bực dù cái khuynh chiếu vào cả tòa Sơn Trang Thượng. Là cái hảo địa phương, đáng tiếc, đối chấn trên ba cánh tới nói, càng như là ăn người địa phương. Lý Phi Bạch trong lòng lửa giận sớm đã bật lửa. Nhưng còn có thể nhẫn, thẳng đến nghe thấy trong viện là lướt thanh nhạc, vang ca yến ngữ, còn có bọn nam tử vui cười thanh, kia lửa giận rốt cuộc nổ tung. Hắn đá văng ra viên môn, đâm cho đứng ở phía sau cửa người kêu sợ hãi té ngã, bất thình lình thanh âm trực tiếp dọa sợ ở vũ nhạc các cơ, cũng chấn trụ ở vui cười các nam nhân. Lý Phi bạch hỏi, ai là huyện lệnh? Một cái bụng phệ nam nhân tiếng quát, ngươi là người phương nào dám nhiễu ta nha hứng? Bắt người a, các ngươi thất thần làm cái gì? Thủ vệ cầm binh khí xông lên đi lại căn bản ngăn không được Lý Phi Bạch Nam nhân thấy thế đẩy ra bên người Vũ Cơ liền phải chạy nhưng Lý Phi Bạch đã đoán ra hắn chính là Huy Quan nhảy tiến lên kiếm đặt tại trên cổ hắn đối muốn tiến lên nghị cách cứu viện người tiếng quát ai dám đi lên ta hiện tại liền phải hắn mệnh Huy lệnh sợ tới mức hồn phi phách tán hoảng sợ nói các ngươi đều lui ra đường tới đây hắn lại đối Lý Phi Bạch nói hiệp sĩ ngươi đòi tiền nói ta có muốn nhiều ít có bao nhiêu tha ta một mạng đi hắn dưới tòa chất đầy Hoàng Kim Châu náo lập loẹt lóa mắt hoặc nhân quan mang, khương tân di nhăn lại mày, chẳng những là hắn dưới thân, ngay cả trong viện đều rơi dụng không ít châu đáo, mà trước mặt hồ nước chúng cũng có bảo khí chìm, chúng nó nằm ở băng băng lánh lánh trong hồ nước, có vẻ càng thêm lạnh lẽo. lý phi bạch bắt hắn hướng bên ngoài mang, hắn đem huyện lệnh ném lên ngựa, lại nghĩ tới khương tân di tới, khương tân di minh bạch hắn ý tứ, đã thượng một khắc con ngựa, hắn hơi ngoài ý muốn hỏi, ngươi sẽ cưỡi ngựa? ta chưa nói ta sẽ không cưỡi ngựa. Thật là trước sau như một lệnh như băng không có nhiều ít câu thông đường sống. "Hảo", Khương Cô Nương đội kịp. "Ân." Lý Phi Bạch mang theo huyện lệnh một đường trở về trấn trên, trực tiếp đưa tới nha môn cửa. Hắn đem người ném xuống đất, lại lần nữa gõ vang đăng văn cổ. Trong nha môn đầu cùng trên đường phố thực mau tụ tập rất nhiều người. Nha dịch ý đồ cứu người, nhưng huyện lệnh đã bị Lý Phi Bạch đạp lên dưới chân, kiến thức quá hắn lợi hại người tự biết cứu người vô vọng, liền sử tại kia tìm cơ hội. Phần 5 Bọn họ rời đi kia nửa canh giờ, ba thánh gian sớm đã đem tin tức truyền khai, biết chấn trên tới hai cái kỳ quái người trẻ tuổi, liền xôi nổi đến xem xem. Bọn họ vừa tới liền thấy huyện quan bị người trẻ tuổi kia đạp lên dưới chân, nháy mắt không khí liền hoàn toàn bất động. Lý Phi bạch nói: này cổ quan thảo gian nhân mạng, ta đem hắn mang lại đây, mặc cho các ngươi xử trí. Ba thánh nói: chúng ta làm sao dám xử trí này cổ quan, làm hắn gác ở Bắc Thượng người triệt, làm chúng ta đi châu lý tìm lợi hại đại phu cứu mạng đi. Hoàng thiên sư dược cũng hảo a, Chính là quý, ta cầm ba lần hoàng phù nấu nước, đều đem của cải đào hết. Ai? Lý Phi Bạch nói, ta đem huyện lệnh chụp tới, chư vị có không tin tưởng tại hạ, tới đây lĩnh phương thuốc. Hơn trăm người vây xem chung, thế nhưng như cũng không người tiến lên, cái này làm cho Lý Phi Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Ngươi cùng huyện lệnh thật sự không phải ở sướng khổ nhục kế sao. Một cái lao giả run rẩy nói, thật sự không phải lừa gạt chúng ta tín nhiệm, làm chúng ta dùng độc dược. Hảo tuyệt thượng kinh cáo trạng hậu hoạn. Lý Phi bạch là người, ngay cả vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt Khương Tân Di đều rắc bọn họ ý tưởng người Phi thường có thể giải thích. Nàng hỏi, các ngươi vì sao sẽ có loại suy nghĩ này? Lão giả nói, Hoàng Thiên Sư nói, hắn nói bất luận cái gì công bố có thể lấy dược cứu người người, đều là huyện lệnh quỷ kế, là sẽ chọc giận thần linh. Hoàng Thiên Sư, lại là Hoàng Thiên Sư. Khương Tân Di từ tiến thị trấn bắt đầu liền vẫn luôn nghe danh hào này, người nọ rốt cuộc làm cái gì? có thể làm người quên mất bệnh tật bản thân mà đi cầu thần bái phật mắt thấy như cũng không có bá cánh tin tưởng Lý Phi Bạch nói ta đây nếu giết huyện lệnh các ngươi hay không sẽ không lại nghi ngờ ta cùng hắn là một đám Khương Tân Di hơi đốn nàng đống dưng nhìn về phía Lý Phi Bạch hắn đang nói cái gì sát huyện lệnh quan viên sát quan viên kia chính là tội lớn vì làm trăm tin tin phủ cố dược hắn muốn mạo như vậy đại hiểm sao Khương Tân Di hơi hơi nín thở đối hắn cái nhìn lại lần nữa đổi mới nàng mặc danh mà tin tưởng Hắn đã nói ra lời này, liền nhất định có thể làm được. Ba tánh cùng bọn nha dịch đều không có nghĩ đến hắn sẽ nói ra loại này lời nói tới, cũng là kinh ngạc, giết người chính là trọng tội. Huyện lệnh cũng tê thanh têu lên, ta chính là triều đình thất phẩm mệnh quan. Ngươi dám giết ta, trên cổ đầu từ bỏ sao. Lý Phi Bạch lệnh lùng nói, ngươi cũng biết ngươi là mệnh quan triều đình, nhưng ngươi làm cái gì? Quái bệnh thổi quét chấn nhỏ khi, ngươi giấu báo tin tức, phong tỏa chấn nhỏ, chính mình ở Sơn Trang hưởng Lạc. Khi nào cố hơn trăm họ chết sống ngươi chờ mệnh quan Không cần cũng thế Ngươi có cái gì tư cách muốn ta mệnh Lý Phi Bạch trích ra trong lòng ngực công văn Chiều chúng tiên xem Nói ta nãi đại lý tự thiếu khanh lý phi bạch Đi qua tụ bảo chấn đi kinh thành đi nhậm chức, Kinh nghe chấn trên thảm sự Tiến đến một truy cứu thế nhưng Khương Tân Di sắc mặt khẽ biến Nàng nhìn về phía lý phi bạch Không nghĩ tới hắn lại là đại lý tự người Đại lý tự Nghe nói đại lý tự là cha án tử địa phương Là đại quan. Cùng huyện quan không phải một đường. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Huyện lệnh vừa nghe thân phận của hắn, tức khắc đục trí, không dám lại mắng, ngay cả do dự mà tùy thời cứu người bọn nha dịch cũng bình tĩnh xuống dưới, không tính toán cứu người. Lý Phi Bạch nói, ngươi này cẩu quan thảo gian nhân mạng, ta muốn bắt ngươi đi kinh sư vấn tội. Khương Tân Di đi qua đi nói, ta trên tay có một cách hay, nếu các ngươi đã mất lộ có thể đi, kêu Hoàng Thiền Sư dược lại san quý, sao không thử xem này dược không cần tiền. Vây xem các ba cánh rốt cuộc động tâm, một là Lý Phi Bạch thân phận, nhị là hắn đem huyện quan bắt tới nói là làm, tam là. Bọn họ còn muốn sống. Ta phải thử một chút. Ta cũng muốn. Nhất hô ba ứng, nha môn khẩu tức khắc trên đầy. Khương Tân Di xoay người đối bọn nha dịch nói, các ngươi tốc tốc làm người đem sở hữu hiệu thuốc dược đều trưng dụng, phải trả tiền. Bọn nha dịch nghĩ đến có thể cứu ba cánh, bọn họ tâm cũng sôi trào lên, vội vàng theo tiếng, chúng ta này liền đi. Chương 6 Lệ khí. Đã là vào đêm, nhưng chấn nhỏ từng nhà đều có người bệnh, ho khan thanh hết đợt này đến đợt khác, ban đêm ngược lại là khắc thường địa nhiệt nháo đi lên. Trong nha môn lục tục có người tới lánh dược, nhưng Khương Tân Di thô sơ giản lược tính sẽ, tới lánh dược người cũng không nhiều. Nàng lấy nha dịch hỏi thăm, nay sẽ nha dịch qua lại lời nói, nói là kia hoàng thiên sư dở chó quỷ, nói nếu uống lên này dược hắn dược liền không có hiệu quả, người nếu nhiễm bệnh chỉ có chờ chết. Hắn này một hù dọa Liền không có gì người dám tới bắt dược Ta coi tới bắt dược người nhiều là mua không nổi hắn nước đùa nghèo khổ ba cánh Thật sự là ngựa chết coi như ngựa sống chạy chứa cái loại này Mới nguyện ý uống cô nương khai dược Khương Tân Di khẽ gật đầu Nói kia hoàng thiên sư là cái gì địa vị Nha dịch nói nguyên bản là chúng ta này một cái đạo sĩ Này quái bệnh bắt đầu thời điểm Ở hắn kia cầu nước đùa người tuy nói không thể hoàn toàn chữa khỏi Nhưng có thể giữ được một cái mệnh Sau lại người khác đều kêu hắn thiên sư Xôi nổi đi xin thuốc. Hán dược giới cũng mắt thấy chứng, người bình thường ra đều ăn không nổi. Hiện giờ kia nước đùa hiệu quả như thế nào? Cô nương nhìn một cái chân trên chết người nhiều như vậy, khẳng định không có bao lớn tác dụng à, nhưng nơi này bá tánh đều điên cuồng, đều còn tin tưởng hắn. Nha dịch thoáng chần chờ còn nói thêm, kia Hoàng Thiên sư làm người xảo trá âm độc, cô nương vẫn là đừng rời khỏi nha môn đến hảo. Khương Tân Di minh bạch, nếu rời đi nơi này, rất có thể sẽ bị Hoàng Thiên sư cấp trói lại đi. Ác nhân kiêng kỵ nhất chính là đoạn hắn tài lộ người phòng trong truyền đến từng trận ho khăn thanh, đánh gây hai người nói chuyện. Khương Tân Di nói, cảm tạ, ngươi cũng cẩn thận. Nha dịch hơi rắc ngoài ý muốn, cô nương này nhìn mặt lệnh tâm lệnh, lại còn sẽ dặn dò hắn. Đãi nha dịch đi rồi, Khương Tân Di ở trên mặt hệ thượng trưng bố, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Lý Phi Bạch ngồi ở trước bàn nhìn trong tay quyển sách, ngăn không được ho nhẹ, hắn xem đến chuyên chú, không có nhận thấy được có người tiến vào. Đống nhiên một con lệnh leo tay cầm hắn cằm, lãnh đến thấu cốt Hắn bông dưng ngẩng đầu, đối thượng Khương Tân Di cặp kia lạnh nhạt hai chóng mắt. Há mồm, xem đầu lưới. Lý Phi Bạch há mồm rối lưới, tay nàng lại bám vào hắn mí mắt thượng, để sát vào nhìn hắn đôi mắt. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi, ta cũng nhiễm bệnh. Ấn. Khương Tân Di nói, ta đi cho ngươi ngao dược. Nàng xoay người liền đi ngao dược, qua sau nửa canh giờ trở về, trong tay đã nhiều một chén dược. Nàng nhìn Lý Phi Bạch một ngụm uống cạn, nhẹ nhàng cười lạnh nói, ta nếu là hạ độc. Ngươi hiện tại đã chết. Ngươi không phải loại người như vậy. Lý Phi Bạch đạm thanh đáp, lại cho chính mình hệ thượng trường bố che đậy miệng mũi. Ngươi ly ta xa một ít đi, miễn cho đem ngươi cũng lây bệnh. Khương Tân Di cũng không trả lời, hỏi, ngươi đang xem cái gì? Lý Phi Bạch biết nàng như chính mình giống nhau, đều không yêu nói khách sáo lời nói, nên nói cái gì nên làm cái gì đều giống định hảo, không có dư thừa động tác. Cho nên hắn nếu không đáp, đối phương cũng sẽ không đi. Hắn nói, Người thi dược thời điểm ta lại đi một chuyến Sơn Trang, từ nơi đó lục soát ra huyện lệnh sổ sách, nơi này đều là hắn mấy năm nay thu nhận hối lộ ký lục. Hắn ở nhiệm 3 năm, lục tục thu không ít lễ trọng, nhưng là trước 2 năm thu tiền cũng không nhiều, Sơn Trang trồng chất vàng bạc cơ hồ tất cả đều là này một tháng tới thu. Khương Tân Di đã ngồi xuống xem sổ sách, thật dày một quyển, lại cơ hồ đều là tháng này mới ký lục. Nàng lại rắc hoang mang, hỏi, vì sao một cái chấn nhỏ phú thương sẽ nhiều như vậy? Bọn họ hối lộ mức cũng không thiểu, là làm cái gì sinh ý sao? Ta hỏi tham quá, tụ bảo trấn nhiều quạng, không đơn giản là hắc quạng, còn có mỏ bạc, mỏ vàng, là vùng này nhất giàu có trấn nhỏ. Nói là thị trấn, kỳ thật so châu Lý còn muốn giàu có. Nga. Lý Phi Bạch tiếp tục nói, ta đã thấy rất nhiều tham quan sổ sách, này đó hối lộ nhưng thật ra không tính nhiều, nhưng mặt sau một tháng không thích hợp, số lần nhiều, lại không biết hối lộ người. Vì sao người nọ phải cho như vậy nhiều tiền một cái huyện lệnh? Nay huyện lệnh lại vì sao phải như vậy gắt gao phòng trụ bá tánh rời đi. Ý của ngươi là, tụi bảo chấn phú thương có thể trốn đều chạy thoát, từ sổ sách xem ra, bọn họ rời đi khi cấp huyện lệnh tắc không ít tiền, thay đổi một trương giấy thông hành. Nhưng mặt sau hắn như cũ có rất nhiều tiền tài nhập trướng, hơn nữa không có đăng ký người nọ tên họ, hiện giờ trong thị trấn ai còn có như vậy nhiều tài phú. Lại vì sao như vậy hối lộ hắn? Đáp án tựa hồ không cần nói cũng biết, Khương Tân Di nói, Hoàng Thiên Sư. Ấn. Ta hoài nghi hắn cùng Hoàng Thiên Sư là một đám, hai người nội ứng ngoại hợp, kiếm ba tánh tiền. Khương Tân Di nhẹ nhàng hít hà một hơi, lạnh giọng, kia bọn họ thật sự đáng chết. Lý Phi Bạch ho khan, nói, ta đi tóm được Hoàng Thiên Sư tới thẩm cái rõ ràng. Hắn mới vừa đứng lên liền mệt đến ngồi xuống, một trận đầu váng mắt hoa, thế nhưng nhắc không nổi một chút sức lực tới. Hắn lại xem Khương Tân Di, chỉ cảm thấy đối phương huyện hóa ra lưỡng đạo ba đạo bóng răng tới, xem đều thấy không rõ lắm. Khương Tân Di nói, Này dược khởi hiệu thời gian không đổi kịp phát bệnh tốc độ, thực mau ngươi liền sẽ dùng mình phát sốt một hồi hô hấp cũng sẽ ruồn rợp, chờ dược có hiệu lực sẽ chậm rãi hảo lên. Một canh giờ sau ta lại cho ngươi đoan đệ nhị chén dược, trước đó ngươi nơi nào đều không cần đi. Hoàng thiên sư sự, lấy ngươi giờ phút này sức lực, liền tính là con kiến ngươi cũng dấm bất tử, an tâm dưỡng bệnh đi. Lý Phi Bạch tự biết lúc này không nên cạnh mạnh, hắn lại hỏi, ngươi đâu? Khương Tân Di khép lại sổ sách nói, thủ ngươi Tuy rằng biết nàng chỉ là vì hắn nhanh lên hảo lên đi bắt Hoàng Thiên Sư, nhưng ốm yếu trung nhân tâm tư tổng hội càng mẫn cảm một ít. Hắn nằm ở trên giường ngủ qua đi khi nhìn nàng mơ hồ xinh mặt, giống một đóa màu trắng tuyết liên, thanh lãnh cao ngạo, thấy thế nào đều không giống như là sẽ giết người. Lý Phi Bạch ho khan thanh đã dần dần bình ổn. Khương Tân Di đứng dậy cho hắn dò xét vài lần cái chán, may mà dược dùng đến kịp thời, hắn không có xuất hiện sốt cao. Nàng trà lau dớt hắn trên chán mùi hôi lạnh, lại sơ hắn lòng bàn tay, có chút nhiệt. Này không phải muốn suốt cao dấu hiệu Nàng ngồi trở lại trước bàn Lại nhìn hắn một hồi Một ngày mệt nhọc bùn ba Nàng cũng buồn ngủ đột kích Liền phục bàn mà miên. Nhà môn mọi nơi im ắng phảng phất liền ngủ đông sâu đều đi vào giấc ngủ Ngoài thành ban đêm cũng yên tĩnh vô cùng Không có người đi đường Khương Tân Di vội vàng đi ở trên đường té ngã vài lần Nhưng nàng bước chân vội vàng Thực mau liền đứng lên tiếp tục hướng cửa thành kia đi Nghe nói Nghe nói cửa thành treo cổ một cái nam tử. Người nọ thân hình gầy cao dài, rõ ràng là trung niên nam tử, nhưng lại là đầy đầu đầu bạc. Không biết là bị ai treo cổ, chỉ biết hắn đầy người vết máu, liền xương cốt đều bị đánh gãy vài chỗ. Hẳn là đắc tội kẻ thù đi, nếu không như thế nào bị chết như vậy thảm. Một đường hỏi thăm lại đây Khương Tân Di nghe người qua đường nói những lời này, lòng đang phát run. Nàng không biết chính mình là như thế nào đi đến cửa thành, bóng đêm mông lung, ánh trăng như bạc, chiếu đến treo ở cửa thành thượng cái kia đầu bạc nam tử phát như chỉ bạc. Tán loạn mà hôn huyết hôn độn mà rũ ở hắn gầy ốm gỏ má thượng. Đó là một chương đã bị đòn hiểm đến ngũ quan rách nát mặt. Đó là một bộ tứ chi bị buộc chặt đến biến hình thân thể. Khương Tân Di ngẩn ngơ ngẩng đầu nhìn kia tử trạng thê thẳng người, nàng nhân sinh phảng phất cũng đi theo đã chết, không có ý nghĩa. Sư phụ! Nàng đi phía trước đi rồi một bước, toàn thân không còn có sức lực, chết ngất cửa thành. Sư phụ! Là ai giết ngươi Đi lấy nước! Mau cứu hỏa, đi lấy nước! Ngoài cửa tiếng kinh hô bừng tỉnh trong lúc hôn mê Khương Tân Di, nàng bỗng dưng ngẩng đầu, trên chán tràn đầy mồ hôi lạnh. Nàng ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy bên ngoài ánh lửa tận trời, khói đặc chan ngập, nàng đứng dậy mở cửa, môn lại bị người từ bên ngoài khóa lại, dưới chân không ngừng có yên nhảy vào. Nàng cười lạnh một tiếng, đây là ai muốn giết người diệt khẩu a? Khương Tân Di chạy về mép giường, tưởng hoảng Tỉnh Lý Phi Bạch, nhưng Lý Phi Bạch đúng là chống lại bệnh tật nhất thỉnh khoảnh khắc, trong cơ thể chính ta đấu đến khó phân thắng bại ký chủ cũng là ngủ say không tỉnh, nàng thật sự là dịch bất động hắn, liền đi bắt ghế triều cửa sổ ném tới, nhưng cửa sổ cũng là không chút sức mẻ, ngược lại là truyền đến va chạm đầu gỗ tiếng vọng thanh, nàng dừng một chút, kia giúp kẻ cấp thế nhưng dùng đầu gỗ phong kín cửa sổ, nói không có nội tặc ai tin, này hơn phân nửa đêm dùng đầu gỗ phong cửa sổ, trông coi nha dịch chẳng lẽ nghe không thấy? Nhưng nàng như thế nào cũng không nghe thấy, khương tân di tâm giác không ổn, duỗi tay thăm chính mình cay chán, tay lạnh lẽo. Cái chán lại nóng bỏng, này ôn dịch không khỏi quá mức lợi hại. Khói đặc dần dần nhảy nhập bên trong, Khương Tân Di đã cảm thấy hô hấp khó khăn lên. Nàng cố nén không khỏe bổ nhào vào Lý Phi Bạch bên cạnh, lấy hắn lợi kiếm đi đến trước cửa, dùng hết toàn thân sức lực chém môn. Bảo kiếm sắc bén vô cùng, kiếm phách đến lại tinh chuẩn, thế nhưng trực tiếp tướng môn khóa chém đứt. Nàng vọt ra cho rằng có thể đi, nhưng kia canh dự ở trong viện người thấy có người ra tới, nhảy lại đây liền phải giơ kiếm đánh chết. Huyện lệnh kinh hô, đừng giết nàng. Nàng chính là đại lý tự người, nàng đến là bị lửa đốt chết, quan trên hỏi trách liền cùng bản quan không quan hệ. Người nọ thực mô liền thu đao, duỗi tay muốn đem nàng đẩy mạnh đi. Nhưng không nghĩ tới nữ nhân này thế nhưng nhanh chóng giơ kiếm bổ tới, kia kiếm lại vô cùng sắc bén, trong phút chốc tức chặt đứt hắn ba ngón tay. Máu tươi văng khắp nơi, dưng ở nữ nhân bình tĩnh quỷ dị khuôn mặt thượng. Nam nhân ăn đau che lại ngón tay sau này lui, Khương Tân Di bỗng dưng nhìn về phía một bên huyện lệnh. Đò đậm ánh lửa tảng lớn tảng lớn rừng ở nàng Mỹ lệ khuôn mặt thượng, lại lộ ra một cổ túc sát chi ý, huyện lệnh hoảng sợ mà đào tẩu, nữ nhân lại rút kiếm lại đây. Phần 6. Cứu mạng A. Huyện lệnh một đầu chắt nhập hành lang trung, Khương Tân Di cũng ngừng lại, nơi đó đứng một người nam nhân, đang ở ám ảnh trung, thấy không rõ người nọ khuôn mặt. Huyện lệnh như mỗi ngày thần, tiếng hô, thiên sư cứu mạng. Thật là phế vật, liền cái nữ nhân cũng sợ. Hoàng thiên sư một chân đá vang ra dưới chân to mọng như trùng lệnh trong tay đã hiện ra một thanh đoan đao. Hắn cất bước muốn qua đi khi, huyện lệnh lại ôm lấy hắn đuổi ngăn trở nói: "Hoàng Thiên Sư ngươi đây là muốn hãm ta với bất nghĩa?" Sát kẻ hèn một cái còn chưa tiền nhiệm quan viên, cũng đã đến mức như vậy kinh hồn tăng đảm. Giết này đó ba cánh thượng có thể giấu người thay mắt, nhưng sát mệnh quan triều đỉnh chính là sẽ bị tra rõ, đến lúc đó mang theo bao nhiêu tiền trốn nào cũng chưa dùng. Huyện lệnh chỉ vì cầu tài, nhưng không nghĩ đáp thượng mạng nhỏ, ngươi nếu giết bọn họ ta lập tức đem người đều bỏ chạy. Làm ngươi ăn không được này cuối cùng một ngụm ôn dịch tài Hoàng thiên sư cúi đầu lãnh nhìn chầm chầm hắn Cuối cùng vẫn là đem đau bông lạnh giọng phế vở Huyện lệnh thấy hắn đi rồi Lúc này mới thở dài nhẹ nhõi một hơi Theo sau gọi nha dịch tiến đến Chỉ vào Khương Tân Di nói Mau đem nàng đẩy mạnh đi Nhưng nha dịch lại không có động Huyện lệnh quát lớn nói Mau đem nàng đẩy mạnh đi a Đẩy mạnh đi làm cái gì thiêu chết nàng sao Nha dịch tức giận nói Nàng một lòng cứu chúng ta Ngươi lại muốn giết nàng. Huyện lệnh không nghĩ tới bọn họ thế nhưng phản kháng chính mình. Gieo lên, bản quan không thiếu phân các ngươi tiền, nàng nếu là chạy chúng ta đều không sống được. Nha dịch lấy bên hông túi tiền ném ở hắn dưới chân, cả giận nói, này dơ tiền ta từ bỏ. Lúc trước bị ngươi này cẩu quan mê hoặc, nói cái gì đem chấn nhỏ xuất khẩu lấp kín là vì phụ cận chấn dân an nguy, không cho quái bệnh khuyết tán, nhưng ngươi làm cái gì. Cùng hoàng thiên sư cấu kết buôn bán giá cao dược, kiếm lòng dạ hiểm độc tiền Hắn nói còn muốn bắt Dao đi lấy hắn mạng chó, bị bên cạnh Nha dịch ngăn cản. Hắn rốt cuộc là huyện quan chúng ta đấu không lại. Bình tĩnh một ít đi, chúng ta chỉ là làm Nha dịch. Người nọ bị người khác đẩy rời khỏi tiểu viện, còn lại người liền đem Khương Tân Di đưa về trong phòng, thấp giọng cầu đạo, thật sự xin lỗi Khương cô nương, chúng ta cũng không có cách nào. Hỏa chúng ta đã diệt, đoạn sẽ không làm hắn hại ngươi, ủy khuất ngươi hiện tại này ở. Khương Tân Di lúc này đã là nhiệt thượng cái chán, tứ chi dùng mình lạnh băng. Rút kiếm sức lực đều không có Nàng nhược thanh nói Làm phiền ngao hai chén rược lại đây nha dịch tướng thanh liền đem nàng khóa về phòng nội Liền phải đi ngao rược lại bị huyện lệnh ngăn lại Còn bị tiếng quát Nàng đã chết càng tốt Ai còn dám tới gần này gian nhà ở Ai cũng đừng làm Nhất thời không người dám phản kháng nay nửa tháng bọn họ tình cảnh cũng thực không dễ Lại ném bát cơm Chỉ biết càng thêm gian nan Không có người nguyện ý vì người xa lạ mà ném chính mình tiên đồ Trương bảy quốc nạn tài Trương Bảy Quốc nạn tài, nay bệnh phát bệnh cực nhanh, Khương Tân Di thực mau liền cảm thấy chính mình hô hấp trầm trọng thô đoạn, liền mở miệng thanh âm đều hiện vẫn đủ. Hiện giờ bệnh nhập trung tiêu, nếu lại không phục dược, bệnh đến hạ tiêu, kia đó là trọng nguy cơ cập tính mạng. Thân thể của nàng xa không kịp người bình thường như vậy chắc địch, thường ngày quá mức sầu lo, tâm sự quá nhiều, bệnh can khí tích tụ. Nàng biết nguyên nhân, cũng biết như thế nào hạ dược, nhưng khúc mắc khó hiểu, uống lại nhiều dược đều không có dùng. Không đến một canh giờ. Nàng liền thiêu đến dùng mình lên, cả người đều ở phát run. Suốt cao lệnh nàng ý thức dần dần lâm vào mơ hồ, phảng phất thấy sư phụ, lại phảng phất thấy đã qua thế nhiều năm cơ hồ bị nàng quên đi ở trong trí nhớ song thân. Sư phụ, hắn vĩnh viễn là nàng nhất kính yêu nhất vướng bận người, nhưng hắn lại vĩnh viễn biến mất. Lý Phi Bạch từ trong ngọng bừng tỉnh khi, chỉ cảm thấy bên người có một cái chợt lánh chợt nhiệt xả ở cuốn lấy chính mình. Hắn trợn mắt nhìn lại, nơi nào có xả, rõ ràng là Khương Tân Di. Nàng tránh ở hắn ổ chân trung. Sắp mặt trắng bệnh, trên trán lại thấy mồ hôi mỏng, nàng gắt gao mà ôm lấy hắn cánh tay, như là ở hấp thu gấm áp. Khương Cô Nương Lý Phi Bạch xoay người cho nàng cái chan, cũng không biết có phải hay không này phong nhân cơ hội rót vào trong ổ chan, lênh đến nàng một trận run run, lại đem hắn ôm lấy. Trong lòng ngực người thân thể cùng tay chân đều đã lênh đến giống băng côn. Hắn ra không được cũng vô pháp đi cho nàng tìm bếp lò, chỉ có thể từ nàng ôm. Nhà môn sân im áng, hắn dường như nghe thấy được một cổ thiêu củi lửa hương vị. Nhưng hắn nhớ rõ phòng bếp ở hậu viện, chẳng lẽ là hắn ngủ thời điểm nơi nào cháy sao? Cô nương hô hấp có chút trầm hậu ngắn ngủi, phạp phồng ngực liền như vậy dán ở hắn cánh tay thượng, cách quần áo đều có thể cảm ứng đến thập phần rõ ràng. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm, so với kia ván giường còn muốn thẳng tắp, liền hô hấp đều nhẹ, sợ ở hắn há mồm thở dốc thời điểm bừng tỉnh nàng. Canh giờ quá đến có chút chậm, bên gối người tình huống cũng không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là thiêu đến sốt cao lên. Lý Phi Bạch đột nhiên ý thức được nàng có lẽ không có uống thuốc, trên bàn cũng không có không chén linh tinh. Hắn dùng sức buông ra tay nàng, nhanh chóng đứng dậy cho nàng đè nén chân liền đi mở cửa. Nhưng ai ngờ môn lại là bị khóa. Hắn lập tức đi tìm kiếm, nhưng kiếm cũng không thấy. ở hắn hôn mê là lúc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Khu khu, khu nước miếng sặc hầu, phổi lại đau đớn. Khương Tân Di rốt cuộc bị bắt tử bóng đệ trung thức tỉnh. Lý Phi Bạch vội đến nàng mép giường hỏi, khương cô nương ngươi thế nào? Ta thực hảo. Khương Tân Di ho khan miễn cưỡng ngồi dậy, run rẩy mà xuống đất hướng ngoài cửa đi. Hoàng Thiên Sư muốn phóng hỏa thiêu chết chúng ta, tiêu cầu quan sợ gánh trách, làm người diệt hỏa, lưu chúng ta ở trong phòng tự sinh tự diệt. Hiện giờ muốn chạy nhanh đi, nếu không Hoàng Thiên Sư tuyệt đối còn sẽ lại tìm cơ hội muôn chúng ta mệnh. Ám sát mệnh quan triều đình, hắn là gan không khỏi quá lớn. Khương Tân Di cười lạnh nói, hắn có thể giết chết mấy ngàn cái bát cánh, còn sợ nhiều người một cái sao. Lý Phi bạch mặt mặc, mặc. Có chút người đã không thể xưng là là người. Hắn đỡ lấy nàng nói, môn đã bị khóa lại. Ân. Khương Tân Di gỡ xuống trên đầu còn sót lại một cây trâm bạc, tựa hồ muốn đi khẽ trên cửa khóa. Ngụy Thế Lý Phi Bạch còn không có hỏi xong, môn đột nhiên đã bị người từ bên ngoài bổ ra, nhưng tựa hồ đối phương đao cũng không quá hảo, hắn không nghe thấy khóa đoạn thanh, nhưng thật ra nghe thấy đao đoạn rất thanh âm. Này đao tài chất không khỏi quá kém. Ngoài cửa người tựa hồ cũng sửng sốt một chút, theo sau chạy ra, lại khi trở về Hai người chỉ thấy ngoài cửa bóng người dơ lên cao một cục đá bộ dáng đổ vỡ, phanh màn nện ở khóa lại. Đồng khóa nổ lớn đứt gãy, môn liền bị người đá văng. Ba người vừa thấy, đều là cả kinh vui vẻ lại ngoài ý muốn. Tống bộ đầu. Lý Đại Nhân, cô nương. Tống An Đức bên hông còn tắt một phen đoạn đao, thấy hai người sắc mặt pha kém liền hỏi nói, các ngươi chẳng lẽ cũng nhiễm ôn dịch. Đúng vậy. Lý Phi bạch hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tống An Đức chỉ chỉ Khương Tân Di nói, ta phạm nhân tại đây nhiều đơn giản một câu nhưng lại làm Lý Phi Bạch cùng Khương Tân Di đều ngoài ý muốn. Nơi này cùng địa ngục vô dị, hắn lại vì hắn phạm nhân mạo hiểm lại đây. Lúc này mấy cái nha dịch chạy tới, Tống An Nước ngăn ở hai người trước mặt đối này tiếng quát: Ta nại huyện kế bên bộ khoái Tống An Nước tuyệt không hứa ngươi thương bọn họ mảy may. Hắn thân thể gầy yếu, sở quan phục cũng đã là nhăn bẻo nhèo, nhưng lúc này ở ngọn đèn dầu chiếu giỏi hạ, hắn thân ảnh lại bị phong đến vô cùng lớn, vô hàn trường. Như thế nào lại tới nữa cá nhân a? Huyện lệnh cho rằng có thể đem bọn họ đói chết vây chết, ai ngờ lại tới nữa cái sen vào việc người khác, mau bắt người a! Hắn có phải hay không đến trước tiên chạy, hiện giờ này tư thế giống như vây không được nha. Khương Tân Di lạnh giọng, cậu huyện lệnh cùng Hoàng Thiên Sư muốn lấy đại lý tự mệnh quan mệnh, các ngươi là muốn xem hắn đền tội vẫn là muốn trợ chủ vi ngược. Huyện lệnh mắng to nói, đừng vội nghe nàng nói năng bậy bạ, Này nơi nào là nói bậy. Một cái lão nha dịch rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, tức giận đến bỏ quên ao, cậu quan. Ta lại sẽ không trợ trụ vi ngược, này trấn trên người đều là cùng cái tổ tông người, ta nếu trăm năm hạ hoàng tuyển đều không nói gì đối mặt liệt tổ liệt tông. Huyện lệnh nói, hành a vậy ngươi đừng lấy tiền. Không lấy, lão hủ không lấy này lòng dạ hiểm độc tiền. Ta cũng không lấy. Ta cũng không lấy. Bọn nha dịch khó thở, máng, chúng ta kính ngươi là huyện Thái Gia, nhưng ngươi lại bỏ bá tánh không màng, hiện giờ còn muốn lấy mệnh quan triều đình tánh mạng, ngươi uổng vì phụ mẫu quan nói liền có người tiến lên đối hắn ra sức đánh, một người xuất đầu, người khác cũng buồn bực không thôi, chỉ ẩu đến huyện lệnh đau kề. hắn muốn chạy trốn đã không kịp, mọi người thế nhưng đem hắn trói lên. Lý đại nhân, nay cổ quan giao cho ngươi xử lý, ngươi muốn xử trí như thế nào chúng ta cũng thỉnh động thủ đi. Lý phi bạch ôn quyền nói, các vị quay đầu lại là bờ, việc này ta sẽ hướng triều đình bẩm báo. Việc cấp bách là cứu người, còn thỉnh chư vị nghe khương cô nương an bài. Khương Tân Di đã sớm hao hết khí lực. Nàng ngồi ở lan can trước nói, ta cũng thân nhiệm ôn dịch, mau đi phòng bếp đem kia dược ngao cho ta uống. Lập tức có nha dịch đi làm, không đợi hắn cầm dược trở về, nàng đã mò mệt đến ngủ. Phục dược sau nàng mới thanh tỉnh chút, cường đánh tinh thần nói, từ từ đi. Long chan đầy chờ nàng chỉ huy bọn nha dịch lây người, hỏi, chờ cái gì? Khương Tân Di nói, chờ lúc trước phái dược khởi hiệu, hiện giờ liền tính nói 100 câu khuyên người uống dược nói cũng vô dụng, chỉ có thể chờ, dược hảo, bọn họ tự nhiên sẽ qua tới một chuyên mười, mười chuyên trăm mới có thể có tốt nhất biện pháp giải quyết, không thể nghi ngờ biện pháp này là nhất bị động lại cũng là nhất hữu hiệu, bọn nha dịch chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Khương Tân Di ngồi xế, thật sự vây được không được, liền đã ngủ. Thẳng đến có người đem nàng hoàn tỉnh, nàng mới khốn đốn mà mở hai mắt, ánh vào mi mắt chính là Lý Phi bạch mặt, hắn tựa hồ đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt thoáng tái nhợt. Hắn nói, ngươi nhưng có sức lực đi bên ngoài nhìn xem. Khương Tân Di cường đánh tinh thần nói. Chuyện gì? Là Ba cánh muốn gặp ngươi. Lý Phi Bạch thấy nàng muốn lên, duỗi tay đỡ lấy nàng, mượn lực cho nàng đem nàng mang theo đi ra ngoài. Bên ngoài đã mỗi ngày bạch, thanh sơn xa đại, ánh sáng mặt trời sơ thăng. Nha môn đại môn rộng mở, Khương Tân Di đi lên bậc thang, còn chưa ra cửa, liền thấy cửa đường phố đứng rậm rạp ba cánh, bọn họ không có âm ý, cũng không có chen chúc, theo thứ tự xếp hàng ở nha môn khẩu lãnh dược. Thằng đến thấy nàng ra tới, an tĩnh mọi người hô to lên, Khương cô nương ra tới. Chúng ta đem qua uống thuốc liền hạ sốt, đây là thần dược a. Ta cho rằng chính mình muốn chết, uống thuốc liền sống lại. Ta phụ thân được cứu rồi. Ta hải tử cũng được cứu rồi. Bọn họ tiếng hoan hô nói, náo nhiệt vui mừng đến như là ở ăn Tết. Khương Tân Di nói, này vừa uống nhiều mây rán, thẳng đến khỏi hẳn. Nhớ lấy mới khỏi sau không thể tắm gội, không thể đón, đón gió, không thể quá lao, không thể lớn tiếng nói chuyện, mới có thể bảo vệ chính khí, nhanh chóng khôi phục. Nghe Khương cô nương, nghe đại phu Khương Tân Di trở lại nha môn nội, Lý Phi Bạch cũng theo lại đây, nói, này ôn dịch chính là được đến khống chế. Còn không có. Nàng nói, ôn dịch huyết tán tốc độ cực nhanh, cũng mất công này cẩu huyện lệnh không được người ra bên ngoài trốn, mới chó ngáp phải rồi ngăn trở người bệnh đem ôn dịch đưa tới địa phương khác đi, không đến mức vạ lây cá trong chậu. Chỉ là nếu không kịp sớm dập tắt nguyên nhân gây bệnh, chỉ sợ cá trong chậu cũng muốn tao hương. Chúng ta muốn như thế nào làm? Triệu tập sở hữu nha dịch hương binh làm cho bọn họ đem toàn bộ thi thể tụ tập ở vùng ngoại ô giải lên vôi phân đốt cháy, cùng với có khả năng thấy chết đi cầm loại, cùng nhau tiêu hủy. Vô luận trong nhà hay không có người bệnh, đều phải mở cửa sổ, mở cửa thông gió, nhiều phơi ánh nắng, đa dụng nước trong trà lau, sử dụng chi vật, phải tránh lạnh, nhiều mặc quần áo vật chống lạnh. Đối, mỗi ngày ở trong nhà hơn nửa canh giờ ngải thảo. Lão nha dịch cảm thanh nói, này ôn dịch ta mấy chục năm trước trải qua quá một hồi, khi đó cơ hồ tất cả mọi người luôn cuốn tay chân. Nhưng cô nương tuổi còn trẻ, như thế nào an bài đến như vậy thỏa đáng, lại thông hiểu đúng bệnh phương thuốc. Cô nương định là có cái rất lợi hại sư phụ, đi theo hắn mưa dầm thấm đất, mới như thế chấn định đi. Khương Tân Di mặc mặc, gật đầu, ân. Nàng sư phụ thực hảo, như phụ thân giống nhau, đáng tiếc, hắn bị người giết chết chế Hung thủ là ai, nàng lại không biết. Tống An đứng hỏi, có ta giúp được với vội địa phương sao? lão Nha Dịch nói, ta xem ngươi là khác huyện Nha Nha Dịch, như thế nào chạy chúng ta nơi này? Tống An Đức gãi gãi đầu nói, đi ngang qua. Hán tổng không thể nói chính mình là tới đuổi bắt bọn họ ân nhân cứu mạng đi, hắn còn muốn sống rời đi tụ bảo trấn đâu. Hành Lạc, kia một hồi chúng ta tập hợp hảo nhân mã, Tiểu Hinh đệ liền tới đây cùng chúng ta một khối đi thôi. Hảo a, trong nha môn người đều đi rồi. Lý Phi Bạch đối Tống An Đức nói, ngày ấy tình thế cấp bách liền đem người mang đi. Xin lỗi. Tống An Đức cười nói, không có việc gì, thấy các ngươi cứu tụ bảo trấn người ta vui vẻ còn không kịp chính là cùng ta một khối tới bộ đầu, phạm nhân chạy hắn sợ rơi đầu, liền trốn đi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào, bất quá lý đại nhân, ngươi có thể hay không cho chúng ta huyện lệnh viết phong thư, nếu là xem hắn đi trở về, cũng đừng làm khó dễ hắn. Nhà hắn còn có cái lao mẫu thân cùng tuổi rất nhỏ cô nương đâu. Khương Tân Di Thình Linh nói, một cái tham sống sợ chết người, không đáng ngươi cầu tình. Thống An Đức nói, ta tưởng rất nhiều người đều sẽ làm như vậy. Ngươi không có. Ấn đâu. Khương Tân Di thấy hắn một câu cũng không khen chính mình, liền một câu ân đâu, thấy thế nào như thế nào giống cái thiết khờ khạo, ngày sau ở trong nha môn cũng là cả đời ra không được đầu cái loại này, ít nhất so bất quá kia miệng lưỡi chân chu đoạt công lao tôn đại tề. Phần 7 nay thế đạo, nhiều ít có chút khi dễ người thành thật. Khương Cô Nương, Lý Đại Nhân, lại đã xảy ra chuyện. Nha dịch sốt ruột mà chạy tới, khí cũng chưa xuyến thuận liền nói nói, kia dược thương thủ sẵn dược không muốn cấp, một hai phải dùng hoàng kim tới đổi. Khương Tân Di chỉ cảm thấy nơi này thương nhân cùng quan viên đều lạn thấu. Tống An Đức cũng kinh ngạc nói, đây chính là cứu người sự à, bọn họ sẽ không sợ lương tâm bất an sao. Khương Tân Di cười lạnh nói, bọn họ nơi nào có tâm. Lý Phi bạch nói, kia dược thương ở nơi nào. Tiểu nhân mang ngài đi. Trương Tám Kinh Sư gặp lại. Trương Tám Kinh Sư gặp lại. Trấn nhỏ nhân phát hiện vàng bạc quạng, lui tới thương khách nhiều, trấn dân nhật tử quá đến so giống nhau bá tánh đều phải sung túc. Ôn dịch bắt đầu sau dược giới đã thấy trướng, các loại hiệu thuốc thử một lần, cơ hồ đem của cải đều đảo rỗng. Hiện giờ khó được nghe người ta nói chấn trên tới cái thần y gì hay ban một liều cách hay, nhưng tới rồi hiệu thuốc vừa hỏi, trướng rơi thế nhưng cao tới gấp trăm lần, đừng nói người bình thường, liền tính là thân hảo cũng vô lực mua sắm. Nhiễm bệnh ba cánh cùng vì người nhà xin thuốc ba cánh đều tụ tập ở lớn nhất dược thương trước cửa, muốn cái cách nói. Đồ nửa ngày bên ngoài chỉ có rầm rạp tay đấm, căn bản thấy không dược thương người. Lý Phi Bạch tới rồi, bên ngoài vừa thấy như thế bộ dáng, liền từ hậu viện trèo tường đi vào. Này dược thương cũng là sợ bị người trói đi, làm hậu viện khắp nơi tuần tra đóng giữ. Đột nhiên trời giáng một cái đại người sống, phía dưới 5 người lập tức muốn đi bắt tặc. Lý Phi Bạch mặc dù là bệnh nặng mới khỏi đối phó này, đó binh tôn tướng của cũng không chút nào phí công phu, đảo mắt liền đưa bọn họ đánh vượng phóng đảo, thẳng đến bắt được cuối cùng một người, mới ép hỏi nói, các ngươi chủ nhân ra ở nơi nào? Hộ viện còn không nghĩ bởi vậy mất đi tính mạng. Lập tức liền công đạo, nói, liền ở đông Sương. Dứt lời còn cố ý chỉ lộ cho hắn nhìn. Lý Phi bạch cho hắn một cái thủ đao đem hắn đánh vựng, liền hướng bên kia qua đi. đông Sương nơi này ca vũ thăng bình, một khúc xứng tất, dược thương liền giơ tay làm ca cơ lui xuống. Đối người khác nói, thiên sư, này dược liệu vẫn là nửa giá bán đi, lại không bán ta sợ người đều chết sạch. Bán không được, chết người càng nhiều, ngươi dược liền càng có thể bán đến giá cao. Dược thương cười nói, như thế. Vẫn là thiên sư tâm tư ổn, bất quá ta cũng là tưởng thay đổi tiền chạy nhanh chạy, liền sợ này quái bệnh chạy tiến ta trong phủ tới hại ta. Hoàng thiên sư lạnh lùng cười nói, có bổn tọa ở, ngươi sợ cái gì? Là là, dược thương mới không tin hắn dược, bất quá là cái trong tay có tiền bán giả dược gạt người ra hỏa. Trên tay hắn nhưng thật ra có nha môn cái kia thần y khai phương thuốc, nghe nói uống qua người đều khôi phục thật sự mau, hắn cũng bị hai mươi rán, thật chúng chiêu cũng có dược. Lập tức vẫn là kiếm tiền quan trọng. Muốn 10 năm kiếm tiền 3 ngày là có thể kiếm được, đổi ai không tâm động a." Hoàng Thiên sư nói, "Bổn tọa còn có việc liền đi trước, ngươi nhưng ngàn vạn không cần giống kia thuần huyện lệnh giống nhau, cô phụ bổn tọa kỳ vọng cao." Dược Thương túi đầu không lưng nói, "Là, là, nhất định sẽ không ngỗng nghịch thiên sư dặn dò." Tuy rằng là cái thần côn, nhưng là những cái đó ngu dân thập phần tin tưởng hắn, Dược Thương còn không muốn cùng hắn trở mặt, nếu không này chấn nhỏ hắn đều ra không được. "Tiễn đi Hoàng Thiên sư." Dược Thương liền gọi hạ nhân tiến vào. Nói, ngươi đi nhiều chiêu mấy cái tay đấm, ta sợ những cái đó điêu dân vọt vào tới đoạn dược, cho bọn hắn phân đao A kiếm A, ai dám sấm liền động đao, nghe thấy không? Hắn nhìn lên người này cao to, dừng một chút hồ nghi nói, ta như thế nào chưa thấy qua ngươi? Lý Phi Bạch ngẩng đầu nhìn chầm chầm hắn, lạnh giọng ngươi loại này nhân cơ hội phát tài nhờ đất nước gặp nạn người nên chết. Dược thương đốn giác người tới không có ý tốt, sắc mặt chợt thay đổi, tê thanh nói, mau tới người A. Cứu mạng. Đi ra ngoài cùng ta tạ tội đi Lý Phi Bạch bước nhanh tiến lên Tóm được hắn và táo liền ra bên ngoài xả. Hắn động tác cực nhanh sợ tới mức dược thương mặt sám như cho tàn Nghe tin tới rồi hộ viện tiến lên cứu người Lý Phi Bạch tay trái để người Tay phải sự kiếm Sinh sôi bổ ra một cái đường máu Những cái đó hộ viện vốn chính là vì tiền mà đến Chỉ thấy kia tuổi trẻ nam tử một bộ gặp thần sát thần Thấy Phật sát Phật làm cho người ta sợ hãi tư thế Nhưng không muốn đi lên chịu chết Lý Phi Bạch dẫn theo dược thương từ đại môn đi ra ngoài, vây quanh ở cửa ba tánh còn tưởng rằng lại ra tới cái đáp lời, kết quả lại cái lạ mặt người trẻ tuổi. Lý Phi Bạch đem dược thương hướng trên mặt đất một phóng, thấy hắn muốn bỏ đi, liền đem hắn đạp lên dưới chân, đối với xem ba tánh nói, chư vị thỉnh an tĩnh, đây là kia điếu cao dực giới, bỏ ba tánh sinh tử với không màng gian thương. Vây xem mọi người tức khắc cùng xúc động phẫn nộ, cả giận nói, mau khai dược phòng, chúng ta muốn bắt dược, đều là cùng cái tổ tông. Ngươi kiếm này lòng dạ hiểm độc tiền tới Dược thương không cam lòng nói Lại không phải ta một người điếu cao dược giới, Các ngươi như thế nào không tìm bọn họ tính sổ đi a? Ba tánh nói Ngươi không bông ra dược phòng Còn uy hiếp bọn họ cũng không trò bán dược Kia phố Tây Hoàng Đại Phu đều 80 tuổi Mở cửa vừa muốn bán dược Đã bị ngươi tay đấm đánh đến đi đời nhà ma Còn có ai dám bán dược Ngươi là muốn bức tử chúng ta Gian thương Lòng lang dạ sói gian thương Dược thương bị một ngụm một ngụm nước miếng phun đến không dám nói lời nào, liền lặng lẽ ngẩng đầu đối Lý Phi Bạch cười miệng nói, Hiệp sĩ, ngươi thả ta đi, ta cho ngươi 10 căn hoàng kim được không? Dứt lời, nam nhân ánh mắt từ thượng bông xuống, lạnh như băng đào, cả kinh dược thương nói, 20 căn. Hoàng thiên sư cho ta liền nhiều như vậy, ta toàn bộ cho ngươi. Lý Phi Bạch hỏi, Hoàng thiên sư vì sao phải cho ngươi tiền làm ngươi không bán dược cấp ba cánh? Ta không biết a. Hắn cho không tiền cho ta phỏng trừng là tưởng bán chính mình hoàng phụ thủy đi. Hoàng kim như thế quý trọng, hắn thanh danh đã chọn đủ cao, như thế nào làm loại này bồi tiền mua bán. Vô luận nghĩ như thế nào, cái kia hoàng thiên sư đều rất có cổ quái. Dược thương nói, nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì, ngươi có bắt hay không tiền đi. Này hai mươi căn thỏi vàng cũng đủ ngươi tiêu sái quá cả đời đi. Làm ngươi nhưng đừng quá lòng tham. Ngươi mạo hiểm bắt ta còn không phải là vì tiền sao. Lý Phi bạch hỏi có phải hay không ta cầm thỏi vàng, ngươi như cũ không khai dược phòng. Nếu có người bán dược, ngươi còn muốn bọn họ té mạng. Vô nghĩa. Ta tổn thất như vậy nhiều tiền, tự nhiên muốn từ người khác trên người vớt trở về a. Dược thương tự cho là thỏi vàng thu mua hắn, lời nói càng nói càng trương dương. Nhưng đối phương lại giơ lên trong tay kiếm tới, kiếm quang lóe nhập hắn đáy mắt, đâm vào đôi mắt sinh đau. Phàm La Thiên Hai, triều đình liền sẽ phóng lương cứu tế nhưng khó bảo toàn có chút lòng dạ hiểm độc thương nhân quá độ quốc nạn tài không những chính mình không muốn cứu người còn muốn quấy nhiễu người khác cứu người coi thương sinh như con kiến tùy ý dám đạp hiện giờ ta liền muốn thay tụ bảo chấn bá thanh chém tới tai họa dược thương mở mịt ngẩng đầu lại thấy kiếm quang rơi xuống cổ mới vừa cảm giác được thân kiếm lạnh lẽo liền lại không biết biển cả biến ảo. đông đông đông ấm áp đầu mang theo máu tươi từ bậc thang lan xuống chấn đến mãn tràng lặng ngắt như tờ lý phi bạch cất cao giọng nói Nếu hôm nay khởi lại có người dám nâng lên vực giới, đầu cơ kiếm lợi, kết cục liền như hắn giống nhau. Ngay ra mọi người rốt cuộc hoàn hồn, ngay sau đó cao giọng hoan hô. Dược thương phó thủ nhìn lên này tư thế, biên sợ tới mức run run biên run, run, run, run giọng nói, "Này dược chúng ta giá gấp bán, bán!" Mọi người lại lần nữa hoan hô. Liên tiếp ba ngày, Khương Tân Di đều ở nhà môn khẩu xem bệnh khai dược, y đi theo nàng phân phó, kia ở đường phố thi thể cũng bị phóng tới vùng ngoại ô đốt cháy, tuy rằng thân nhân thống khổ không tha. Nhưng vì làm tồn tại người sống sót, chỉ có nhịn đau từ biệt. Kêu ba ngày, bi thống tiếng khóc như cũ. Ôn dịch lưu Am chớ nói ba ngày, liền tính là ba năm, đều sẽ không biến mất. Tới rồi ngày thứ năm, tu bảo chấn đã đi vào quỹ đạo, không có tân phát bệnh người, bị bệnh người cũng ở từng bước chuyển biến tốt đẹp. Lý Phi Bạch từng đi Hoàng Thiên Sư Hang ổ đi tìm người, nhưng nơi đó đã là người đi nhà trống cái gì đều không thấy. Liền hắn lấy về trong phòng huyện lệnh nhận hối lộ số sách, cũng ở đêm đó lửa lớn khi hư không tiêu thất. Nhưng mặc kệ nhận hối lộ chứng cứ hay không còn ở, huyện lệnh hắn là nhất định phải áp giải đến kinh sư đi vấn tội, hiện giờ trên tay hắn bắt được chứng cứ đủ để muốn hắn cái đầu trên cổ. Bị bó đến giống sâu bị trói ở trên lưng ngựa huyện lệnh Ea tha, liền bị Khương Tân Di lấy châm hướng hắn cổ trước cổ sau cắt chát hai trầm. huyện lệnh lập tức chỉ còn há mồn phát không ra thanh âm tới. Lúc này còn chưa hừng đông, mấy người sợ ba tánh biết được bọn họ rời đi, riêng chọn canh giờ này đi, đường phố không có người, như nhau bọn họ tới khi như vậy an tĩnh. Chỉ là tới khi bi thương đến tịch liêu, giờ phút này lại là một loại an tường yên lặng. Lý Phi Bạch nói, ta còn muốn vào kinh thành tiên nhiệm, đi trước một bước. Khương Tân Di nói, kinh sư thấy, Lý Đại Nhân. Lý Phi Bạch dừng một chút, biết nàng những lời này chỉ chính là cái gì, nàng là phải bị áp giải đến đại lý tự hậu thẩm tù phạm. Hắn là đại lý tự thiếu khanh, hai người chung có vừa thấy thời điểm, chỉ là tái kiến khi, liền không phải hiện giờ cộng hoạn nạn bộ dáng Nàng sẽ ở trong phòng giam, hắn sẽ ở đại đường thượng. Hắn nói, Tống Bộ Đầu, có không báo cho ta Khương Cô Nương sở phạm chuyện gì? Nếu như có thể, hắn tưởng đi trước tìm độc đã ra doi thúc ngựa đưa đến Đại Lý tự tương quan hồ sơ. Xuất phát từ tư tâm, hắn không tin nàng giết người, hắn muốn tìm đến sơ hở, vì nàng phản cung. Hắn tưởng cứu nàng. Tống An Đức muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là lắc đầu, xin lỗi Lý Đại Nhân, ta không tiện báo cho. Lý Phi Bạch Lý Giải, theo sau lên ngựa ôm quyền nói, Kinh Sư Thấy. Lý Đại Nhân Kinh Sư Thấy. Thống An Đức đối Khương Tân Di nói, chúng ta cũng đi thôi. ân Siêng xích một lần nữa mang tới tay thượng khi, Khương Tân Di tưởng, chúng ta mau gặp mặt, thành đại nhân. Cưới ngựa bác thượng Lý Phi Bạch mang theo huyện lệnh đi kinh sư khi, mơ hồ cảm thấy chính mình giống như đã quên cái gì. Rốt cuộc là cái gì đâu. Không nhớ gì cả. Sa ở ba mươi rằm mà ngoại thư đồng ôm bao lớn bao nhỏ đồ vật ngồi ở xe bò thượng, sóc này xe làm hắn không ngủ hào giác, sớm liền tỉnh lại. Sa Phú hỏi. Hai tử ngưỡng như thế nào một người ra cửa a Bảo độ nói, ta là cùng thiếu gia nhà ta cùng nhau ra cửa. Vậy ngươi ra thiếu gia đâu? Không biết ta, ta thăng ngủ, lại đem hắn đánh mất lạc. Bảo độ không khí không bực không cao ngạo không nóng nảy, lại thay đổi cái thoải mái vị trí nằm, dù sao nha, tới rồi kinh sư nhất định có thể tìm được hắn. kia nhưng đến hảo chút thời gian đâu? Là nha. Lão ngưu chậm như ốc sen, bước vững vàng nện bước xuyên thấu sáng sớm ánh dạng đông, từ từ đi trước. Chương 9 Đại Lý Tự Chương 9 Đại Lý Tự Mau đến Trung Thu, lưu tới kinh sư người mỗi ngày đều nhiều đạt và người. Hoặc hướng nam đi, hoặc hướng bắc đi, trừ bỏ bước chân vội vàng vì lợi mà hướng khách thương, cơ hồ đều sẽ ở kinh sư dừng lại mấy ngày. Ven đường có thể thấy được bán cung tiễn khí quả, cũng có thể thấy bán mũ màu, bói toán xem bói giả, siêu ảo thuật mua kiếm giả, duyên phố hát rong, hiệu thuốc chim chạy, siêm y hùng cửa hàng, trang sức cửa hàng cũng là treo rực rỡ muôn màu thương phẩm Lý Phi Bạch khi còn bé đã tới kinh sư, đã mất hài đồng khi trầm mê với nơi này phồn thịnh cùng phong phú vật phẩm. Khi còn nhỏ thích tượng đất cùng ra ảnh, lúc này xẹt qua hắn bên người, hắn đều không có lại xem một cái. Một đường đến đại lý tự cửa, hắn mới vừa xuống ngựa cửa liền có người tới dẫn ngựa, hỏi, xin hỏi là vị nào con nhân? Lý Phi Bạch nói, tại hạ Lý Phi Bạch, tiến đến đại lý tự đi nhậm chức. Nha dịch bừng tỉnh, ôm quyền nói, nguyên lai là thiếu khanh đại nhân, không có tử xa tiếp đón Xin hỏi vị này chính là, Lý Phi Bạch nói, là ta trên đường bắt tham quan, người này liền giao cho các ngươi thẩm vấn. Hảo, hảo, đại nhân một đường phong trần mệt mỏi thực sự vất vả, người này liền giao cho thuộc hạ đi, thỉnh đại nhân nhập bên trong nghỉ ngơi. Chúa Khanh đại nhân nhưng ở, ở nha dịch cười nói, chúng ta đại nhân đều 10 năm sau không rời đi quá lớn Lý Chùa, Lý đại nhân hẳn là có nghe thấy. Lý Phi Bạch gật gật đầu, nghe nói kia thành thủ nghĩa đại nhân tính tình cổ quái đến cực điểm. Không biết sao 10 năm hơn chưa từng rời đi quá lớn lý chùa đại môn, mặc dù là gặp được đại sự muốn tam tư hội thẩm, hắn cũng không đi, phi bức cho đô sát viện cùng hình bộ người tạm chấp nhận hắn, tới đại lý tự thẩm người. Nhưng thành đại nhân sử án như thần, chỉ dựa vào một phần kỹ càng tỉ mỉ hồ sơ liền có thể nhìn ra án chủ là thật oan giả oan sửa đúng không ít oan giả sai án, cũng định rồi không ít hung thủ tử hình. Lý phi bạch đợi một lát, ngoài cửa liền có nha dịch tới báo nói thành đại nhân tới. Hắn đứng dậy nên Ngoài cửa tiến vào cái thân hình gầy nhưng rắn chắc nam tử, hắn gò má hơi hãm, có vẻ xương gò má lực cao, hai mắt sáng ngời sắc bén, vào cửa liền quét lý phi bạch liếc mắt một cái. Gặp qua thành đại nhân. Lý thiếu khanh chậm ba ngày vào kinh, ngươi biết này ba ngày ở đại lý tự có thể thẩm nhiều ít án từ sao. Thanh thủ nghĩa lật xem trên tay hồ sơ, cũng không nghe hắn giải thích, nói, ở ngươi tới chế ngày thứ nhất ta nên cùng lại bộ nói lui ngươi. Là, xin lỗi thành đại nhân. Là hạ quan chậm trễ mặc cho thời gian. Ngươi liền lấy cớ đều lười đến suy nghĩ. Lý Phi Bạch không có lại biện giải, hắn nhìn ra được tới thành thủ nghĩa thập phần chán ghét bỏ rơi nhiệm vụ người, nói thêm nữa chỉ biết hai càng nhiều gian dậy. Bất quá không nghe đối phương biện giải tính tình nhiều ít có vẻ hắn có chút võ đoán. Thành thủ nghĩa nói, một hồi ta làm người đem hồ sơ đưa ngươi trong phòng đi. Đúng vậy. Thành thủ nghĩa đi rồi, tới dẫn đường nha dịch nói, thiếu khanh đại nhân vừa đến nơi này liền ăn chùa khanh đại nhân một huấn nhất định cảm thấy hắn đặc biệt xảo quyệt khác biệt đi Lý Phi Bạch nói sẽ không tới chế sắp thật là ta không đúng ha đó là thành đại nhân còn không biết thiếu khanh đại nhân tóm được cái tham quan lại đây Nha dịch nói thành đại nhân mặt lanh thiện tâm đại ta chờ cấp dưới đều thực hảo đại nhân đãi lâu rồi liền đã biết muốn thành đại nhân rải rộng đại nhân đơn giản liền một sự kiện sở kinh hồ sơ không một thanh hồn Phần 8. Lý Phi Bạch khách khí nói đa tạ tiểu ca nhắc nhở đại nhân chiết sát ta Đây là ta thuộc buồn phận sự. Nha dịch đem hắn lãnh đến hắn nơi ở, một lát liền có người ôm một lũy hồ sơ lại đây, kia nửa người cao hồ sơ xem đến hắn liễu rễ, "Này đến, coi trọng ba ngày a." Người nọ cười khổ nói, nhưng còn không phải là thiếu khanh đại nhân chậm trễ kia ba ngày muốn làm sống sao? Hắn đôi Lý Phi Bạch nói, "Thực sự xin lỗi đại nhân, đây là thành đại nhân phân phó." Lý Phi Bạch không vội không bực, nói, "Đã tạ. Hai người đóng cửa đi ra ngoài liền thấp giọng nói, "Này Lý đại nhân thật là hảo tính tình." thế nhưng một câu mắng chửi người nói cũng không nói lộng không hảo là lòng dạ sâu đậm thủy nộ không nói với biểu đâu. hư thả xem đi đi trước nhìn một cái tự thừa đại nhân hỏi kia tham quan như thế nào kia huyện quan khát đói bụng một đường tới rồi đại lý tự đã bị dọa cái chết khiếp lại gặp phải dương hậu trung thẩm vấn sớm nghe nói về hắn tàn nhẫn độc các thẩm vấn thủ pháp huyện lệnh dọa phá gan một trương miệng liền toàn chiêu dương hậu trung mang theo lời khai đi gặp thành thủ nghĩa vào cửa liền vui tươi hớn hở nói mới tới người trẻ tuổi kia không tồi. Dựa bàn thành thủ nghĩa liền đầu cũng không nâng, thư cười nói, tước chừng đã muộn ba ngày không tồi. Ngươi người này chính là võ đoán. Dương Hậu Trung cùng hắn quen biết đã lâu, nói bọn họ hai mươi năm đều nị ở bên nhau cũng không quá, ngươi biết Lý Phi Bạch vì sao tới chế kinh sư sao. Vì sao? Hắn bắt tham quan diệt ôn dịch đi. Thành thủ nghĩa nói, bắt tham quan ta tin, diệt ôn dịch không khỏi quá xả. Hắn lại nói, hắn thế nhưng cho ngươi biên như vậy cái lời nói dối. Ta cho hắn hồ sơ xem xong rồi sao? Dương hậu trung cười vang nói, nói ngươi người này đừng như thế võ đoán. Hắn ngồi ở án trước cho hắn đệ lời khai, nhìn xem cái này. Người này là An huyện huyện lệnh, An huyện có cái tụ bảo trấn, nơi đó có mỏ vàng mỏ bạc, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng đủ để hấp dẫn rất nhiều khách thương tới buôn bán, trấn trên ba tánh cũng so người bình thường muốn giàu có. Nhưng nửa tháng trước trấn nhỏ đột phát quái bệnh, chỉ bằng một tòa 7.000 hơn người trấn nhỏ đã mất pháp khống chế. Nhưng kia huyện lệnh đã sợ đăng báo triều đình ném mũ cánh chuẩn, lại muốn mượn cơ cấu kết dược phiến đạo sĩ quá độ tiền của Phi nghĩa, vì thế hạ lệnh đem đường đi cấp phòng, làm bên ngoài người chỉ vào không ra, đóng cửa lại kiếm lòng dạ hiểm độc tiền. Nói đến đây, thành thủ nghĩa rất là khiếp sợ, hắn nói, "Này cẩu quan ăn gan hùm mật gấu." Đúng vậy, việc này thẳng đến Lý Phi Bạch đi ngang qua, liền tóm được huyện lệnh, còn chém một cái đi đầu giá cao bán dược dự phiến, bình ổn dân oán, cứu biển lửa chung ba cánh. Dương Hậu chung nói, Ta tưởng việc này thực mau liền sẽ đăng báo đến triều đình, còn có hình bộ cũng tới hỏi chuyện. Thanh thủ nghĩa nói, nếu sự tình là thật, mặc dù không thể luận hắn công lao, cũng sẽ không làm hắn đã chịu trách phạt. Hắn hơi rũ mặt mày, ngẩng đầu nói, ta trách lầm hắn. Dương Hậu Trung cười nói, tốc tốc đi cùng hắn xin lỗi đi, đứa nhỏ này không tội, căn nhi chính. Ta sớm nghe nói hắn ra sự hiền hách, cho nên đối hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền hàng không đến đại lý tự làm thiếu khanh một chuyện rất có khúc mắc, nhưng hiện giờ xem ra. Hắn dám đơn thương độc mã xâm nhập viện nhà, bắt huyện lệnh, chém gian thương, lấy bản thân chi lực ngăn cơn sóng dữ, là thật có dũng có mưu. Thanh thủ nghĩa nói, ngươi này liền tâm phục khẩu phục. Ở đại lý tự không cần có thể đánh có thể sát, phá không được án, đầu hóc không dùng tốt như cũ là hổng phí. Ngoan cố, ngươi liền tiếp tục ngoan cố đi. Dương Hậu Trung còn nói thêm, kia huyện lệnh còn công đạo một sự kiện, hắn nói lý phi bạch bên người còn có một cái cô nương đồng hành, kia cô nương tinh thông y thuật lần này vớt phẳng chấn nhỏ quái bệnh chính là dùng nàng khai phương thuốc nhưng lý phi bạch tới thời điểm là một người đi ân là kia cô nương hư không tiêu thất dương hậu trung nói ngươi một hồi đi tìm hắn liền thuận miệng hỏi một chút kia cô nương đi nơi nào nhìn xem nàng có thể hay không trị trị ta này không ngủ chi chứng hảo thanh thủ nghĩa đáp xong lời nói bỗng dưng nói ai nói với ngươi ta muốn đi gặp hắn dương hậu trung cười cười buông lời khai liền đi rồi thanh thủ nghĩa cầm lời khai nhìn kỹ nay viện lệnh cung khai đến thập phần kỹ càng tỉ mỉ, nhưng có mấy chỗ lược hiện mơ hồ. Thị Như kia Hoàng tiên sư, hắn đến từ nơi nào? Lại đi nơi nào? Lại tỉ Như này họ Khương cô nương, đến từ nơi nào? Lại đi nơi nào? Hắn tinh tế xem xong, quyết định lại đi thẩm vấn huyện quan, nếu Lý Phi Bạch thật là vì dân giết gian thương, hắn còn phải làm người đi hình bộ nói nói việc này. Cuối cùng, hắn còn muốn đi trông thấy Lý Phi Bạch, cái tiếc căn nhi tác chính người trẻ tuổi. Trưng mười tạc sơn án mạng liên tiếp hai ngày Lý Phi Bạch đều không có ra cửa, nha dịch đem đồ ăn đưa đến hắn trong phòng. Khởi điểm còn tưởng nói hắn quan uy đại, nhưng mỗi lần lại đây đều thấy hắn vùi đầu hồ sơ, liền không nói gì thêm. Này đã là ngày thứ ba, hắn buông cơm chưa khi rốt cuộc nói. Thuộc hạ ban đêm còn thấy đại nhân trong phòng đèn sáng lên, ngài nên không phải là ba ngày hai đêm cũng chưa ngủ đi. Lý Phi Bạch khẽ cười nói: Ta nhưng thật ra cũng tưởng miễn đi này liền tầm một chuyện, có thể tiết kiệm được rất nhiều công phu, làm nhiều chút sự. Nha dịch cười nói, lời này nghe quen hay, chúng ta chùa khanh đại nhân cũng nói qua lời này, hắn nhất nhàn chắn ngủ, tổng nói no tốn thời gian, nhưng lại không thể không ngủ. Lý Phi Bạch nói, đã nhiều ngày chùa khanh đại nhân nhưng nội. Có điểm vội, thanh đại nhân tự mình đi thẩm vấn đại nhân mang lại đây huyện lệnh, lại tìm hình bộ người tới, thuộc hạ vị tì, không có thể đi vào nghe một chút là vì chuyện gì. Lý Phi Bạch nghĩ nghĩ trước thẩm huyện lệnh sau tìm hình bộ, đánh giá là vì chính mình chém giết gian thương một chuyện đi hắn vội vã đuổi tới đại lý tự liền tu thư từ cấp hình bộ cũ đồng liêu thuyết minh nhưng việc này thành thủ nghĩa không hỏi hắn liền không có để không nghĩ tới hắn sẽ tự mình thấy hình bộ người hắn đem đưa tới hồ sơ lý hảo đặt ở một bên có nghi vấn yêu cầu duyệt lại án tử thế nhưng chiếm một nửa thành thủ nghĩa bên này đã cùng hình bộ nói tỉ mỉ lý phi bạch sự hình bộ cũng tìm người đi tụ bảo trấn tìm nhân chứng hỏi chuyện đi có kia huyện quan công đạo cũng không có cái gì vấn đề hình bộ bên kia cũng hỏi lời nói nói Thánh thượng thích nhất có mưu lược người, kia tụ bảo chấn sự thực sự bất hảo, sự tình khẩn cấp, Lý đại nhân lại là số lượng trăm ngàn họ suy nghĩ, chỉ có như vậy xử lý mới có thể uy hiếp khác đầu cơ kiếm lợi dự thường, lệnh bá tánh tin phục. Xử sự, sự như thế quả quyết, có lẽ hắn còn sẽ được đến nội khen. Thánh thủ nghĩa vừa nghe đương trường liền nói, bất luận tội liền hảo, nội khen liền không xa cầu. Nếu thánh thượng có đề cập, còn thỉnh đại nhân ngăn trở huyền cự. Người nội hơi giác ngoài ý muốn, hỏi, hắn tuổi tác nhẹ nhàng phải thường thức nói không phải chuyện tốt sao. Nơi nào là chuyện tốt, dù sao cũng là giết cá nhân, nếu đến thưởng thức, liền sợ bị người đố hắn mới có thể, chuyện bé xé ra to thượng đấu. Hắn tuổi tác thượng nhẹ, căn cơ không xong, trước đem mũi nhọn tàng khởi, thật là có có thể người, trung quy khó nén mũi nhọn, không vội với dùng chiêu này hiểm cờ, phong cảnh nhất thời, lại hậu hoạn vô cùng. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, còn nói thêm, xem ra thành đại nhân là yêu quý người này mới. Thanh thủ nghĩa không có phủ nhận cũng không có thừa nhận, nói. Việc này làm phiền đại nhân lo lắng, thành đại nhân khách khí, thiện đi hình bộ người, thành thủ nghĩa liền đi tìm Lý Phi Bạch. Nhưng tới rồi hậu nha lại không thấy người, trên bàn hồ sơ cũng không thấy, hắn nhìn trên bàn kia treo mới vừa tẩy quá bút lông, mặc mặc đoán được hắn đi nơi nào, liền xoay người đi tàng quân cát. Lý Phi Bạch quả thực ở kia, hắn cùng Dương Hậu chung nói hai lũy hồ sơ sự, thành thủ nghĩa liền ở bên cạnh nghe, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều công đạo đến rõ ràng, hắn đi qua đi tùy tay cầm lấy một phần. Là một cái đồ tể án tử, phía trên đã cắt duyệt lại đánh dấu. Giống nhau duyệt lại kiến nghị đều chỉ là hơi đề điểm đáng ngờ, lại tinh tế điều tra. Nhưng Lý Phi bạch lại là đem có điểm đáng ngờ lời khai cùng Trần Thuật Thượng đều đánh dấu lên, lại ghi chú rõ chính mình cái nhìn. Nói là án kiện duyệt lại, nhưng y đi theo này kỹ càng tỉ mỉ đánh dấu, trực tiếp xử án truy hung đều không có vấn đề. Dương Hậu Trung hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, thấy thành thủ nghĩa lại đây, nói, văn nhiên, ngươi như thế nào rảnh rỗi lại đây? Nơi nào có rảnh, tới bắt hồ sơ. Luật nói năng chua ngoa thành thủ nghĩa liền chưa từng thua quá, cũng mất công dương hậu trung sớm đã biết do hắn bản tính, nói, Lý Đại Nhân đi trước nghỉ ngơi đi, này đó muốn duyệt lại án tử ta sẽ mau chóng nhìn xem. Lý Phi Bạch nói, làm phiền đại nhân, hạ quan có một chuyện tưởng phiền thoái đại nhân. Lý Đại Nhân mời nói, không biết gần nhất giết người án chung, nhưng có một vị nữ ngại phạm án tử đưa tới. Nàng từ huyện kế bên mà đến. Ở một bên lật xem hồ sơ thành thủ nghĩa linh nói Ngươi hỏi cái này án tử làm cái gì?" Lý Phi Bạch nói, một đường nghe tới, điểm đáng ngờ rất nhiều, hạ quan muốn nhìn một chút hồ sơ. Dương Hậu Trung nói, cái này án tử liên lụy cực đại, cũng chỉ có chùa khanh đại nhân cùng ta duyệt quá, thiếu khanh nếu muốn nhìn, liền ở chỗ này xem đi, không thể mang ra khỏi phòng. Nay lệnh Lý Phi Bạch thập phần tò mò, rốt cuộc là cái gì án tử, muốn như vậy cẩn thận. Quan bạc mất trộm. Thanh thủ nghĩa còn nói thêm, 130 điều mạng người. Lý Phi Bạch vi lăng một lát lại hỏi: Ngại phạm là Thanh thủ nghĩa nói Chính là ngươi nói cái kia nữ tù Nhưng thật ra hiếm lạ Thẩm lâu như vậy liền tên nàng đều hỏi không ra tới Này giúp huyện nha mỗi ngày làm ăn cơm trắng Dương hậu trung xưa nay dày rộng Hắn nói Định là kia nữ tù chết sống không nói Lý phi bạch khó có thể tin Người đều là có tư tâm Hắn cùng Khương Tân Di cộng hoạn nạn quá Lại chính mắt thấy quá nàng làm nghề y để cứu người Tại đây sự kiện thượng hắn phản ứng đầu tiên xác thật là không tin Hắn nói Làm phiền Dương Đại Nhân điều ra hồ sơ. Hảo! Lý Phi Bạch cầm hồ sơ đi cửa sổ án kỷ bên kia lật xem, bên này Dương Hậu Trung thấp giọng nói, nhìn một cái này một lũy án tử, không đủ ba ngày hắn liền xem xong rồi, thực sự lợi hại. Thanh thủ nghĩa hừ hừ, bất quá là tùy tiện phiên phiên, cho ta ba ngày, này toàn bộ phòng án tử ta cũng có thể xem xong. Ngươi người này chính là mạnh miệng, mới vừa rồi ngươi đều mau chui vào này hồ sơ ngươi đánh dấu đi. Này tích cực quan sát tỉ mỉ bộ dáng cùng người tuổi trẻ khi không có sai biệt, nếu không phải hồ sơ không truyền ra ngoài, ta đều phải hoài nghi hắn xem qua ngươi phê bình hồ sơ. Ngươi đối hắn bất công vô cùng. Đại lý tự tới một nhân tài này không được khua chiên gõ trống, ngươi thu hảo ngươi xuống mặt, đừng bị hình bộ người đào góc tường đem người cậy đi rồi. Thanh thủ nghĩa mạnh miệng nói, chịu không nổi liền đi. Dương Hậu Trung lắc đầu cười không ngừng, đã cảm thấy nhân gia không tốt, vậy ngươi còn gắt gao phủng hồ sơ nhìn làm cái gì? mất trộm cứu tế quan bạc sáu và lượng. Đầu Châu Sơn sơn tặc 130 người, toàn chết vào thạch tiến chi độc. Thủ đoạn tàn nhẫn, dùng độc sắt chi, lấy dao độc thi. Hình phạt dùng hết, một chữ không nói. Nhân hồ sơ mang thêm 130 kẻ cấp tường tận tư liệu, tên họ bộ dạng tuổi tác khi chết bệnh trạng, hồ sơ triển khai ước chừng có một chượng chi trường. Mà về Khương Tân Di miêu tả, trừ bỏ bộ dạng cùng phỏng đoán tuổi tác, không một lời khai. Mặt trên mỗi cái tự đều lệnh người nhìn thấy ghê người. Ngày xuân vũ nhiều, phương Nam vùng xưa nay nhiều hương úng, mỗi năm đều có địa phương thượng tấu thỉnh cầu chi ngân sách cứu tế. Mà nay năm An Lâm chờ huyện Thủy Thai nghiêm trọng, lan đến 13 châu 27 huyện, bởi vậy triều đình bắt ước chừng 6 vạn lượng cứu tế quan bạc. Ai ngờ tới rồi đầu châu sơn vùng, thế nhưng bị không biết trời cao đất dày sơn tặc bắt góc. Đại quan phủ dẫn người tập kích bất ngờ đầu châu sơn, lại thấy một cái thợ săn kinh hồn xuống núi, nói trên núi có quỷ mị giết người. Quan phủ trăm người lập tức phi phát sân s chỉ thấy một mạo mỹ nữ tử tay cầm dao nhọn, đang ở trong mưa phách chém tạc thi, máu loang phun tung tóe, trường hợp lệnh người hoảng sợ. Sau quan phủ đem này bắt khảo vấn, lấy xi si hình, cái kẹp, huyền điếu chờ hình bức cung, nhiên thứ nhất luôn không phát, không bịa giải, không cầu tha, lệnh quan phủ vô pháp truy tung mất trộm quan bạc, lại càng không biết tạc sơn độc hại án chân tướng. Để tránh dân đoán động lại quá mức tùy thời trên đường trả thù tập kích, cho nên lệnh hai tên nha dịch bí mật áp giải đại lý tự. Lý Phi Bạch buông trong tay hồ sơ vụ án, Thật lâu chờ mặc. Dùng hết khổ hình. Chẳng trách trăng nàng sắc mặt như vậy tái nhợt Vì sao Khương Tân Di không biện giải? Lại vì sao phải tay cầm đao nhọn độc thi? Nàng là tạc sơn người. Rất nhiều ẩn tình, nàng lại một câu không nói. Việc này đề cập quan bạc, cũng đã làm sự tình trở nên cũng không đơn giản. Nếu nàng không thể chứng minh chính mình trong sạch, triều đình là nhất định sẽ không bỏ qua nàng, nếu không khó có thể bình dân oán. Báo, nha dịch chạy như bay đi vào, ôn quyền nói. Chùa khanh đại nhân, tự thưa đại nhân, đầu châu sơn án mạng ngải phạm đã áp giải đến đại lý tự, Triều đình có lệnh, sự tình quan trọng đại, mạng lớn người tự mình thẩm vấn, nhanh chóng kết án, hỏi ra quan bạc rơi xuống. Thanh thủ nghĩa gật gật đầu, ta đã biết. Hắn lúc gần đi lại liếc mắt một cái cửa sổ kia, chỉ thấy Lý Phi Bạch lỗ thai đều dường như dựng thẳng lên tới, hắn hừ hừ một tiếng lúc này mới đi. Dương Hậu Trung cười nói, Lý đại nhân, ngươi cũng cùng nhau đi. Lý Phi Bạch lập tức đứng lên, hảo. Chương 11 gặp lại kinh sư. Phần lớn lao ngục vì khủng tù phạm chạy thoát, vị trí luôn là hẻo lánh lại thiếu cửa sổ. Cửa sổ bất quá lớn bằng bàn tay, có từng có tù phạm dùng xúc cốt công thoát đi, từ đây bàn tay đại cửa sổ lại nhiều hai cái chữ thập giá sắt, dù sao cắm xuống, liền lại vô trốn ngục khả năng. Nhà giam đen tối lại nhiều phạm nhân, ngục tốt nâng đồ ăn ngẫu nhiên có khuy sái, nước tiểu hồ cũng khuynh đảo không kịp thời, thế cho nên đại lao hàng năm đều tản ra một loại ẩm ướt mùi mốc, còn có ẩn ẩn sú vị. Tu phạm nhóm sớm đã tập mãi thành thói quen, chỉ có mới tới phạm nhân mới có thể bán giận, tùy theo hối hận, tùy theo thất thường, phần lớn qua một tháng mới có thể nhận rõ hiện thực, trở nên tỉnh mịch, sau đó nên đón tiếp theo sóng tân tù phạm, xem bọn họ lặp lại một tháng trước chính mình hỏng mất sự. Phần 9. Hôm nay tới phạm nhân lại rất bình tĩnh. Nữ nhân tóc dài hỗn độn, khuôn mặt đã thấy ô trọc, trên người quần áo càng là cũ nát. Nàng không nói một lời mà đứng ở đại lao trước cửa, nghe Tống An Đức cùng Ngục Tốt giao tiếp sự. Trên đầu ánh nắng nóng rực, súng nước tóc đen, nhiệt khí chui vào đỉnh đầu, có chút năng người. Nàng ngẩng đầu nhìn phía vòng trời, hấp thu sắp rời đi nhiệt ý. Trước ngày chói mắt, lệnh người choán váng. Khương cô nương, chuyện của ta đều xong xuôi. Tống An Đức tử tụ bảo chấn rời đi sau, liền một người áp giải nàng vào kinh. Trên đường hai người nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng hắn đã tận lực đối nàng hảo. Bởi vì hắn biết nàng là người tốt, không muốn nàng chịu quá nhiều khổ. Lý Đại Nhân liền ở Đại Lý Tự. Ta tin tưởng hắn sẽ trả lại ngươi trong sạch. Khương Tân Di hỏi, ngươi thật sự tin tưởng ta có trong sạch còn. Lời nói coi châm trọc, tựa ở cười nhạo hắn vô chi. Thống An Đức không nghe ra tới, hắn mặt giãn ra gật đầu, ân. Nhìn này hàm hậu người trẻ tuổi, Khương Tân Di cũng không cười nhạo hắn, lại xoay người mặt mặt trời mới mọc quang. Thống An Đức nói, bảo trọng, Khương cô nương. Hắn đem xiềng xích chìa khóa giao cho ngục tốt, việc này liền chính thức kết thúc. Tư đại lý tự ra tới. Hắn cho rằng chính mình đem phạm nhân bình yên đưa đến trong lòng sẽ nháy mắt nhẹ nhàng, nhưng như thế nào đem người giao ra đi về sau hắn ngược lại cảm thấy trầm trọng đâu. Loại này đem chính mình hoa hoa giao cho người khác mặc cho người khác định đoạt cảm giác cũng thật không hảo a. Bọn họ sẽ điều tra do án tử, còn Khương cô nương một cái trong sạch đi. Tống An Đức Nha dịch quan phục vốn dĩ chính là chất chất lượng tiểu thừa bố, xuyên ba năm, sớm tẩy đến trắng bệnh cũ nát, trải qua một đường bôn ba, siêm ý càng là thêm rơ loạn. Cái này làm cho hắn cùng đại lý tự ra ra vào vào người không hợp nhau, vừa thấy chính là bên ngoài tiểu địa phương tới người. Tống Bộ Đầu, Lý Phi Bạch nhận ra hắn, đi nhanh hai bước gọi hắn. Tống An Đức xoay người nhìn lại, rất có loại tha hương nộ cố chi vui mừng, "Lý đại nhân." Một bên xẹt qua thành thủ nghĩa nhìn hai người liếc mắt một cái, liền đi vào. Lý Phi Bạch nói, "Một đường vất vả." "Cũng không gì, Khương cô nương không lăn lộn người, không giống những cái đó phàm nhân, luôn muốn biện pháp chạy trốn." Tống An Đức nói, Người ta đưa lại đây, cũng nên đi. Đại nhân cũng đi vội đi. Lý Phi Bạch thấy hắn lại nhìn nhiều vài lần Đại Lý tự cửa, cười nói, đối Đại Lý tự cảm giác như thế nào? Tống An Đức gãi gãi đầu pha ngượng ngùng mà nói, Đại Lý tự thật đại, Đại Lao cũng đại, so với chúng ta kia tiểu địa phương hảo quá nhiều. Ta không có đã tới kinh thành, cũng là lần đầu tiên áp giải phạm nhân đến kinh sư, nơi này cũng thật hảo, giống như tâm đều đi theo biến đại. A ha, giống đồ nhà quê vào thành. Lý Phi Bạch xuất thân quyền quý nhà. Nhưng chính mình nhập sĩ đã bị phụ thân ném tới nha môn cái đấy, cũng là dựa vào chính mình một đường đi đến hiện giờ vị trí này, tiếp xúc người nhiều, liền càng hiểu bọn họ tâm tư cùng ý tưởng. Hắn vô vô đầu vai hắn nói, sẽ có cơ hội lại đến kinh sư. Tống An Đức gật đầu, lại là ứng sang sảng ân, hắn nói, ta đây đi rồi, ta còn phải trở về phục mệnh, nhìn nhìn lại có thể hay không tìm được tôn bộ đầu, nói cho hắn ngại phạm đã bình yên đưa đến, không có việc gì. Hắn giờ phút này còn nghĩ kia tham sống sợ chết đồng bạn là Lý Phi Bạch không nghĩ tới, hắn nói, hảo, tống bộ đầu bảo trọng. Tống An Đức đi rồi hai bước lại quay đầu lại nói, đại nhân nhưng nhất định phải còn khương cô nương trong sạch, ta tin tưởng nàng là vô tội, không có chân chính độc phụ sẽ liều chết đi ôn dịch hành hành địa phương cứu người, nàng khẳng định là bị hoan uổng. Nàng nếu vô tội, mặc dù là núi đao biển lửa, ta cũng sẽ đem nàng cứu ra. Tống An Đức hai mắt sáng ngời lên, cảm ơn đại nhân. Hắn rốt cuộc kiên lòng con chính mình phá tay nải hồi huyện kế bên Phục Mệnh đi. Lý Phi Bạch cũng vội theo vào đại lý tự, hắn cũng muốn gặp Khương Tân Di, hỏi ra Tạc Sơn án mạng trải qua. Lúc này Khương Tân Di đã bị áp tiến đại đường, phòng ở Quang Minh sáng trong, nhưng cũng so bên ngoài âm lãnh chút. Lý Phi Bạch tiến vào khi, thanh thủ nghĩa cùng Dương Hậu Trung đều ở. Hắn thấy Khương Tân Di, nàng ngồi ở bóng ma chỗ, càng có vẻ quanh thân thanh lãnh, cực kỳ giống không cho bất luận kẻ nào tự tiện xông vào lánh địa lang, sắc bén nguy hiểm lộ ra một cổ tự mình phong bế dường như cô tịch. Lý Phi Bạch lại thấy một cái an mặc màu đỏ phi ngư phục trung niên nam tử cùng thành thủ nghĩa ngồi chung, kia phi ngư phục quất đến san bằng, bên người hợp thể, mơ hồ lộ ra người nọ rắn chắc cường tráng thân hình. Hắn đỉnh mày tuấn lẫm, nhìn lướt qua Lý Phi Bạch, liền thu hồi tầm mắt. Dương Hậu trung nói, vị này chính là Tào Thiên Hộ. Tào đại nhân, đây là Lý Thiếu Khanh. Ân. Tào Thiên Hộ lanh tiếng một tiếng, quan bạc mất trộm, thánh thượng tức giận. Yêu cầu cha rõ việc này. Đốc chủ phái ta tiến đến nhìn xem, án tử là các ngươi đại lý tự thẩm, hạ quan sẽ không đúng tay. Thanh thủ nghĩa nói, kia liền bắt đầu đi. Lý Phi Bạch ngồi xuống thân, cùng Khương Tân Di nghiêng đối, nàng không có ngẩng đầu xem chính mình, trên mặt trước sau mang theo đạm mạc. Dương Hậu Trung hỏi, cô nương tên họ. Khương Tân Di chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngồi ở chính mình chính đối diện người, mới vừa rồi người khác kêu hắn thành đại nhân. Dương Hậu Trung nói, ngươi nếu không phối hợp đại lý tự hỏi chuyện. Chúng ta vô pháp điều tra rõ án kiện, tội như cam chịu, người đó là hư phạm. Lấy này án nặng nhẹ tôi phán, mặc dù là lăng trì xử tử cũng không quá. Người bình thường nghe thấy bậc này hình phạt sớm bị dọa đến rung mạo thất sắc, nhưng bọn họ bốn người lại thấy trước mắt nữ tử sắc mặt không thấy chút nào biến hóa. Phảng phất nàng là một khối vỏ giống, không thể sợ hãi. Lý Phi Bạch thấp giọng nói, cô nương, người đã đi vào đại lý tự, nếu nói ra án kiện trải qua, chúng ta sẽ cẩn thận điều tra, nếu vô hoan. Sẽ trả lại cho người trong sạch Khương Tân Di như cũ không có xem hắn Tựa người xa lạ Lý Phi Bạch không biết nàng vì sao có thể bình tĩnh Đến loại trình độ này Cũng không biết nàng vì sao không biện giải Tào Thiên Hộ nói Xem ra đại nhân yêu cầu dụng hình A Thanh thủ nghĩa không có nói tiếp Hắn nhìn Khương Tân Di Hỏi cô nương giống như có nói cái gì muốn cùng thành mô nói Khương Tân Di nhìn chầm chầm hắn chậm rãi mở miệng nói Đông quách tiên sinh cùng lang Cái gì Thành đại nhân có hay không nghe qua đông quách Tiên sinh cùng làng, chuyện xưa. Bốn người những mảy, không rõ nảy ý. Thành thủ nghĩa nói, nghe qua. Khương Tân Di nói, không, đại nhân chưa từng nghe qua, không bằng ta tới cấp đại nhân nói nói câu chuyện này. Tao thiên hộ lạnh lùng nói, đừng vội xả chạy án kiện, ngươi lại như thế, ta liền đối với ngươi dụng hình, bước ngươi cùng khai. Dương hậu trung ôn thanh nói, thiên hộ đại nhân, đại lý tự từ trước đến nay thiếu dụng hình phạt, ngài nóng lòng pha án tâm tình hạ quan thập phần lý giải nhưng còn thỉnh giao từ đại lý tự định đoạt xử án. Thanh như giao nhỏ, không sắc bén, nhưng hữu hiệu. Tào Thiên Hộ cười lạnh nói, vậy làm ta nhìn xem đại lý tự thủ đoạn đi. Lý Phi bạch nói, cô nương, ngày ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào, ngươi vì sao sẽ ở sân trại, lại vì sao tay cầm lưỡi giao sắc bén. Hắn nhiều hy vọng nàng có thể trả lời hắn, chỉ cần nàng nói rõ ràng ngày ấy tình hình thực tế, hắn nhất định có thể tìm được chân tướng. Nhưng Khương Tân Di như cũng không có xem nàng, trong phòng bốn người từ đầu đến cuối nàng đều chỉ đang xem thành thủ nghĩa hình phạt tào thiên hộ nói chính là cái này sao khương tân di vươn tay vén lên tay áo hạ hai điều cánh tay tiên thương gắn đầy đã thấy kết vẩy nhưng như cũ có thể nhìn ra từng bị hình phạt dấu vết đang ngồi người đều trưởng quản hình ngục trách phạt bọn họ biết rõ bình thường miệng vết thương bắt đầu kết vẩy tình hình lúc ấy nhân thịt non trọng sinh hiện ra nhuộn màu đỏ sau dần dần biến màu nâu nhưng hôm nay miệng vết thương lại là màu tím đen chỉ có một loại khả năng miệng vết thương giải mối axit Lý Phi Bạch thậm chí thấy trên tay còn có dao thương, hiện giờ cũng không khỏi hẳn đủ để thấy lúc ấy đâm vào có bao nhiêu sâu nàng giơ tay gom lại trên trán tóc mái Hoán Thanh nói trừ bỏ cánh tay các ngươi nhìn không thấy địa phương đều là loại này miệng vết thương nàng cười cười Tào Thiên Hộ cầm ý liềng vệ thủ đoạn ta sớm có điều nghe nếu ngươi kiên trì dụng hình cũng không phải không thể nhưng ngươi nếu dụng hình ta bảo đảm ta sẽ không lại nói một chữ ta hy vọng ngươi có thể đối ta khách khí chút Rốt cuộc, ta là kia Tạc Sơn duy nhất sống sót người, làm ta mở miệng, mới có khả năng tìm được 6 vạn cứu tế ngân lượng rơi xuống, không phải sao?" Lời nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tử Cung Tiễn nháy mắt tá đối phương bình khí. Đều có đông sưởng, đông sưởng người liền chưa từng chịu quá loại này uy hiếp. Nhân đông sưởng phụ trách sát nghe vào kinh lớn nhỏ nha môn quan lại bất công không hợp pháp cập nghe đồn việc, thế cho nên rất nhiều người đều nghe đông sưởng biến sắc, xưa nay chỉ có bọn họ uy hiếp người khác, sẽ không có người dám uy hiếp bọn họ. Ngay cả thành thủ nghĩa cùng dương hậu trung đều rắc hơi rắc kinh dị, cô nương này là thật sự không muốn sống nữa. Tào thiên hộ lãnh nhìn chầm chầm nàng hồi lâu, rốt cuộc nói, vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng mở miệng nói này án kiện. Khương Tân Di nói, ta nói rồi, ta muốn nói chuyện xưa. Nói xong chuyện xưa liền chịu nói. Có lẽ là... Tào thiên hộ lạnh giọng ta đây liền nghe ngươi nói chuyện xưa. Khương Tân Di lắc đầu, câu chuyện này ngươi không cần nghe, các ngươi cũng không cần nghe. Câu chuyện này... Ta là muốn nói cấp thành đại nhân nghe, cho nên, các ngươi có thể đi ra ngoài. Ba người hơi đốn, thành thủ nghĩa nói, đi ra ngoài đi, khiến cho thành mộ tới nghe một chút cô nương chuyện xưa. Ba người chỉ có thể đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại có thành thủ nghĩa cùng Khương Tân Di. Thiếu người khí, tựa hồ càng quẩn cung ẽ. Thành thủ nghĩa nhìn này xa lạ cô nương, hắn xác định chính mình không có gặp qua nàng, lại không biết nàng vì sao phải độc lưu chính mình. Hắn nói, cô nương mời nói đi. Đông quách tiên sinh cùng lang chuyện xưa. chương 12 đông quách trí tử. chương 12 đông quách trí tử. Chuyện xưa mở đầu là, lang không chết. thanh thủ nghĩa như mày, nhưng không có chen vào nói. Đông quách tiên sinh cùng lang chuyện xưa thành văn đã lâu, nói chính là tấn quốc đại phu triệu giản tử săn thú, bán thương một lang. Lang đào tẩu trên đường ngộ đông quách tiên sinh, thỉnh cầu hỗ trợ. Đông quách tiên sinh đem nó tàng nhập trong túi cứu nó một mạng, nhưng triệu giản tử rời đi sau, lang lại nói hắn muốn đem nó buồn chết trong túi toại quyết định ăn hắn cho hả giận. Rơi vào đường cùng Đông Quách Tiên Sinh nói nếu hỏi ba người đều cảm thấy hắn hẳn là bị ăn, kia hắn cũng nguyện nhận mệnh. Lang đại hỉ, hỏi một gốc cây lão cây hạnh, cây hạnh đáp ta nở hoa kết quả 20 năm, lão nông một nhà ăn ta quả từ 20 năm, lợi nhuận 20 năm, hiện giờ không thể kết quả, bọn họ kia lại muốn phạt ta bán cùng thợ một bán tiền. Ta đối bọn họ ân đức như thế to lớn vẫn không thể xuống tạo, người đối lang lại có gì ân đức, muốn nó không ăn ngươi. Sau ngộ lão Ngưu Láo Ngưu đáp ta vì chủ nhân lôi kéo dây kéo thêm, lê điển cày ruộng, nuôi sống thứ nhất già. hiện giờ ta tuổi già bọn họ liền tưởng lấy ta ra thị thu lợi. Ta đối bọn họ ân đức như thế to lớn vẫn không thể xuống tạo, người đối lang lại có gì ân đức, muốn nó không ăn ngươi. Đông Quách tiên sinh sâu sắc cảm giác tuyệt vọng, cuối cùng hỏi một trụ quải lão giả. Lão giả hỏi lang hắn là như thế nào đem ngươi trang nhập trong túi muốn đem ngươi buồn chết, lang Toại nhập túi biểu thị, túi khẩu lại bị lão giả khẩn phong. Theo sau lão giả cùng Đông Quách Tiên sinh cùng nhau đem lang giết chết. Hiện giờ nàng chuyện xưa lại là từ chuyện xưa cuối cùng bắt đầu. Thanh thủ nghĩa đối câu chuyện này cảm thấy hứng thú đi lên. Ngoài cửa nghe chuyện xưa ba người cũng lặng lặng nghe. Lý Phi Bạch có thể từ hẹp hỏi cửa sổ thấy Khương Tân di mặt, lại là mới gặp khi kia phó xa cách bộ dáng. Nàng giống như không có bất luận cái gì để ý người, cho nên liền đông sưởng người cũng không e ngại. Đây người là huyết lang tử trong túi chui ra tới, nó che lại bị thương đầu quyết định đi tìm đông quách tiên sinh tính sổ, lúc này đây vô luận như thế nào nó đều phải ăn hắn. Nó trở về đi, gặp phải lão ngưu, phát hiện lão ngưu không có bị chủ nhân ra kéo đi buôn bán, lột ra cắt thịt. Nó khoen mũi không thấy, trên người ếch cũng không thấy. Khiếp ở trên cổ 10 năm hơn ếch ở mặt trên để lại thật sâu dấu vết, ép tới cổ cốt hơi rũ, ra thịt biến hình. Nhưng lão ngưu vui sướng mà ở đồng ruộng đang ăn cỏ, vui sướng khó nén. Lang liền qua đi hỏi nó đây chính là ngươi trước khi chết cuối cùng tự do. Có phải hay không chủ nhân gia lương tâm phát hiện? Ngưu nói chủ nhân ra nếu thật sự như vậy hảo, như thế nào bạn ta, làm người muốn ta tánh mạng? Bất quá là có người hảo tâm đi ngang qua, đem ta cứu xuống dưới, phóng ta tự do, ai, ta thật sự nên cảm tạ hắn, cũng may mắn hắn không có bị ngươi ăn luôn, nếu không như thế nào có ta mạng sống cơ hội. Lang nghi hoặc hỏi lão ngưu nói chính là ai, Lão ngưu nói đương nhiên là đồng quách tiên sinh a. Lang thập phần khiếp sợ, rõ ràng lão ngưu cũng duy trì nó ăn luôn hắn. Như thế nào hắn còn muốn cứu này lão nhiêu? Nó tưởng không rõ ràng lắm, chỉ cảm thấy Đông Quách Tiên Sinh là cái ngốc tử. Nó tiếp tục đi tìm Đông Quách Tiên Sinh. Lúc này đây nó thấy ở ca hát lão cây hạnh, dưới tàng cây còn có thợ mộc ở thu thập dụng cụ. Vừa đi vừa nói chuyện thật ra chưa thấy quá ngu như vậy người. Mua lão cây hạnh lại không cho người chém, này sẽ không kết quả lại làm không thành gia cụ, có gì tác dụng? Đáng tiếc như vậy thô trắng thụ, làm thành một phen ghế dựa nhất định phi thường đẹp. Bọn họ miệng đầy đáng tiếc lại để cập người mua. Đại bọn họ đi rồi, Lang chạy đến lao cây hạnh trước hỏi là ai cứu ngươi. Lao cây hạnh nói đương nhiên là Đông Quách Tiên sinh a. Lang kinh hãi, càng thêm hoang mang, vì cái gì hắn muốn cứu ngươi, ngươi mới vừa rồi còn kém điểm hại hắn. Lao cây hạnh thở dài, ảo nao nói ai, ta thật sự nên cảm tạ hắn, cũng may mắn hắn không có bị ngươi ăn luôn, nếu không như thế nào có ta mạng sống cơ hội. Lang đối Đông Quách Tiên sinh ấn tượng đã từ ngốc tử biến thành ngu xuẩn, loại này kẻ ngu dốt không bằng làm nó ăn đi chính là nó nêu ăn chính mình sẽ không thay đổi thành ngu xuẩn đi Lang thả chậm bước chân càng nghĩ càng cảm thấy Đông Quách Tiên Sinh là cái kỳ nhân Lão Cây Hạnh cùng Lão Ngưu đều thiếu chút nữa muốn hắn mệnh hắn lại không so đo hiểm khích trước đây ngược lại cứu chung nó Kia nếu là biết nó còn sống ở triệu giản tử lại một lần triệu nó bắn tiên khí hắn có thể hay không như cũ lựa chọn đem nó tăng khởi Phần 10 Lang thường hoang mang lại có chút buồn rầu bởi vì nó cảm thấy hắn sẽ Thật là cái Xuân Lang nói không nên lời. Bị người thương tổn mấy lần, như cũng bảo trì con trẻ chi tâm, loại người này quá khó được. Thật là người tốt a nó nói. Lang lại đi rồi một đoạn đường, đi ngang qua một hộ nhà, nghe thấy trong viện có lão nhân thanh âm, nó dựng lên lốt hai, nghe ra đây là lừa nó nhập túi lão giả. Nó lập tức nhảy đi vào, thực sự đem lão nhân kinh hách tới rồi. Lang tới. Lão nhân hô to, Lang nói ngươi đừng hô, ta lại không thương ngươi. Lão nhân hỏi nó, Lang không ăn người sao? Lang nói không ăn. Lang lại nói ta tìm đông quách tiên sinh. Lão giả sắc mặt hơi hơi thay đổi, hỏi nó tìm đông quách tiên sinh làm cái gì, chính là muốn ăn hắn. Lang nói ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút hắn tâm có phải hay không màu đỏ, như thế nào liền cùng người khác đều không giống nhau đâu. Lão giả nói là màu đỏ, cùng chúng ta giống nhau. Lang cười hỏi ngươi như thế nào biết, ngươi lại không thấy quá. Lão giả sắc mặt hôn mê xuống dưới, đột nhiên khóc dòng nói xem qua, ta xem qua. Triệu giản tử biết hắn đem ngươi giấu đi sự, Liền đem hắn sống sờ sờ mà mổ bụng, giết chết. Đông quách tiên sinh đã chết ta. lang ngây người. Theo sau khóc lớn. Trầm hoan thanh âm theo lang khóc thút thít đình chỉ. Khương Tân Di uống một ngụm trên bàn trà, nói, thành đại nhân, hôm nay chuyện xưa nói xong. Thanh thủ nghĩa cân nhắc nửa sẽ câu chuyện này, nói, thành mổ không có nghe minh bạch cô nương muốn nói cái gì. Khương Tân Di nhẹ nhàng bật cười, mặt mày như thứ. Thanh thủ nghĩa đông nhiên minh bạch hôm nay ra sao giải, hắn nói, còn có cái thứ hai chuyện xưa. Đại nhân thật là thông minh, không hổ có thể ổn phát triển an toàn lý chùa chùa khanh 20 năm chi vị. Khương Tân Di nhìn lướt qua bên ngoài, nàng biết có người đang nghe, ta không nghị ở tại trong phòng giam, ta muốn ở tại đại lý tự nội nha. Tào Thiên Hộ lạnh giọng, ngươi một cái ngại phạm rửa vào cái gì ở tại quan viên cư trú địa phương. Khương Tân Di nói, Nga, kia tính, ta trên người tràn đầy miệng vết thương, liền ở ẩm ước thanh tử đại lao chết đi. Tào Thiên Hộ, Dương Hậu Trung ho nhẹ một tiếng. Thì thật đại lý tự nhà tù so với địa phương khác tới đã là xem như sạch sẽ ngăn nắp rất nhiều. Nó, nội nha, nước trong, đại phu, Nga, còn muốn một phép lửa. Khương Tân Di nhìn về phía thành thủ nghĩa, như thế ngày mai ta mới có thể hảo hảo nói chuyện xưa. Thành thủ nghĩa đối dương hậu chung nói, an bài đi. Đúng vậy. Khương Tân Di còn nói thêm, còn có một chuyện. Tào thiên hộ giận không thể ác, ngươi chỉ là một cái ngại phạm. Ta biết, nhưng ta càng biết, ta là một cái rất quan trọng. Tặc trong núi duy nhất còn sống người chứng kiến. Khương Tân Di dương mắt nhìn xem Lý Phi Bạch, ta muốn ở tại vị đại nhân này cách vách. Vì cái gì? Hắn so các ngươi đẹp. Ba người. Lý Phi Bạch, nhiều ít bị nàng kéo thù hận. Thanh thủ nghĩa trầm trụ khí, đi an bài đi. Trưng 13 trong ngọng bạn cũ. Dược phòng bên trong, một người tuổi trẻ nam tử đứng ở cao thang phía trên, rút ra mặt trên dược quay lật xem. Hắn thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt thanh tuấn rõ ràng hàm dưới đường cong làm hắn thoạt nhìn thập phần tinh thần sáng sảng, quí lượng có thần hai mắt mang theo người thanh niên độc hữu nhiệt tình cùng trong sáng. Tam ca ta liền biết người tại đây, như sóng nhiệt chạy vào nam tử một mông ngồi ở trên ghế, giơ tay chiều trên mặt phiến tay phiến, nói: ngươi này có ăn ngon sao? Đói chết ta. Hắn vừa nhấc đầu, vừa lúc mặt trên người phủi một cái mai rùa, cho bụi rào rạt mà rơi, phát hắn vẻ mặt. Tay phiến phiến đến càng nhanh, sắp đến thành thủ nghĩa thẳng ho khan, Tam ca ngươi dừng tay ta ở dưới đâu. Lâm Vô Cũ cúi đầu xem hắn, cười nói, án tử song xuôi. Ai ra đừng nói nữa. Khốc nhiệt thời tiết hạ thành thủ nghĩa trực tiếp đánh cái dùng mình, kia thi thể thật là đáng sợ, đêm nay đến làm ác ngộng. Cũng là kỳ quái, này các loại chứng cứ đều chỉ hướng kia người chết trượng phu, nhưng nàng trượng phu chính là có người làm chứng ngày đó hắn cũng không ở hiện trường. Người chết đã chết mấy ngày. Biến mất 3 ngày, nhưng Ngô tác nói chết đi cũng liền 2 ngày sự. Người nọ tổng không thể thực tế đã chết 3 ngày, nhưng ngỗ tác chỉ nghiệm ra 2 ngày đi." Thanh thủ nghĩa tưởng tượng còn nói thêm, chẳng lẽ là ngỗ tác không được. Cũng không đúng nha, này lão ngỗ tác vẫn là riêng từ phương nam mới vừa xính đến ta đại lý tự đâu. Chẳng lẽ là bởi vì ta chỉ là cái nho nhỏ tư ngục, hắn liền lừa ta." Lâm vô cũ rũ Mi hơi tưởng, hỏi, "Ngươi nói ngỗ tác là từ phương nam tới?" "Đúng vậy. Người chết mất tích 3 ngày, Các loại manh mối đều chứng minh nàng hẳn là ở 3 ngày trước đã bị này phu giết chết, nhưng ngộ tác lại nói nàng mới đã chết 2 ngày. Nếu là 2 ngày trước, này phu vẫn luôn ở tiểu lầu dọn rượu buôn bán, căn bản không về nhà, kia tự nhiên không rảnh giết người. Lâm Vô Cũ nói, hắn làm tiểu lầu sinh ý. Đúng vậy. Có chính mình hầm rượu. Đúng vậy. Kia thường ngày có phải hay không cũng bán ướp lạnh tiểu rượu. Thanh Thủ Nghĩa nói, Tam Ca Ngư như thế nào hỏi cái này, muốn mua rượu a? Lâm Vô cũng nói. Tiểu lâu có hầm băng, nếu là đem vừa mới chết người đông cứng ở hầm băng chung, một ngày sau lại vận ra tới, liền sẽ làm ngộ tác thác loạn người chân chính chết đi canh giờ. Nay ngộ tác đến từ phương nam, chỉ sợ cực nhỏ gặp phải này loại án kiện, người lại đi tìm cái phía bắc ngộ tác tới nghiệm, có lẽ hắn gặp qua. Đúng vậy, vẫn là ta du biến nam bắc tam ca lợi hại. Thanh thủ nghĩa một tay đấm bàn, nói, cho con, quay đầu lại ta liền đi tìm ngộ tác. Nay sẽ người còn đóng lại." Tăng ca trước cho ta tìm điểm ăn. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh liếc mắt một cái, nhìn những cái đó dược quầy cùng tên liền cảm thấy không có muốn ăn. Hắn nói khổ, quăng nghe này vị liền cảm thấy miệng phát khổ. Ân, Khá tốt nghe. Rõ ràng khổ, cái gì dược đều khổ. Lâm vô cũ cười cười, hạ cây thang rút ra dược quầy cho hắn bắt một phen táo đỏ, nói, nhạc, cái này không khổ. Thanh thủ nghĩa cười tiếp nhận tới nói, cái này sắc thật không khổ. Hắn cầm lấy quả táo ăn lên. Táo đỏ đại khái là hắn duy nhất thích ăn chung dược liệu, tam ca, nếu không ngươi tới đại lý tự đi, ngươi đều giúp ta bao nhiêu lần rồi, nếu không phải ngươi, ta sao có thể từ một chô tiểu bộ khói chạy đến đại lý tự tới nha. Đó là ngươi xử án lợi hại, ta bất quá là vừa lúc biết một ít. Ngươi nếu là cũng tới đại lý tự, đôi ta song kiếm hợp bích, đến lúc đó ta làm tự thừa, ngươi làm chùa chính. Lâm Vô Cũ hỏi, ngươi như thế nào không nghĩ làm chùa khanh? Thanh thủ nghĩa ha một tiếng, ta cũng không dám tưởng. Ta chính là một chỗ tiểu bộ khói, có thể làm tự thừa đã là tổ tiên bốc khói. Lấy ngươi năng lực cùng gan dạ sáng suốt, tam ca tin tưởng ngươi có thể lại bỏ cao điểm. Được rồi, kia về sau ta che chở tam ca ngươi. Lâm vô cũ cười cười, xoay người sửa sang lại dược quầy, xem xét chúng nó hay không mới mẻ, chất lượng lại hay không thượng thừa. Hán biên xem xét biên nói, phương thuốc cũng không được đầy đủ là khổ, tỉ như hài đồng dược cây đắng sẽ so thành nhân dược đậm chút lại tỷ như dùng đảng sâm táo đỏ cầu kỷ ngao canh gà mặc dù không bỏ đường cũng tự mang vị ngọt lại tỷ như hạt sen bách hợp nấm tuyết hồng canh thêm chút đường lại là một đạo ngày mùa hè trẻ thanh thủ nghĩa nói kia thành nhân chữa bệnh phương thuốc đều là khổ đi lâm vô cũ nghĩ nghĩ nói cũng không phải vẫn là có thể điều ta hôm qua cấp thiếu đại nhân thê tử khai kia gián kiện tỳ sơ gan cố thận điều khí huyết dược liền mang theo ngọt lành một gián dược còn có thể đem ngũ tạng lục phủ toàn chiếu cố đến a Này đó là kỳ hoàng chi thuật thần kỳ chỗ. Lâm Vô cũng nói, kia gián phương thuốc dùng chính là phục linh bạch thuật, hoài sơn hương phụ, chỉ xác thúc địa, hổ trượng thủ ô, dễ sô đỏ nướng cam thảo, cây tơ hồng xuyên phá thạch, thổ phục linh cổ kỷ, đảng sâm đương quy huyết phong đẳng. Thanh thủ nghĩa phun táo đỏ hạch nói, ngươi nói cho ta nghe làm cái gì, sẽ không sợ ta trộm ngươi phương thuốc đánh ngươi danh hảo cầm đi bán. Ngươi hiện giờ thanh danh tức hởi, cửa vừa mở ra người đều bại đến cửa thành đi. Cũng không nên nói loại này mạnh miệng. Lâm vô cũ nói: "Y học Trung Quốc chú trọng xem người bệnh chứng, này phi phương thuốc cho sẵn, cầm đi cũng vô dụng." "Nga, thật phức tạp." "Húng chi dược cùng dược cũng không thể loạn dùng, mỗi một mặt dược đều có mỗi một mặt dược tác dụng, nếu là tương phản tương sợ, kia tất nhiên sẽ cắt giảm dược hiệu, thậm chí còn có biến thành độc dược. Cho nên nếu là tương phản tương sợ tương giết dược, cần thiết muốn thận dùng." "Này dược liệu hơn một ngàn loại, ngươi như thế nào biết không có thể pha thuốc sử dụng?" "Đã có tiền bối sở nhớ các quyết." cũng có dân gian truyền lưu, thêm chi chính mình nhiều năm cân nhắc, cơ bản là sẽ không làm lỗi. Kiêm 18 phản ca cùng 19 sợ ca liền cơ hồ bao dung rất nhiều lẫn nhau có chế đốc dư liệu. Lưu Hình Nguyên là hỏa trung tinh, phát tiêu vừa thấy liền tranh chấp, thủy ngân mạc cùng thạch tín thấy, lang độc sợ nhất mật đã tăng. Mọi việc như thế, Thanh thủ nghĩa rất là cảm khái mà nói, xem ra các tiền bối ở dùng dược khi chúng không ít độc a. Thần nông nếm bách thảo khái chi bằng này. Sách cổ thượng chỉ nói kia thần nông đơn chỉ một người nhưng ngô chờ hạnh lâm đồ đệ đều biết kia thần nông sở chỉ đại khái là vô số nguyện nếm bách thảo tiền nhân lâm vô cũng còn nói thêm bất quá cũng có tương phản tương sợ dược liệu tổ hợp sử dụng thời điểm tỷ như kim quý yếu lược có ích tới trị liệu đàm uống lưu kết cam toại bán hạ canh theo lý thuyết cam thảo cùng cam toại tương phản sẽ lệnh nhân thể không khỏe nhưng phương trung liền đem hai người cùng dùng là vì cái dục thứ nhất chiến mà lưu uống cạn đi nhân tương kích mà thành cũng ai nha nha chẳng trách trang hạnh lâm khó ra nhân tài Này riêng là nhớ dược liệu là có thể đem ta chuyển mơ hồ. Dược liệu pha thuốc là hạnh lâm chi môn, bước qua cái này ngạch cửa, biết dược liệu pha thuốc, mới biết được bệnh gì xứng cái gì dược. Nói làm khó cũng không khó, đem người thân thể lý giải thông thấu là được. Tới, ta tới cấp ngươi tìm mấy quyển thư nhìn xem. Thanh thủ nghĩa lập tức nói, ta không học, này kỳ hoàng chi thuật khó được thực, so với ta sử án còn khó. Học học sao, người tóm lại sẽ có chút tiểu ma bệnh, người nếu không thoải mái. Liền có thể chính mình trị trị. Không có học hay không? Lâm vô cũ tò mò hỏi, vì sao không học? Ta có bạn tốt người a, ha ha. Ai, người nhà người nhà. Đau đầu, chân cũng đau. Thanh thủ nghĩa tử trong ngọng bị đau tỉnh, hắn rôi tay đấm đánh đuổi phải thượng năm xưa bệnh cũ, nghĩ đến trong ngọng bạn cũ, như cũ là tuổi trẻ bộ dáng. Cho dù là qua 30 tái, sẽ không quên lại người là tuyệt không sẽ ở trong đầu biến mất. Hắn nằm một hồi lâu, ra bên ngoài nhìn lại, trăng lên đầu cánh liễu. Lại, không người ước hẹn hoàng hôn sau. Hắn lại lần nữa nhắm hai mắt, trong đầu chợt lóe mà qua hôm nay nữ ngại phạm. Cũng không biết nàng ở nha nội trụ nhưng thói quen, lại hay không cùng Lý Phi Bạch nói thượng lời nói. Này hai người nhận thức, hắn nhìn ra được tới. Thôi, ngày mai lại nói, nếu không đầu đến càng đau. Trưng 14 lao ngư cùng hạnh. Thân thể đã là 10 ngày chưa từng chạm qua ấm áp nước trong, Khương Tân Di tẩy sạch thân mình hoàn toàn đi vào theo tắm trung, ấm áp hơi thở đập vào mặt quân thân. Phảng phất khô khốc hoa chi ngộ thủy trọng sinh, chậm rãi ra ra. Quá mức thoải mái cảm giác làm nàng phát ra nhẹ nhàng tiếng thở dài, khó được an tâm nhắm mắt thưởng thụ loại này ấm áp. Tắm ngồi sau nàng thay nội nha nương tử đưa tới thuần tịnh xiêm y rìa, nàng ngồi ở mép giường, dùng khăn một tấc một tấc mà nính tóc đen thượng thủy. đương Ninh đến nửa làm khi, nàng liền nghe thấy cách vách cửa phòng bị đẩy ra thanh âm. Nàng đi đến phía trước cửa sổ, trăng bạc thăng trước, sợ là đã canh hai thiên. Nàng đem mở ra cửa sổ đóng lại. Lại lại lần nữa rộng mở, lấy loại này động tĩnh đổi lấy người khác chú ý. Cách vách cửa sổ thực mau liền mở ra, Lý Phi Bạch không có thăm dò, hắn đứng ở tường sau bóng ma trùng, thấp giọng nói, "Khương Cô Nương." "Ân." Lý Phi Bạch còn nói thêm, "Đại phu, nhưng tới cấp ngươi xem qua miệng vết thương." Chờ hắn thẩm vấn kiện huấn nàng Khương Tân Di đối hắn hỏi trước việc này pha giác ngoài ý muốn, nàng nói, "Tới xem qua, y lý thuật không tình, liền khai phương thuốc làm hắn lấy dược lại đây." Vị tiêu lưu đại phu cũng coi như nửa cái danh y dì lại bị ngươi ghét bỏ như thế. Học nghệ không tinh. Khương Tân Di nhàn nhạt nói một tiếng, liền nói, ta muốn chủ ngươi cách vách cũng không phải vì nói với ngươi án kiện, tố hoan tình, chỉ là cảm thấy có thể ngủ đến kiên định chút. Lý Phi Bạch hơi hơi xuất thần, hỏi, ngươi thật sự không nghĩ ta vì ngươi điều tra rõ án kiện sao? Khương Tân Di nói, tích mau bảo phóng quim mà đến độ, tùy hầu cứu xả mà thu hoạch châu. Như thế nào, đại nhân cũng tưởng nói theo. Nhưng cứu ta một mạng, đại nhân lại có thể được đến cái gì đâu. Không cho bất luận cái gì một cái người tốt hàng đoàn, chính là ta đến độ, chính là ta đoạt được đến Bảo Châu. Khương Tân Di mặc mặc nói, thành thủ nghĩa có thể ổn phát triển an toàn lý chùa chùa khanh 20 năm, liền tuyệt không phải cái đơn giản người. Hôm nay đủ loại, hắn định có thể nhìn ra ngươi ta quen biết. ngươi không hỏi ta vì sao phải dính dáng đến ngươi, chúng ta buồn có thể làm bộ lẫn nhau không quen biết. Cùng ngại phạm quen biết, đối đại nhân tiền đồ tất nhiên có ảnh hưởng. Hôm nay Tổng An Đức rời đi, ta từng cùng hắn nói chuyện, mặc dù ngươi không có yêu cầu trụ ta cách vách, lấy thành đại nhân thận trọng trình độ, cũng nhất định đã nhận ra ngươi ta là cũ thức. Nga! Lý Phi Bạch nói, chỉ là ta không rõ, vì sao ngươi muốn làm như vậy? Khương Tân Di nói, hảo chơi thôi. Lý Phi Bạch không tin nàng lời nói. Tổng giải đối nhiều mệnh, đại nhân vẫn là tới ngắm trăng đi. Khương Tân Di chiều bên kia cửa sổ dối tay, trên tay nằm khối táo bánh, nhạc, vừa rồi cái kia nương tử cho ta lấy điểm tâm. Phần 11. Rồi tới tay đã tẩy sạch, lộ ra nó nguyên bản trắng nón. Chỉ là tay háo hạ thủ đoạn lại như cũ thấy vết thương, nghĩ đến nàng nói chính mình đầy người đều là như thế vết thương, kia ngày đó nàng rốt cuộc bị nhiều ít khổ hình. Vì sao nhận hết khổ hình cũng không nói một lời, một hai phải tới đại lý tự, một hai phải cùng chùa khanh nói kia đông quách tiên sinh chuyện xưa. Vì sao? Vì sao? Lý phi bạch tâm tư phức tạp, đem điểm tâm tiếp nhận. Bên ngoài truyền đến canh ba thiên gõ mò cầm canh thành. Nguyên lai like đêm đã như vậy hắc, hắn lại tưởng nàng là cảm thấy hắn vội nửa đêm định không hảo hảo dùng cơm, cho nên cho hắn đệ điểm tâm sao. Một tường chi cách, tâm tư khác nhau. Cách vách cửa sổ đã đóng lại, Lý Phi Bạch nghe nàng tiếng bước chân tựa hướng mép giường đi đến, nhưng hồi lâu đều không có nghe thấy giày rơi xuống đất động tĩnh. Một lát bên kia truyền đến thanh âm, đừng nghe xong, đi nghỉ đi. Lý Phi Bạch trong lòng nhẹ dự, ân mà theo tiếng, An Qua điểm tâm liền đi nghỉ ngơi. Buổi sáng dược đồng cầm dược sớm đưa lại đây. Vào nội nha vừa vặn gặp phải thành thủ nghĩa, vội dừng bước vân an, gặp qua thành đại nhân. Thành thủ nghĩa nhận được hắn, hỏi, như thế nào, đêm qua sư phụ ngươi không phải mang theo dược tới sao, như thế nào hôm nay lại làm ngươi đưa dược. Dược đông nói, sư phụ nói vị kia cô nương nhìn hắn khai phương thuốc ghét bỏ thật sự, còn đem hắn giao huấn một đốn, nói hắn học nghệ không tinh, bôi nhỏ sư môn, đều mau đem sư phụ mang khóc. Sau lại kia cô nương chính mình khai cái phương thuốc cấp sư phụ, Sư phụ nhìn lên liền nói rượu á hảo a, liền trở về hiệu thuốc bốc thuốc, nhưng đêm quá sâu sợ các ngươi không cho người tiến vào, khiến cho ta thiên sáng mời đem dược đưa tới. Nga. Thanh thủ nghĩa nói, nàng còn hiểu y li thuật. Dược Đông nói, hiểu a, sư phụ trên đường trở về vẫn luôn khen nàng, nói này dược dùng đến xảo rượu dụng tâm, rất có danh y y phương pháp. Lưu đại phu chính là kinh sư danh gia, thế nhưng có thể đến hắn như thế khen ngợi. Đúng vậy. Dược Đông hỏi Này dược ta là đưa đi sau bếp sao? Ân, giao cho đầu bếp nữ ngao chế đi. Được rồi, kia đại nhân ta đi trước. Thanh thủ nghĩa gật gật đầu, hắn tới rồi thẩm vấn đường trước cửa, hướng trong nhìn thoáng qua, kia Khương Tân Di đã bị áp đến kia. Một hồi Lý Phi Bạch Dương Hậu chung cùng Tào Thiên Hộ đều tới nơi đây. Tào Thiên Hộ gặp mặt liền nói, nay án Lý Đại Nhân liền không cần lại nhúng tay. Lý Phi Bạch hỏi, vì sao? Kia ngại phạm như vái ngươi, còn muốn trụ ngươi cách vách, thật là chọc người ngờ vực. Liền ủy khuất ly đại nhân tị hiểm đi. Lý Phi Bạch muốn cãi lại, thành thủ nghĩa đạm thanh, liền nghe tào thiên hộ, người đi vội khác gán tử đi. Hai tòa núi lớn đều đè xuống, Lý Phi Bạch chỉ có thể nói, ta liền đứng ở chỗ này nghe chuyện xưa, không đi vào, cũng không nhúng tay án kiện, như thế được không? Không đợi tào thiên hộ nói không thể, thành thủ nghĩa nói thẳng nói, như thế cũng đúng, ngươi liền đứng ở này đi. Bị đoạt lời nói tào thiên hộ cũng không hảo lại nói phản bác nói, hơn nữa không tra án không đi vào, cũng không sao. Dương Hậu Trung nói: Hai vị đại nhân mời vào đi thôi. Hắn cuối cùng đi vào khi lại nhún nhún bay, hy vọng hôm nay sẽ không bị nàng oanh ra tới. Lý Phi Bạch thấy ba người đều đi vào, chính mình chỉ có thể đứng ở ngoài cửa sổ. Hắn nhìn trong phòng Khương Tân Di, Đông Dương nghĩ đến, chẳng lẽ nàng dụng ý chính là như thế? Không được hắn nhúng tay án kiện, liên tiếp gần nàng cơ hội cũng chặt đứt. Nhưng vì sao nàng muốn làm như vậy? Hôm qua Khương Tân Di đầu bù tóc rối, đầy mặt dơ bẩn, tuy rằng khó nén nảy nhan, nhưng hôm nay lại xem lại là hoàn toàn bất đồng bộ dáng nàng làn da trắng nõn, phiếm một chút tái nhợt, môi sắc nhạt nhẽo, tựa bệnh tiểu mỹ nhân, lười biếng thần sắc lệnh nàng cả người thoạt nhìn đều càng thêm xa cách, càng tựa cô lang. Thanh thủ nghĩa nói hôm nay ngươi muốn cùng ta nói cái gì chuyện xưa? Khương Tân Di nói đương nhiên là đồng quách tiên sinh cùng lang. Tào Thiên Hộ nhũ mày hỏi ngươi hôm qua không phải nói Tào Thiên Hộ biết một người như thế nào mới có thể lập lại sống lại, có được trọng sinh cơ hội sao? Tào Thiên Hộ lập tức hỏi. Biện pháp gì? Hắn bật thốt lên hỏi xong mới cảm thấy chính mình quá mức để ý, mất thiên hộ ứng có ổn trọng. Khương Tân Di hơi lộ ra châm trọc, xem ra trường sinh bất tử là mỗi người tâm nguyện A. Nàng từng câu từng chữ nói, đương nhiên là, đem người viết tiến trong sách. Khương Tân Di cười cười, một cái chấp mắt tựa biển hoa nở rộ, mặt trời mới mọc sơ thăng, đẹp như bức họa cuộn tròn. Mỹ nhân là có thể có rất nhiều quyền lực, cũng có thể miễn đi rất nhiều thế tục các ý ngay cả cha quán quan viên trên tay nhiễm rất nhiều máu tươi tảo thiên hộ đều nháy mắt cảm thấy nàng vô tội hắn thu hồi này bị người mê hoặc ý tưởng lạnh giọng ngươi vẫn là nói ngươi chuyện xưa đi đúng vậy nói chuyện xưa đi khương tân di nói chuyện xưa bắt đầu là đông quách tiên sinh không chết lang cũng không chết lão giả tuổi già chưa hệ khẩn túi kết quả lang từ trong túi phát ra tới cắn chết chuyện tốt lão giả đông quách tiên sinh thấy thế chỉ có thể đào tẩu hắn một đường chạy chạy đến cây hành hạ Vò lên trên chi đầu thỉnh cầu nó che chở. Nhưng cây hạnh lại muốn nhìn náo nhiệt, liền đối với đi ngang qua Lang Hồ Đông Quách Tiên Sinh ở chỗ này đâu, Đông Quách Tiên Sinh kinh hãi hỏi ngươi vì sao hại ta. Cây hạnh nói đã ta vô pháp mạng sống, kia lại vì sao làm ngươi tiêu giao sung sướng. Đông Quách Tiên Sinh đành phải nhảy xuống cây hạnh, tiếp tục đào tẩu. Hắn lại gặp được Lão Nưu, liền thỉnh cầu cưỡi lên như bối, dẫn hắn rời đi. Lão Nưu lại đối nơi xa Lang Hồ Đông Quách Tiên Sinh ở chỗ này đâu. Đông quách tiên sinh kinh hãi hỏi ngươi vì sao hại ta. Lão Ngưu nói đã ta vô pháp mạng sống, kia lại vì sao làm ngươi tiêu giao sung sướng. Đông quách tiên sinh lại lần nữa đào tẩu, nhưng lại trung quy so bất quá bốn chân lang chạy trốn mau. Cuối cùng, hắn bị lang ăn. Chuyện xưa hạ màn, Tào Thiên Hổ cười lạnh ngắt lời, nếu chúng nó trợ đông quách tiên sinh rời đi, thù sẽ không bị phạt, Ngưu cũng sẽ không bị giết. Khương Tân Di khẽ môi khẽ nhết, lang giết chết đông quách tiên sinh sau, liền quay đầu lại sát Lão Ngư Nghi khóc giống hỏi vì sao phải giết ta. Lang nói ta sợ triệu giản tử lộ quá, ngươi cũng như vậy bắn ta. Toại lấy răng nhọn cắn đứt đầu châu. Sau lại đi phạt cây hạnh. Cây hạnh khóc giống hỏi vì sao phải giết ta. Lang nói ta sợ triệu giản tử lộ quá, ngươi cũng như vậy bắn ta. Toại lấy lợi chảo hoa đoạn dễ cây. Lang diệt trừ hậu họa, liền nhàn nhã mà nằm ở trên sườn núi nghỉ ngơi. Nhưng ai ngờ một chi mũi tên nhọn đâm thùng nó chân trái, nó kinh hãi nhảy lên, thấy nơi xa triệu giản tử, nó vội vàng đào tẩu. Nhưng trên đường không có lấy túi hiểm hộ nó đông quách tiên sinh, cũng không có có thể tránh né cây hạnh, càng không có có thể chở nó chạy lão Nưu. Cuối cùng, Lang bị Triệu Giản Tử đổi theo, giết chết. Dương Hậu trung nói, nếu ngay từ đầu Lang không quyết ý sát Đông Quách tiên sinh, kia đi ngang qua lão Nưu cùng cây hạnh kia người thành thật sẽ thuận tay cứu cây hạnh cùng lão Nưu, câu chuyện này ai cũng sẽ không chết. Khương Tân Di nói, đúng vậy, nếu Lang bị lão giả cùng Đông Quách tiên sinh hợp lực giết chết, kia Đông Quách tiên sinh đã có thể tự cứu cũng có thể cứu lao như cùng Tây Hạnh. Nàng âm điệu hơi hơi cất cao, Thành Thủ Nghĩa nhìn nàng, trong mắt lười biến biến thành sắc bén lưỡi đao, chính nhìn chằm chằm chính mình. Này đao giống đâm vào hắn trên ủy, chắc đến hắn lại phạm chân tật, ẩn ẩn làm đau lên. Trương mười lăm đệ nhị eo bài, gió lạnh lạnh thấu xương, đã sớm thổi chọc bên bờ cây liễu, chỉ để lại một thân chặt cây tử, ở trong gió lay động muốn ngã. Lâm vô cũ đuổi tới thời điểm, Thành Thủ Nghĩa đã ở bên bờ ngồi sau một lúc lâu, liền long mi đều treo xương. Hắn không nói một lời mà ngồi, nhìn chầm chầm kết băng mặt hồ ngây ra. Thẳng đến đầu vai bị người chụp hai hạ, hắn mới hoàn hồn, tam ca. Lâm Vô Cũ hỏi, ngươi không phải ở tra quan bình đầu cán sao, như thế nào có rảnh chạy này tới? Chúa Khanh Đại Nhân nói ta không cần lại cha án này. Thanh thủ nghĩa năm chặt năm tay, sắc mặt cùng thiên chấm lãnh, đâu chỉ là làm ta không cần tra xét, đây là làm cho cả đại lý tự đều không cần lại tra xét. Lâm Vô Cũ yên lặng không nói gì, ngồi xuống thân tới lại vô vô hắn đầu vai. Nói, sớm nghe nói về này án liên lụy cực quảng, sau lưng thế lực không thể lay động. Hiện giờ liền đại lý tự đều không muốn nhung tay, ngươi không thu tay, thực mau ngươi liền phải bị theo dõi. Thanh thủ nghĩa đoán giận nói, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn những cái đó vương bát dề con tắc ai tắt phúc. Đại lý tự không tra án không vì dân giải hoan, kia còn muốn cái này nha môn làm cái gì, không bằng về nhà chồng chọn đi. Ta biết ngươi trong lòng không cam lòng, chỉ là lục đệ, lấy ngươi hiện giờ thực lực căn bản vô lực cùng chi chống lại ngược lại sẽ đoạn ngươi quan đồ. Ngươi thả ẩn nhẫn, đại ngươi nghỉ chân đỉnh núi, ngươi tưởng tra cái gì liền tra cái gì, mà không cần lại xem người sắc mặt. Lần này ngươi thẹn với một người, ngày nào đó ngươi lại có thể cứu hàng trăm hàng ngàn người. Đạo lý này ta hiểu. Ta thật sự hiểu. Chính là tam ca thành thủ nghĩa ôm đầu nước nở nói, này cũng là mạng người a, mạng người là không thể thay thế. Sau này kia ngàn người chỉ là giả thiết, nhưng hôm nay người này là sống sờ sờ không có. Ngươi làm ta lương tâm sao an. Học y gì người lại như thế nào không hiểu đạo lý này, lâm vô cũ quá minh bạch. Mặc dù hắn cứu một trăm điều mạng người, nhưng chỉ cần có một người không thể tránh được bệnh hiểm nghèo lấy mạng, hắn cũng sẽ ảo não chính mình y lý thuật vì sao không có càng tinh vi chút, cứu người nọ. Người đều là không thể thay thế, bởi vì mạng người chỉ có một cái. Gió lạnh như đau, thổi mạnh người mặt, càng thổi mạnh nhân tâm. Ngạnh sinh sinh mà mổ bọn họ mới vào kinh sư nhiệt tình chi tâm hồi lâu lâm vô cũ mới nói nói, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. nếu ngươi ngày nào đó thật sự gặp nạn, tam ca liền tính là dùng hết toàn lực cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. thanh thủ nghĩa ngẩng đầu nhìn hắn, nói, tam ca chỉ là một cái đại phu, so với ta còn muốn tay không tất sát, ta thật ra chuyện gì ngươi liền chạy nhanh chạy. lâm vô cũ cười cười nói, ta nhập thái y yểm viện là được. thanh thủ nghĩa giật mình nói, tam ca, ngươi xưa nay tâm hệ dân gian nghèo khổ ba tháng, nếu vào cung môn, liền bị vây ở trong lồng chỉ có thể hầu hạ hoàng tộc người, ngươi là không muốn đi, nếu không sẽ không thái y lẻ viện tới cửa xính ngươi bảy hồi ngươi đều cự, ngươi đây là tội gì đâu? ta sẽ cùng với thái y lẻ viện nói điều kiện, ít nhất không thể hạn chế ta ra cung tự do. thả an tâm đi, tam ca sẽ chiếu cố hảo tự mình. thành thủ nghĩa ngươi người, tam ca như thế nào muốn đi hoàng cung, bất quá là vì cho hắn lưu một cái đường lui thôi. cái mũi tức khắc chua sót, mấy dục rơi lệ. tam ca, đại nhân, đại nhân. Chùa Khanh Đại Nhân, nha dịch thanh âm đem trong ngộng thành thủ nghĩa đánh thức, hắn đột nhiên mở hai mắt, ngồi dậy đến xem mọi nơi, ngộng quá chân thật, hắn còn tưởng rằng ngộng hồi hai mươi năm trước. nha dịch cũng bị hắn dáng vẻ này hoảng sợ, nói, đại nhân ngài không có việc gì đi. thanh thủ nghĩa hoan hoan lắc đầu, hắn xoa bóp giữa mày hỏi, giờ nào? Đều mau giờ thịnh. Từ khi hắn nhập đại lý tự, liền chưa thấy qua chùa Khanh Đại Nhân vắng khởi, hôm nay vẫn là đầu một chuyến, ta thấy ngài còn không có ra tới. Sợ ngài không thoải mái, liền tiến vào nhìn một cái, vừa tiến đến liền nghe thấy ngài nói nói mớ, tiêu cái gì tam, ca tam ca. Ân. Thanh thủ nghĩa mặc xong quần áo, tùy tiện rửa mặt liền đi ra ngoài, nên đi nghe chuyện xưa. Nha dịch thế hắn sửa sang lại hảo dương đệm, lý hảo xiêm ý thề, liền thấy một khối eo bài rơi xuống. Ai nha, đại nhân ngươi đã quên eo bài. Hắn vội vàng đi đưa eo bài, trên đường đi gặp chủ sự, chủ sự hỏi, như thế nào như thế hoảng loạn. Cấp chùa khanh đại nhân đưa eo bài đi. Hiếm lạ, đại nhân thế nhưng sẽ đã quên mang theo bài. Chủ sự tuổi già, đã qua giáp chi năm, hắn nói, đại nhân dĩ vãng ném quá một khối, bị triều đình trách phạt quá, sau lại bổ khối thân, hắn liền vẫn luôn bên người mang theo, bảo bối đắc hẳn. Tuy rằng đại nhân không ra khỏi cửa, nhưng này thói quen nhưng cho tới bây giờ không sửa đổi, chẳng lẽ có cái gì việc gấp? Nha dịch nói, đại nhân làm ác mộng đâu. Ai, chủ sự đại nhân, chùa khanh đại nhân hắn có huynh trưởng sao? Ta như thế nào không nghe nói? Lão chủ sự hỏi, không à, đại nhân hắn người cô đơn một cái, cũng không giao bằng hữu, từ đâu ra huynh trưởng? Nha dịch nhũ mày trầm tư, kia hắn kêu tam ca là ai? Này lão chủ sự sắc mặt khẽ biến, thấp giọng nói, trước kia đại nhân có cái bạn tốt, là trong cung ngựa y, bất quá sớm đã chết. A, chết như thế nào? Lão chủ sự thanh âm càng thấp, nhung nghịch. Nha dịch tuy rằng tuổi nhẹ, nhưng cũng biết này hai chữ không đơn giản, hiện giờ nơi nơi là đông xưởng nhãn tuyến, hắn không dám hỏi nhiều cầm eo bài liền chạy. Lao chủ sự nói thầm nói, như thế nào em đẹp lại mơ thấy lâm thái y thì ở đâu. Nha dịch chạy đến thẩm vấn đường trước, môn đã đóng, hắn không thể đi vào. Hôm nay lại tiếp tục đứng ở cửa sổ Lý Phi bạch hỏi, chuyện gì, như thế hoảng loạn. Nha dịch vội nói, đại nhân sớm, đây là chùa khanh đại nhân eo bài, thuộc hạ cho hắn đưa lại đây. Lý Phi bạch nói, đại nhân ít nhất còn muốn nửa canh giờ mới ra tới, ngươi đem nó giao cho ta đi. đa tạ đại nhân. Nha dịch chạy nhanh đem eo bài giao cho hắn. Lý Phi Bạch thấy này eo bài tỷ lệ tinh lượng, rất ít vết chày, nói, đại nhân tại vị mười tái, eo bài vẫn cùng tân giống nhau, không giống như là bảo quản cực hảo, đảo như là đổi quá thân. Nha dịch cười nói, thiếu khanh đại nhân hảo nhãn lực, thuộc hạ cũng là vừa nghe nói, chùa khanh đại nhân ném quá eo bài, đây là triều đỉnh sau lại phát lại bổ sung, nghe nói còn đem đại nhân hảo một đốn dân dạy đâu. Lý Phi Bạch có chút ngoài ý muốn. Nhìn ít khi nói cười làm việc trầm ổn chùa khanh nguyên lai cũng có qua loa một mặt, hắn nói, đã biết, ngươi đi vội đi, ta tại đây chờ đại nhân ra tới liền giao cho hắn. Cảm ơn đại nhân, kia thủ hạ đi vội. Phần 12 ân Hôm nay sắc trời so hôm qua trong sáng một chút, nhưng phong lại so với hôm qua muốn lenh chút. Đứng ở bóng ma hạ hắn cảm thấy lạnh lẽo từng trận, nhưng lại không muốn đi dưới ánh mặt trời, chạm đến quá xa hắn nghe không thấy bên trong người đang nói cái gì. Một hồi tảo thiên hộ cùng dương hậu chung lại đây mấy người cho nhau hỏi hảo Lý Phi Bạch xem bọn hắn sắc mặt cùng thành thủ nghĩa giống nhau đều không quá tinh thần phảng phất tối hôm qua đều không có ngủ ngon Tào Thiên Hộ nói Lý đại nhân rốt cuộc là người trẻ tuổi trẻ trung khỏe mạnh nghe nói tới Đại Lý tự sau vẫn ngủ dậy sớm đêm đèn không tắt nhưng nhìn luôn là tinh thần phân chấn Lý Phi Bạch hơi đốn chẳng trách trang nói đông sưởng đôi mắt gắn đầy kinh sư hắn mới đến Đại Lý tự bao lâu Tào Thiên Hộ liền biết hắn làm việc và nghỉ ngơi hắn nói đại nhân nói đùa Chỉ là bản chất thô nhân. Bất quá hai vị đại nhân sắc mặt sắc thật không hôn quá hảo, chính là ở phía công đầu Châu Sơn Một Án. Cũng bất tận là. Tào Thiên Hộ nói, Dương Đại Nhân thỉnh đi. Tào Thiên Hộ thỉnh. Hai người vào nội bộ, liền thấy sắc mặt càng không tốt thành thủ nghĩa. Nay một phòng người bên trong, ngược lại là Khương Tân Di sắc mặt tốt nhất. Nàng nhìn tiến vào người, chàn đầy không kiên nhẫn, nói, muốn nghe chuyện xưa liền sớm chút, khoan thai tới muộn, không hề có thành ý. Bản quan muốn gì thành ý? Tào Thiên Hộ nói: "Ngươi chuyện xưa rốt cuộc còn muốn nói mấy ngày?" Triều đình ngày ngày thúc giục bọn họ mau chút phá án, truy hồi cứu tế quan bạc, gặp hai họa nơi lương khoảng kéo không được, sớm đã mệnh quanh thân châu huyện đi trước bổ khuyết, tạm hoãn dân đoán. Nhưng chi viện châu huyện cũng như gào khóc đòi ăn chín non, nhu cầu cấp bách triều đình đem lộ thủng điển thượng, nếu không lại sẽ đưa tới tân một vòng dân đoán. Triều đình trên dưới bức cho gấp gáp, tra án người cũng như trảo nóng con kiến. Nhưng duy nhất người chứng kiến lại không đợi còn ngày ngày cùng bọn họ nói chuyện xưa. Thanh thủ nghĩa nói, cô nương hôm nay muốn nói gì chuyện xưa. Đông quách tiên sinh cùng lang. Thanh thủ nghĩa không ngoài ý muốn, hắn đoán được. Khương tân di chậm rãi dựa vào lưng ghế, nói, chuyện xưa bắt đầu là, lang đã chết. Nàng ngưng một lát tiếp tục nói, triệu giản tử lộn nộ Đông quách tiên sinh, hỏi hắn có thể thấy được lang. Đông quách tiên sinh chỉ hướng bên cạnh túi, nói, lang tại đây. Ba người ngưng thần nghe, hôm nay chuyện xưa cùng phía trước đều bất động vẫn luôn ôn hòa hiền hậu thiện lương Đông Quách tiên sinh, biến thành ác nhân. Chương 16 tên đã trên dây. Tấn Quốc đại phu Triệu Giản Tử ngẫu nhiên gặp được dã lang, liền kéo cung thượng núi tên, bắn bị thương lang. Lang trung mũi tên bất tử, đào tẩu khi gặp được Đông Quách tiên sinh, cầu hắn cứu chính mình. Đông Quách tiên sinh lập tức làm nó nhập đuôi, một lát Triệu Giản Tử xuất đội tới rồi, hỏi hắn có thể thấy được lang. Đông Quách tiên sinh nhìn trên lưng ngựa cường tráng nhanh nhẹn dũng mãnh Triệu Giản Tử, Lại nhìn phía hắn phía sau đám kia tay cầm lợi kiếm hộ vệ, ngay sau đó chỉ hướng bên cạnh túi, nói, lang tại đây. Khương Tân Di uống một ngụm trà, tiếp tục nói, lang vừa nghe, từ trong túi nhảy ra tới, mắng to đông quách tiên sinh bất nhân nghĩa thấy thẹn đối với nó. Đông quách tiên sinh chỉ hướng cách đó không xa lão cây hạnh, nói ngươi hỏi kia cây hạnh, ta không cứu ngươi, hay không là thẹn với ngươi. Lang liền hỏi cây hạnh, cây hạnh cười nhạo nói ta nở hoa kết quả 20 năm, lão nông một nhà ăn ta quả tử 20 năm. Lời nhận 20 năm, hiện giờ không thể kết quả, bọn họ kia lại muốn phạt ta bán cùng thợ một bán tiền. Ta đối bọn họ ân đức như thế to lớn vẫn không thể xuống tạo, ngươi đối Đông Quách tiên sinh lại có gì ân đức, một hai phải hắn cứu ngươi. Lang chưa từ bỏ ý định, còn tại chửi rủa. Đông Quách tiên sinh lại chỉ hướng ngoài ruộng ăn cỏ lão Ngưu, nói ngươi hỏi kia lão Ngưu, ta không cứu ngươi, hay không là thẹn với ngươi. Lang liền hỏi lão Ngưu, lão Ngưu cười nhạo nói ta vì chủ nhân lôi kéo dây kéo thêm, lê điền cày ruộng. Ngôi sống thứ nhất già, hiện giờ ta tuổi già bọn họ liền tưởng lấy ta ra thị thu lợi. Ta đối bọn họ ân đức như thế to lớn vẫn không thể xuống tạo, Ngươi đối đông quách tiên sinh lại có gì ân đức, một hai phải hắn cứu ngươi. Lúc này đi ngang qua một lão giả, lang vẫn chưa từ bỏ ý định, dục muốn hỏi hắn. Lão giả nhìn liếc mắt một cái này đen nghìn nghịt quan binh, căn bản không xem lang, vùi đầu bước nhanh đi qua, rời đi. Triệu giản tử cùng tiếu hỏi lang hiện giờ ngươi hết hy vọng đi, ngay sau đó rút kiếm đem lang giết. Lang máu bắn ở Đông Quách Tiên Sinh trên mặt, gây mũi mùi máu tươi nhảy nhập trong mũi. Đông Quách Tiên Sinh tâm cũng đi theo run rẩy. Triệu giản tử dẫn theo Lang Đại Hỉ, mời ngày mai Đông Quách Tiên Sinh đi hắn phủ đệ làm khách. Đông Quách Tiên Sinh kiên kỵ Triệu giản tử, liền ở hôm sau phó ước. Khương Tân Di lại uống một ngụm trà, chén trà thấy đấy, nàng đối Dương Hậu Trung nói, không trà. Dương Hậu Trung thở dài đứng dậy, ta cũng tưởng tiếp tục nghe chuyện xưa, nhưng hắn đại khái biết được nàng tính tình, không ai cho nàng châm trà tới, nàng là sẽ không nói. Chính là hắn đi ra ngoài châm trà, nàng chắc chắn tiếp tục nói chuyện xưa. Này không phải làm người cào tâm cào phổi sao. Nay phòng trong hắn thuộc vị ti, đành phải cầm cái ly đi nhanh về nhanh. Khương Tân Di gom lại tóc, ở xác định hắn là đi lấy trà, lúc này mới nói tiếp, đông quách tiên sinh phó ước sau, phát hiện phủ đệ đã ở khai thịnh yến. Triệu giản tử mời hắn ghế trên, hắn thập phần kinh ngạc, mọi người cũng hoang mang khó hiểu. Triệu giản tử nâng chén hướng mọi người nói đây là mặc ra học sinh đông quách tiên sinh. Hành đến này lại công vô tư, giúp nô bắt lang. Mọi người bừng tỉnh, lại có người hỏi mặc ra chú trọng kiêm ái, lang không vào kiêm ái trong vòng sao. Đông quách tiên sinh đại quẫn, lấy ly che mặt, lấy say rượu hồn. Đãi mọi người không hề xem hắn, hắn liền ngồi xuống, này ghế rửa thập phần thoải mái, còn lộ ra đầu gỗ thanh hương, chắc là mới làm. Này trên ghế da lông rắn chắc cứng cỏi, không biết là cái gì tối ra. Trên bàn thịt thả một đại buồn, hầm nấu đến mềm lạn phiêu hương. Hắn nhìn này đại đường thượng hoan thanh tiếu ngữ mọi người, an uống linh đình phảng phất chính mình cũng là nhân thượng nhân. Hắn uống rượu, ăn thịt, ngồi ở thoải mái trên ghế cũng hử nổi lên ca nhi. Lúc này, một cái lao giả bị áp đi lên. Hắn chật vật bất kham, đầu bù tóc rối tựa hồ gặp quá đòn hiểm. Triệu giản tử nói người này không nói lang đáng chết, lang không nên chết, chẳng lẽ muốn sát lang nô liền đáng chết sao? Đông quách tiên sinh vừa thấy, này lao giả đúng là đi ngang qua không nói vị kia lão tiên sinh. Theo sau hắn nghe thấy triệu giản tử hô to người này có mưu nghịch chi tâm, đường sát Đông Quách Tiên sinh kinh hô không thể, này lão giả vô tội nhường nào? Triệu giản tử nói hắn vô tội. Vậy ngươi ngồi ở cây hạnh điêu khắc trên ghế, ngồi ở gia châu sở chế cái đẹp thượng, mồm to ăn lang thì khi có thể tưởng tượng quá chúng nó vô tội. Dứt lời, cung tiễn thượng huyền phi mũi tên đâm xuyên qua lão giả trái tim. Đông Quách Tiên sinh ngạc nhiên, hắn nhìn mãn đường huyết, nhìn dưới thân gia châu cùng ghế dựa thẳng đến thấy trên bàn kia bàn thịt càng thêm kinh sợ đột nhiên hắn phát hiện thì tẩn giấu một viên đôi mắt đó là lang mắt lợi như lưỡi nhọn nó mở miệng cứu ta đông quách tiên sinh hỏng mất khóc lớn nô không dám phạm thế khanh nô quên quý quên mặc gia chi đạo quên kiêm ái chi bổn cứ thế buông đưa vô tội thánh mạng nô có tội có tội a hắn khóc lóc hối hận nhưng rượu trong ngao người còn ở hoan hô ở mỹ chỉ có hắn ở gào khóc giọng nói chậm tào thiên hộ liền nói ít nhất hắn không có bị lang giết chết Thanh thủ nghĩa mặc mặc nói, nhưng mọi người đều chết. Khương Tân Di nhẹ nhàng cười nói, chuyện xưa còn không có nói xong. Ngươi nói. Khương Tân Di tiếp tục nói, đông quách tiên sinh khóc lớn, đông nhiên đại đường sụp đổ, tất cả mọi người biến mất không thấy. Hắn đồng dưng mở hai mắt, trước mắt chỉ có một cái tiểu đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, là một cây tuổi già cây hạnh, đồng ruộng gian còn có lao ngưu ở ăn cỏ. Mà cách đó không xa, đang có một đầu bị thương lang chiều hắn chạy tới. Lại là nằm mơ. Tào Thiên Hộ đối này kết cục pha bất mãn, ý đi theo như thế kết cục, hắn chắc chắn cứu Lang. Ai biết được? Khương Tân Di nói, Đông Quách Tiên Sinh cùng Lang chuyện xưa nói xong, Tào Thiên Hộ lập tức nói, kia có thể nói án kiện. Thanh Thủ nghĩa khẽ cười cười, nói vậy còn không được, cô nương vẫn có chuyện muốn nói. Khương Tân Di nói, thành đại nhân cũng thật thông minh. Tào Thiên Hộ không còn có nhẫn nại, trên tay gân xanh nổi lên, một chưởng bẻ gãy ghế giữa tay vịt, trầm giọng, ta thật nên đối với ngươi ra hình. Khương Tân Di ruồi tay, tới. Thành thủ nghĩa nói, nếu chuyện xưa đều nghe thế, thiên hộ đại nhân liền lại nghe một chút nàng muốn nói gì đi. Tào thiên hộ, a. Khương Tân Di nói, ta muốn hỏi, nếu đại nhân tới tuyển, sẽ tuyển cái nào chuyện xưa kết cục? Thành mỗi tưởng hỏi trước hỏi cô nương, thành mỗi trả lời có gì ý nghĩa. Chính là ảnh hưởng ngươi hay không sẽ đúng sự thật nói ra vụ án mấu chốt. Tung ra đi vấn đề lấy một loại khác phương thức bị ném về tới, Khương Tân Di tiếp được, nàng nói, đúng vậy. Thanh Thủ Nghĩa gật đầu nói, "Thành Mô đã biết, thỉnh cô nương cho ta một chút thời gian tự hỏi." Hắn xoa xoa giữa mày nói, "Mấy ngày liền bóng đè liên tục, lệnh đầu người vượng hoa mắt." Tào Thiên Hộ tưởng thúc giục hắn mau chút, nhưng chính mình giống như cũng đầu hôn mê, liền cùng hắn cùng nhau đi ra ngoài. Dương Hậu Trung chính cầm thủy trở về, thấy bọn họ ra tới, kinh ngạc nói, "Nói xong." Nói xong. Chuyện xưa Thái giám cũng thật lệ người khó chịu. Thanh Thủ Nghĩa nhìn ngoài cửa sổ Lý Phi Bạch liếc mắt một cái, "Đi theo ta." Lý Phi bạch minh bạch hắn muốn hỏi cái gì, liền theo qua đi. Hai người xuyên qua sân, tới rồi bốn lượn thon dài hành lang thượng, thành thủ nghĩa mới ngừng lại được. Gió nhẹ quất vào mặt, thổi đến nhân tinh thần chút. Thành thủ nghĩa nhìn xem trước sau không người, lúc này mới nói, nói đi, ngươi cùng vị kia cô nương chuyện xưa. Trưng 17 mộc lan hoa. Trưng 17 mộc lan hoa. Hành lang dài không người đi qua, chuyện tốt Tào thiên Hổ cũng không có ở nơi tối tăm nhìn chằm chằm xem. Hành lang quá mức can tĩnh. Chỉ có phong lây động hành lang hạ đèn lồng, bị ánh sáng mặt trời chiếu ra hình bầu dục bóng dáng. Thanh thủ nghĩa nói, ta biết ngươi vô tâm giấu dếm ngươi cùng nàng nhận thức sự, nếu không sẽ không ở nhà trước cùng kia tống bộ khoái hàn huyên. Ta vô tình thám thính ngươi việc tư, nhưng hiện giờ vì án kiện trận tướng, ta suy nghĩ nhiều giải hiểu biết vị cô nương này. Lý Phi Bạch sớm đã nghĩ đến hắn trung có vừa hỏi, trước đó hắn đã cẩn thận cân nhắc qua, nói, nàng không có cô ý dặn dò quá ta không thể đề cập cùng chuyện của nàng, nghĩ đến là có thể nói kia làm phiền Lý Đại Nhân nói một chút đi. Lý Phi Bạch nói, nàng họ Khương, nguyện giả thượng câu Khương, ta cũng là tới kinh đi nhậm chức trên đường cùng nàng quen biết. Ngày ấy ta huệ thư đồng hắn đông dưng một đốn, rốt cuộc nhớ tới chính mình ra doi thúc ngựa vào kinh khi vứt là cái gì. Hắn ném cá nhân, ném cái thư đồng, ném bảo độ. Nay sẽ bảo độ hẳn là chính hùng hùng hổ hổ một đường ăn ăn uống uống mà ở tới kinh trên đường đi. Lý Phi Bạch ho nhẹ một tiếng, tiếp tục nói, ta huệ thư đồng đi thủy lộ. Và ở địa phương chẳng dịch, lại thấy nơi đó đã bị vứt đi, dịch tốt cũng chẳng biết đi đâu, chỉ còn mãn viện hoàn phủ. Sau ở nơi đó ngẫu nhiên gặp được đồng dạng rừng chân tống bộ đầu cùng tôn bộ đầu, cùng với bọn họ áp giải ngại phạm. Thành thủ nghĩa hỏi, là Khương cô nương? Là. Bọn họ thần sắc kinh sợ, nói từ đường bộ tới khi thấy rất nhiều thi thể, mà Khương cô nương nói đó là dịch chuột. Tôn bộ đầu sợ tới mức suốt đêm đào tẩu, mà ta biết Khương cô nương am hiểu sâu y ý, ý thuật sau liền huề nàng đi trước tụ bảo chấn tìm tòi đến tận cùng nhưng ai ngờ tới rồi tụ bảo chấn lại bị huyện quan cấu kết đạo sĩ phong tỏa chấn nhỏ chỉ vì bán giá trên trời dược liệu cấp ba cánh kiếm lấy đại lượng tiền tài bất nghĩa dịch chuột đoạt chấn trên rất nhiều người mệnh từng nhà đều có người chết thậm chí còn có cả nhà hủy diệt nay mặt sau sự thành thủ nghĩa đã từ huyện quan trong miệng biết được nhưng như vậy thảm thiết miêu tả hắn lại vẫn là lần đầu nghe kia huyện quan nói được nhẹ nhàng bớt quơ, vài câu sẽ qua cùng lý phi bạch theo như lời đối lập lên Thực sự quá mức đơn giản, rất có vì chính mình giải vây hiểm nghi. Lý Phi Bạch thở dài một hơi nói, Khương Cô Nương không sợ nguy hiểm, thăm người chết, vọng bệnh hoạn, khai một dán phương thuốc tặng cho bà tánh. Hắn nói, sau lại sự hai ngày này Dương Đại Nhân tới hỏi qua ta, ta đã nói rõ ràng. Ân. Thanh Thủ Nghĩa nói, ôn dịch chi đáng sợ, mặc dù là trẻ con nghe xong cũng sẽ phát run, nàng lại rứt khoát đi trước, này cùng nhập hang hổ không có khác nhau. Ngươi là quan. Thiên chức đó là vì ba cánh cống hiến, không vào hang cọp mới lệnh người phỉ nổ. Nhưng nàng không phải, nhưng lại có như vậy kiêm ái nhân đức chi tâm. Hán Dương mắt nói, cho nên ngươi không tin nàng sẽ độc sát 130 người. Lý Phi Bạch hơi thở hơi trầm xuống, gật đầu nói, tư tâm sắc thật như thế cho rằng, nhưng hạ quan sẽ truy tra manh mối cùng trận tướng, tuyệt không thiên vị. Có này phiên ý tưởng khá tốt. Thanh thủ nghĩa lại hỏi, vậy ngươi cũng biết nàng sư thừa người nào? Từng có người hỏi qua, nhưng nàng không đáp. Nga! kia nàng xuất thân đâu? Cha mẹ đâu? Cũng không biết. Thanh thủ nghĩa cười nói, nhưng thật ra thần bí. Nàng tới kinh định là có mục đích, chỉ là hiện giờ còn không biết ra sao mục đích. Lý Phi bạch nói, nàng đối đại nhân tựa hồ có định ý. Ơn, ta cũng đã nhận thấy được. Đại nhân không ra khỏi cửa đã có 10 năm, chỉ phụ trách xử án, xử trí phạm nhân sự đều giao cho Dương đại nhân. Nếu là kết thủ, hẳn là cũng là 10 năm trước sự, nhưng nàng tuổi bất quá 17-89. Hướng này suy luận, có lẽ là Khương gia thượng một thế hệ ân oán. Thanh thủ nghĩa hỉ hắn tâm tư như thế nhanh nhẹn, hắn nói, giả thiết nàng không có giết người, nhưng vì sao không bị giải. Có lẽ là vì nhập đại lý tự. Lý Phi Bạch hồi tưởng phía trước chi tiết, lại một lần nói, theo tống bộ đầu theo như lời, nàng từng liên tiếp để qua muốn đi đại lý tự, mặc dù bọn họ sợ hai phía trước ôn dịch đảo tẩu, nàng cũng sẽ chính mình vào kinh. Phần 13. Xem ra quả thật là hướng về phía ta tới. thanh thủ nghĩa hỏi Ngươi nói ngày đó có hai cái bộ đầu áp giải nàng, nhưng vì sao chỉ tới một cái. Mặt khác một vị tôn bộ đầu nhân sợ hãi dịch chuột trên đường đào tàu. Lý Phi bạch nói, ở trạm dịch khi ta tỏ rõ thân phận, nhưng tống bộ đầu không muốn làm ta mang đi ngại phạm. Nhân sự tình quá mức khẩn cấp, ta liền đem nàng mang đi. Sau lại tống bộ đầu cũng đuổi tới tụ bảo chấn, thấy tình thế hiểm trở, liền cùng chúng ta cùng nhau bắt tham quan trường dược thường, cuối cùng rời đi chấn nhỏ khi, hắn liền mang theo khương cô nương tới kinh đem nàng áp giải tới rồi đại lý tự. Thanh thủ Nghĩa hiểu rõ gật đầu, vị này Tống Bộ Đầu là cái tuân thủ nghiêm ngặt chức trách lại có dũng khí người. Lý Phi Bạch nói, hạ quan này hai ngày xem đại lý tự giống như còn thiếu chút nhân thủ. Thanh thủ Nghĩa liếc hắn một cái, xụ mặt nói, này không phải ngươi một cái thiếu khanh nên để ý tới sự. Đúng vậy. Thanh thủ Nghĩa cảm thấy vẫn là muốn đích thân đối mặt kia Khương Cô Đường, hỏi rõ ràng nàng muốn làm cái gì, không thể vẫn luôn như thế háo, nếu không triều đình bên kia lại nhúng tay rất có thể sẽ đem nàng coi như người chịu tội thay xử quyết. Này thật là hoàng đế không đội thái giám cấp. Hắn lúc gần đi lại nhớ tới, hỏi nàng nhưng nói qua nàng gọi là gì? Lý Phi Bạch nói, Mộc Lan, Mộc Lan hoa Mộc Lan. Thanh Thủ Nghĩa ngây ngẩn cả người. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm. Hai tháng đã qua, ba tháng xưa tới, thời tiết dần dần ấm áp lên. Thanh Thủ Nghĩa lạch cạch lạch cạch mà vỗ tay thượng đùn đất hướng lâm gia đi đến, tới rồi cổng lớn. Hắn nhìn trên cửa treo mới vừa ban cho Lâm ra bảng hiệu cùng mới tinh phụ đệ, này đẩy cửa đi vào không những môn không quan, liền cái thủ vệ người cũng không, chỉ có hai cái dược đồng ở trong sân đảo dược. Hắn hỏi, các ngươi sư phụ đâu? Dược đồng đáp, sư phụ ở bên trong sân. Hắn bước đi đi vào, chỉ thấy Lâm vô cũ đang ngồi ở trong đình viện, khó gặp không có ở bận rộn cái gì. Phải biết rằng mỗi lần thấy hắn không phải ở vội chính là ở vội trên đường, trên người vĩnh viễn mang theo một cổ dược vị, trong tay vĩnh viễn cầm thối hoắc dược liệu. Tạm ca nhà ngươi như vậy đại địa phương, liền cái trông cửa đều không có, ban đêm nếu là gặp tặc ngươi tiểu tâm kia hai cái hoa hoa đều bị người trộm đi. Lâm vô cũ hoàn hồn cười nói, bọn họ ban đêm sẽ về nhà, sẽ không bị trộm đi. Thanh thủ nghĩa nở nụ cười, đi đi đi, ai muốn nói cái này, ta là nói nếu tới tặc, ngươi đổ vật phải ném hết. Lâm vô cũ nói, trộm đi thôi, cũng không đáng giá đổ vật. Thanh thủ nghĩa là không có tính tình, cùng với làm hắn thỉnh hộ viện. Còn không bằng ngày nào đó ném đồ vật từ hắn tự thân xuất mã truy hồi đâu. Hắn hỏi, ngươi vừa rồi nhìn cái gì đâu? Nhạ, nở hoa rồi. Thanh thủ nghĩa hướng lên trên nhìn lại, nay chiều cao 10 trượng thụ không thấy một mảnh lá cây, chắc cây trồi lủi, chỉ khai một cây màu trắng hoa, liền xem những cái đó hoa a. Có cái gì đẹp? Đẹp, tự dung xuân chi tuyết, có đôi bạc tích ngọc chí mỹ. Lâm vô cũ cái mũi nhẹ cười, mùi hoa nồng đậm. Thanh thủ nghĩa ngửi cười, thật văn người, hắc gì. Lâm vô cũng nói, đây là bạch ngọc lan, thủ tư lĩnh bạn, hoa như bạch ngọc. Nếu có là cây khi, cũng là lùng thúy như bích ngọc. Ta xem hoàng thượng ban ngươi tòa nhà này, ngươi đều không thích, chỉ thích này cây. Ân, thanh thủ nghĩa cũng mại hạ tính tình ngồi xuống cùng hắn cùng nhau nhìn thụ, kia ngọc lan hoa hoa cánh thuần hậu, ở ánh nắng khuynh chiếu hạ, lộ ra như bạch ngọc khuynh hướng cảm xúc cùng ô nhuận, thật là đẹp mắt ta. Hắn tự đáy lòng khen ngợi. Lâm vô cũng nói, ngươi gặp qua ta dược ngày một lan sao? gặp qua à, Long xù Sù lấy ở trên tay giống sờ soạng điều tiểu lão thử. Ngươi đã nói có thể trị phong hàn đau răng đúng không? Ân, một lan hoa đó là tử ngọc hoa lan bao phơi khô mà thành. Thanh Thủ nghĩa hỏi, Bạch Ngọc Lan cùng Tử Ngọc Lan có gì bất đồng? Đại quê mùa như hắn, tuy tiện tưởng tượng giống như chỉ có nhan sắc bất đồng. Hắn nhìn kia Bạch Ngọc Lan, lại liên tưởng đến một lan hoa kia một thân lông tơ bộ dáng, chút nào liên hệ không đến một hối. Đối lập dưới này tuyết trắng ngọc lan càng thêm tốt đẹp vô cùng. Tăng ca ta cảm thấy này hoa giống như càng đẹp mắt. Lâm Vô Cũ cười cười, ta nếu sinh nữ nhi, liền vì nàng đặt tên Ngọc Lan. Tên này thật đúng là lại mờ nhạt trong biển người rồi lại khó nghe a. ta chất nữ đến từ nhỏ khóc đến đại. Không đến mức đi. Đến nỗi. Thanh thủ nghĩa tới tinh thần, nói, còn không bằng kêu Mộc Lan đâu. Đối, kêu Mộc Lan. Lâm Vô Cũ suy nghĩ một lát, nói, Mộc Lan. Ơn, dễ nghe. Đối, ta chất nữ liền kêu Mộc Lan đi cho nên Tam ca ngươi nhưng thật ra mau đi cưới lao bà à, đừng cả ngày nhìn chằm chằm ngươi rước, nó cũng sẽ không cho ngươi sinh nữ hoa. Vội ngươi đi, nhắc tới cái này ngươi liền đuổi người đi. Ta đây em dâu lại ở nơi nào? Tam ca ta đi vội, ngươi xem ngươi hoa đi. Ảm Ảm Ảm Ảm Ảm. Thanh thủ nghĩa tới nội nha hậu viện trung cũng không ngủ chưa hắn lại tiểu ngủ một hồi, không có gì bất ngờ xảy ra lại làm ác ngộ. Hắn mới ra một thân mồ hôi, biểu tình thập phần mỏi mệt. Ngay cả Lý Phi Bạch nghe tiếng ra tới nhìn thấy hắn cũng thấy hắn thân thể không khỏe, đại nhân còn hảo. Ta thực hảo. Thành thủ nghĩa nói, Khương Cô Nương ở. Nàng sau khi trở về liền không có rời đi qua cửa phòng. Ta tới gặp thấy nàng. Lý Phi Bạch vì hắn gõ môn, buồn trong truyền đến nàng lười biếng tiếng vang, ai? Khương Cô Nương, thành đại nhân muốn gặp ngươi. Lại phi thẩm vấn canh giờ, không thấy. Thành thủ nghĩa tâm giác đổ buồn hắn ho nhẹ vài tiếng thuận thuận khí, nói, Khương Cô Nương. Cái kia chuyện xưa, ta tuyển hảo kết cục. Một lát, môn bị mở ra. Khương Tân Di nhìn ánh mắt thần sắc tái nhợt trưởng giả, ý cười càng thêm niệm ai. Thanh đại nhân, thỉnh. Trưng 18 lang lựa chọn. Này gian phòng ốc vốn là nha môn người trong cư trú, bởi vậy cửa sổ rộng thoáng, gia cụ cũng đầy đủ hết, không giống đại lao như vậy âm ú ấm mức Thanh thủ nghĩa tiến vào khi nhanh chóng nhìn mọi nơi liếc mắt một cái, những cái đó gia cụ cơ hồ không có động quá, ngay cả giường đều phô đến trình Bên cạnh không thấy hôn đột. Chén trà nàng là uống qua, ly khẩu có thể thấy được cước ác, nhưng cũng phóng đến trình tề. Nơi này phảng phất không có người trụ, thậm chí vẫn là ở hai ngày lâu. Khương Tân Di lấy chén trà đổ tam ly trà, Lý Phi Bạch thấy nàng không có lại đuổi chính mình đi hơi rắc ngoài ý muốn liền ngồi xuống. Thanh thủ nghĩa nhìn hoàn toàn xa lạ nữ tử, nói, ta biết người muốn cái gì. Nga. Đại nhân nói nói xem, ta muốn cái gì. Người muốn ta mệnh. Thanh Thủ Nghĩa nhìn nàng vô cùng bình tĩnh mà nói, ba cái chuyện xưa, vô luận Đông Quách tiên sinh như thế nào tuyển, hắn đều nhất định sẽ chết. Cho nên hắn không phải chuyện xưa vai chính, hoặc là nói, vai diễn của ta không phải Đông Quách tiên sinh. Khương Tân Di trên mặt hơi lộ ra châm trọng, người đương nhiên không có khả năng là nhân đức Đông Quách tiên sinh. Là, cho nên vai diễn của ta là vận mệnh biến ảo toàn cục, lang. Thanh Thủ Nghĩa ngực làm bườ lên, hắn hoan thanh nói, lang có thể lựa chọn sinh hoặc là chết mà Lão Ngưu cùng Cây Hạnh đều sẽ nhân Lang quyết định mà bị định sinh tử. Kia Lão Ngưu cùng Cây Hạnh là ai? Thanh Thủ nghĩa nói, Dương Tự thừa cùng Tào Thiên Hộ. Hắn còn nói thêm, ta còn biết Đông Quách Tiên sinh là ai. Hắn nhìn nàng, trong mắt đã tràn đầy thương tiếc cùng tưởng nghiệm cùng không đành lòng. Là ngươi sư phụ, đúng không? Ngươi không xứng để hắn. Khương Tân Di sắc mặt trầm lãnh, thanh âm càng như băng chủy thứ người. Ngươi không xứng. Lý Phi Bạch vẫn là lần đầu tiên thấy nàng biểu tình như thế âm lãnh, tuy rằng nàng lãnh, nhưng tuyệt đối không phải cái lệ khí tràn đầy người. Thanh Thủ Nghĩa dần dần lộ thống khổ chi sắc, hai tay của hắn nắm chặt ở bên nhau, tựa ở cực lực nhẫn mại, hắn hỏi, sư phụ ngươi đã qua đời, phải không? Khương Tân Di hơi thở ngừng lại một lát, nàng nhìn chầm chầm hắn, gắt gao nhìn chầm chầm hắn. Thanh Thủ Nghĩa nói, ngươi vì sao kêu một lan? Hắn biến mất 10 năm, buồn không ứng có ngươi tuổi này nữ nhi. Đó có phải hay không thuyết minh hắn cả đời chưa cưới chưa sinh, cho nên thu đổi nhi đặt tên Mộc Lan. Ngươi hỏi này đó làm cái gì, hung thủ? Thanh thủ nghĩa ngẩn người, Lý Phi Bạch cũng hơi đốn, hỏi, Khương Cô Nương, vì sao ngươi sẽ cho rằng thành đại nhân là giết hại sư phụ ngươi hung thủ? Thanh thủ nghĩa nói, ta cùng sư phụ ngươi đã 10 năm chưa từng liên hệ, ngươi vì sao sẽ hoài nghi ta? Ngươi đã phi hung thủ cũng 10 năm chưa từng liên hệ, vậy ngươi như thế nào ở ta chưa mở miệng khi liền biết hắn đã qua đời? Thanh Thủ Nghĩa nói, hắn nếu còn ở, tuyệt không sẽ làm ngươi tới vì hắn báo thủ, hắn nếu còn ở, tuyệt không sẽ làm ngươi cho ta đầu độc. Khương Tân Di hơi giật mình, Thanh Thủ Nghĩa trầm mặt hồi lâu nói, hắn từng nói với ta quá, hắn nếu sinh nữ nhi, liền muốn đặt tên Ngọc Lan, ta ngại không dễ nghe, làm hắn đổi thành Mộc Lan, hắn nói tốt, ngày sau nếu sinh nữ nhi, nhất định phải kêu Mộc Lan. Hắn nói hết hầu hơi đau, lại nghĩ tới bạn cũ tới, hắn nói, hiện giờ ngươi sẽ vì hắn ngàn giảm xa xôi nhập kinh báo thủ. Hắn không có bạch thương ngươi. Chính là ngươi cũng muốn minh bạch sư phụ ngươi khổ tâm. Hắn vừa không nói cho ngươi hắn quá vãng, kia đó là không cần ngươi thang này nước đủ. Một lan, ngươi nhưng minh bạch hắn là ở bảo hộ ngươi. Ta minh bạch. Khương Tân Di bình tĩnh làm thành thủ nghĩa đều cảm thấy kinh ngạc. Nàng nói, sư phụ đã qua, sao biết người sống thống khổ. Ta quãng đời còn lại chi nguyện đó là giết hung thủ, vì hắn báo thù. Thanh thủ nghĩa hỏi, cho nên vì sao ngươi cảm thấy hung thủ là ta? Khương Tân Di không có ở hắn trên mặt tìm được bất luận cái gì một chút che giấu, hắn thần sắc thành khẩn, bước tiếp, hắn tựa hồ cũng muốn biết hung thủ là ai. Thanh thủ Nghiêu bỗng nhiên thở dài, ngươi đối ta hạ độc, đúng không? Cũng đối Dương Tự Thừa cùng Tảo Thiên Hộ hạ độc, đúng không? Lý Phi Bạch Ngoại ý muốn nói, nàng khi nào hạ độc? Nói chuyện xưa thời điểm. Thanh thủ Nghiêu nói, nghe xong ba ngày chuyện xưa, ta liền chúng ba ngày độc. Nhưng ngươi vì làm Dương Tự Thừa cùng Tảo Thiên Hộ trở thành người con tin, chỉ làm cho bọn họ nghe xong hai ngày chuyện xưa. Sau lại có lẽ là ngươi nhận thấy được Dương Tự Thừa mới là có thể chế hành ta người, cho nên cuối cùng một lần liền giả ta khát nước, chi đi hắn đi múc nước. Vì thế ba người chung, ta chúng độc sâu nhất, tiếp theo là Tào Thiên Hộ, lại lần nữa là Dương Tự Thừa. Cái này suy luận thật thú vị. Khương Tân Di nói, đáng tiếc, ta không có hạ độc. Đúng vậy, ngươi sẽ không thừa nhận. Thanh Thủ Nghĩa nói, ngươi biết ta không ra khỏi cửa đại lý tự cho nên yêu cầu tiếp cận ta cơ hội sát sơn tặc người không phải là ngươi hắn dạy ra đồ đệ tuyệt không sẽ là cái ác độc tâm địa người nhưng ngươi đã muốn nhập đại lý tự nhìn thấy ta lại muốn ở giết ta lần sau thoát ngươi độc sát sơn tặc trộm cướp quan bạc hiềm nghi phải làm đến này hai điểm đầu tiên chính là không thể nhận tội lý phi bạch minh bạch cho nên ngươi ở trong huyện không nói một chữ tới rồi đại lý tự lại lấy sơn tặc quan bạc án vì lời dẫn đối đại nhân hạ độc. hắn có chút hoang mang nàng cuối cùng muốn như thế nào rửa sạch hiềm nghi Thuận lợi thoát thân, ngươi có mười phần nắm chắc thoát thân, đúng không, Khương Cô Nương? Có phải hay không bởi vậy có thể suy đoán, ngươi trên tay có chứng minh ngươi trong sạch chứng cứ. Ngươi biết sơn tặc vì ai giết chết, cũng biết quan bạc rơi xuống, chỉ có như thế mới có thể thuận lợi thoát thân. Thanh thủ nghĩa cũng là như thế suy đoán, hắn nhìn xem lý phi bạch, tựa hồ nhìn đến năm đó lâm vô cũ. Luôn lạnh như vậy bình tĩnh, tư duy như vậy nhanh nhẹn. Khương Tân Di không có trả lời, nàng nhìn hai người, nói. Này đó đều là các ngươi phỏng đoán. Thành thủ nghĩa hỏi, Dương tự thừa cùng tảo Thiên hộ mệnh có phải hay không muốn ta dùng mệnh tới đổi? Ngươi mới bằng lòng kết thúc này hết thảy. Ta không có nói như vậy. Nàng ánh mắt sáng quắc, lời nói việc làm đã biểu lộ thật sự rõ ràng, đối, ta chính là muốn ngươi làm như vậy. Lý Phi Bạch tuy rằng cùng thành thủ nghĩa ở chung cực đoạn, nhưng hắn không muốn như vậy định hắn tội, nhận đồng hắn chính là hung thủ. Hắn hỏi, Khương cô nương, ngươi rốt cuộc có cái gì chứng cứ chứng minh hắn chính là hung thủ? Khương Tân Di lại một lần từng câu từng chữ nói, ta nhưng không có nói như vậy.